Mạch Thiên Ca cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, Bạch Ti Mạt vừa thu lại một phóng, đêm này nữ tu tàn nhẫn một chảo chắn xuống dưới. Này nữ tu đấu pháp thủ đoạn, cùng nàng dĩ vãng gặp qua đều bất đồng, đều không phải là đơn thuần sử dụng pháp thuật, mà là giống thế tục võ nhân giống nhau, đôi tay bộ có chứa lợi trảo quyền bộ, một chảo một kích, công kích thủ đoạn phản phất yêu thú giống nhau. Ngày xưa đi theo nhị thuốc lưu lạc cô nô, Mạch Thiên Ca cũng từng gặp qua một hai cái như thế tu sĩ. Loại này tu sĩ, giống nhau được xưng là võ tu. Võ tu đấu pháp phương thức hỗn hợp võ kỹ, cùng kiếm tu cùng loại, nhưng so với kiếm tu càng ủy lại thân thể cùng tài nghệ. Nhưng võ tu chính là tu tiên giới bên nói, một ngàn cá nhân, cũng không nhất định có một hai cái, này nữ tu thủ đoạn không yếu, nghe này lời nói ý, cũng là có sư môn, lại không biết là người phương nào môn hạ. Mặt khác, nơi này là huyền thanh môn. Vì sao này nữ tu nghe nói nàng mãi tinh cùng đạo quân môn hạ, thế nhưng dục hạ sát thủ. Không nói mấy vị nguyên anh tu sĩ, đó là có kết đan tu sĩ trải qua nơi này, diệt sát nàng cũng không quá là nhấc tay mà thôi. Này đó ý niệm xẹt qua tâm trí, mạch thiên ca lần thứ hai đem bạch ti mạt thu ở trên tay, nữ mày lánh nôn, vị này sư tỷ là có ý tứ gì. Này nữ tu lạnh lùng cười, cũng không trả lời. Nàng trên mặt vẫn là không muốn cùng Mạch Thiên ca nhiều lời bộ dáng, trong lòng kỳ thật thấp thỏm, bởi vì vừa rồi nàng kia một chảo, căn bản chưa từng lưu tình, nhưng mà Mạch Thiên ca một tế ra bạch tim mạc, tựa hồ chưa hết toàn lực, lại nhẹ nhàng chắn xuống dưới. Nàng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, từ trước đến nay ngạo khí, tự nhận đó là kết đan sơ kỳ tu sĩ, đó là không có một trận chiến chi lực, toàn thân mà lui bước cũng không khó. Nhưng mà trước mắt bị một cái trúc cơ trùng kỳ hậu bối nhất chiêu nhẹ nhàng chặn lại, thấp thỏm đồng thời, lại sinh ra tức giận tới, vừa thu lại trụ thân hình. Lập tức lại là một chảo chém ra. Mạch thiên ca nháy mắt lui về phía sau, cũng không tính toán cùng nàng cứng đối cứng. Chính mình là nhất truyền thống chủ tu pháp thuật tu sĩ, cùng võ tu đánh nhau, tốt nhất đừng làm đối phương gần người. Chỉ là này thiên điện bên trong nơi nơi là người, trong lúc nhất thời nàng trốn đi có chút gian nan. Dứt khoát dấm lên bạch ti mạc, cùng này nữ tu bên người chu toàn. Mạch thiên ca cũng là học quá thế tục khinh công cách dùng, luyện khí khi giúp chính mình không ít vội. Hơn nữa bạch ti mạc cực kỳ linh hoạt, tuy là cùng này nữ tu gần người. Lại trước sau thành thạo, không có bị nàng ai thượng. Ngay lập tức chi gian, hai người thân hình mấy lần, thiên điện trung trúc cơ nữ tu, đại đa số cũng chưa thấy rõ thân hình. Hùng chi luyện khí nữ tu. Các nàng thậm chí bị hai người động thủ uy áp chấn đến sắc mặt tái nhận, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Chào chuẩn một cái khe hở. vớt ra phi thiên toa, cuốn lấy này nữ tu, mạch thiên ca kêu lên, thất thần làm gì. Mau đi bẩm báo kết đan sư tổ. Mặt khác bồi tòa nữ tu lúc này mới phản ứng lại đây, loạn hống hống liền muốn ra điện. Cùng nàng đánh nhau này nữ tu lại một chắn phi thiên toa. Đông nhiên lui thân hình, âm trầm cười. Muốn gọi kết đan tu sĩ tới đối phó ta. Thử. Ta thả không cùng ngươi đánh nhau. Chờ coi đi. Nói thân hình mau lui, đông nhiên chi gian, liền từ thiên điện đại môn đi ra ngoài. Mạch thiên ca không có lập tức đuổi theo đi, mà là trước quay đầu dặn dò vài câu, các ngươi đều lưu tại này, chớ có đi ra ngoài. Luyện khí nữ đệ tử nhóm liên tục gật đầu. Các nàng mắt thấy hai người động thủ, uy áp đã là kinh người, nơi nào còn dám đi ra ngoài. liền nhìn mạch thiên ca theo đuôi kia nữ tu ra thiên điện mạch thiên ca chú ý tới kia nữ tu thái độ chuyển biến là bởi vì một tiếng gào thét thanh âm này quá ngắn cũng hoàn toàn không trọng nghĩ đến trúc cơ dưới tu vi hẳn là không nghe được nhưng nàng lại bởi vì luyện thần quyết duyên cớ đối linh khí dao động thập phần nhẹ bén không chỉ có nghe được thanh âm này còn cảm giác được một cổ có điều thu liễm kỳ lạ huy áp Chế kia nữ tu phía sau Mạch thiên ca không xa không gần mà đi theo, lại thấy kia nữ tu quả nhiên hướng nguy áp chuyển đến địa phương đi. Mạch thiên ca trong lòng còn nghi vấn, này phương hướng. Quả nhiên là nguyên anh các tu sĩ nơi phương hướng. Tần tinh cùng. Đột nhiên, nghe được hét lớn một tiếng, mạch thiên ca tâm thần chấn động, tâm đầu huyết khí cuồn cuộn, khống chế không được từ bạch ti mạt thượng ngã xuống dưới. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến nguyên anh các tu sĩ nơi đại điện phía trên. xuất hiện một mảnh mánh liệt mây đen mây đen thượng ẩn ẩn hiện ra một cái dữ tợn đầu người nàng đuổi theo nữ tu lại đối này uy áp không hề sở cảm quay đầu lại đối nàng vũ mị cười ngay lập tức không thấy bóng dáng mạch thiên ca sắc mặt biến đổi không dành lo nghiên cứu này nữ tu đến tột cùng sử loại nào thuận pháp biến mất bởi vì nàng cảm giác được này uy áp tuyệt đối là nguyên anh trở lên tu sĩ trong đại điện nguyên anh tu sĩ tại đây hét lớn một tiếng lúc sau toàn bộ ra tới Huyền thanh môn hiện giờ cùng sở hữu 6 vị nguyên anh tu sĩ, hơn nữa tới hạ hơn 10 vị nguyên anh khách nhân, chừng 20 tới vị nguyên anh tu sĩ. Mạch thiên ca đảo qua liếc mắt một cái, trong lòng buông xuống, nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, mặc cho đối phương như thế nào cường đại, cũng là an toàn vông ngu. Trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, không nói đến nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, nơi này chính là quá khăn sơn, huyền thanh môn hộ sơn đại trận không phải bãi xem. người này thế nhưng có gan sống tới hơn nữa xem này khí thế còn có khả năng là ma tu thật không biết nàng cái kia tiện nghi sư phụ nơi nào đắc tội này hào nhân vật đông đảo nguyên anh tu sĩ nhìn đến mây đen hoặc là trầm khuôn mặt sắc hoặc là khó hiểu đây là thùng phong thượng nhân có người thấp giọng tự nói trên mặt có khó hiểu nguyên anh tu sĩ tức khắc mỗi người thay đổi thần sắc đầu chọc tu sĩ giật mình nói nguyên lai hắn còn sống Nhóm người này người, duy có chấn dương đạo quân cùng tĩnh cùng đạo quân thần sắc chấn định. Lúc này, tĩnh cùng đạo quân đã phi thân dựng lên, trầm giọng nói, Tùng phong, hôm nay là ta đổ kết anh đại điển ngươi nếu muốn tới trả thù ngày nào đó lại nói. Mây đen trung truyền ra một tiếng cười lạnh, giữ tợn mặt quỷ cũng vặn vẹo một chút, như thế nào, tần tĩnh cùng cũng có yếu thế thời điểm. Ngươi đổ đệ kết anh đại điển thật đúng là cái ngày lành nếu là ta đổ đệ còn ở. đại khái lúc này cũng có thể kết anh đi thính cùng đạo quân cũng là cười lạnh tùng phong lão nhân ta đây là cho người mặt mũi nơi này là ta huyền thanh môn quá khang sơn còn có như vậy nhiều nguyên anh tu sĩ liền tính ngươi là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ động khởi tay tới ngươi cũng không có phần thắng tiếng nói vừa dứt mây đen truyền ra một trận cười quái dị cười bãi vân thượng mặt lộ ra hung ác thần sắc thần tính cùng ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao chẳng lẽ còn tưởng kéo lên nhiều người như vậy đối phó lão phu tinh cùng đạo quân sắc mặt vững vàng cũng không có bị chọc giận ngươi cho ta tần tĩnh cùng là cái loại này có tay không nao người sao sống đến chúng ta này số tuổi còn tranh điểm này thể diện ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi nếu như vậy còn chịu chết làm cái gì hào hào hảo mây đen cười to nói tần tĩnh cùng ta xem thường ngươi bất quá hôm nay đó là các ngươi đều ở Ta cũng tưởng chơi chơi. Lời này vừa nói ra, mây đen khí thế đốn cường, phía dưới nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thế nhưng cũng cảm thấy thấu không khí tới. Mạch thiên ca lúc này trong cơ thể linh khí cuồn cuộn, nhất thời khống chế không được, hoa mà phun ra một búng máu tới. Nàng hai mắt đỏ qua, chính mình nơi phương vị là cái chỗ rẽ. Không có người nhìn đến, lập tức tế khởi bạch tim mạc, nương pháp bảo linh khí dung chuyển, tàng trụ mở ra hư thiên cảnh quan mang, mấy phút lúc sau. Độn vào hư thiên cảnh, vào hư thiên cảnh, nuốt vào một viên bích hành đan, thoáng điều tức lúc sau. Mạch thiên ca một chút giữa mày, hạt châu ở nàng giữa mày trồi lên, nàng đem một đạo pháp quyết đánh vào hạt châu thượng, hư thiên cảnh không chung xé rách một đạo kẽ nước. Thấy được bên ngoài tình cảnh, tại đây đoạn thời gian, Trấn Dương đạo quân đã đứng dậy. Phi đến tinh cùng đạo quân bên người, cao giọng nói, thùng phong huynh, nếu ta vị sư đệ này có cái gì đắc tội. còn thỉnh xem ở lao phu bạc diện thượng, tạm thời bốc quá. Hôm nay là ta huyền thanh môn tân tấn nguyên anh tu sĩ kết anh đại điển, có chuyện gì, ngày khác lại nói, như thế nào. kia mây đen thượng mặt hé miệng cười hai tiếng, thanh âm thoáng hòa khí chút, Trấn Dương đạo huynh, chúng ta chính là đã lâu không gặp, ngươi hiện giờ đạo Pháp càng thêm tinh vi a Trấn Dương đạo quân cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Chắp tay, khách khí khách khí, Tùng Phong huynh mấy trăm năm chưa từng lộ diện, gọi được chúng ta này đó lao ra hỏa hảo sinh tưởng niệm phải không ta đây ngày khác cần phải hảo hảo tới cửa bái phòng nghe thế câu nói trấn dương đạo quân cho rằng đối phương tiếp nhận rồi chính mình đề nghị lập tức nói như thế liền đa tạ tùng phong huynh cái này tình cảm trước mặt cảm tạ ta tùng phong thượng nhân lại là hừ lạnh một tiếng một chút thay đổi ngữ khí lạnh lùng nói trấn dương đạo huynh ngày mai sự về ngày mai Hôm nay ta lại là hướng về phía tần tĩnh cùng tới, ngươi cũng không cần cùng ta lôi kéo tình cảm. Lời này nói được không chút khách khí, lại là đem chấn dương đạo quân đường đường một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ coi là tiểu bối, chấn dương đạo quân cười mặt một chút trướng tím. Hắn là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại là thiên cực đệ nhị tông môn thủ tọa thái thượng trưởng lão, có từng có người như vậy đối hắn nói chuyện. Hắn lạnh sắc mặt, nói, Tùng Phong Hinh, ngươi không cho lão phu cái này thể diện. Lao Phu cũng không có biện pháp. Bất quá, hôm nay là ta huyền thanh môn ngày lành, các hạ lại tới cửa tới tìm ta sư đệ không phải, ta đây cái này đương sư huynh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Các hạ có cái gì chỉ bảo, chỉ lo nói đi. Những lời này ý tứ hiển nhiên là uy hiếp, nếu là Tùng Phong Thượng Nhân không lùi một bước, như vậy Trấn Dương đạo quân liền sẽ cùng tĩnh cùng đạo quân cùng nhau vây công với hắn. Ha ha ha mây đen cười ha hả, từ Trấn Dương. người ta tuy rằng đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhưng ta nói thực ra một câu tu vi ngươi không thua ta đấu pháp lại nhất định không kịp ta ngươi có phục hay không trấn dương đạo quân sắc mặt bất biến ta huyền thanh môn người chưa bao giờ sợ thừa nhận khuyết điểm ta đấu pháp tuy rằng lược thua kém ngươi nhưng ngươi muốn thắng ta cũng khó nếu là ta cùng với tinh cùng sư đệ hai người liên thủ hắc hắc trấn dương đạo quân chỉ là cười trong ánh mắt lại lộ ra lạnh lẽo mây đen kích động một chút Mặt trên mặt lộ ra hung tợn biểu tình, trừng mắt trước hai người. Nghe được nơi này, mạch thiên ca minh bạch thân phận của người này. Ở thiên cực, cùng sở hữu năm vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thiên đạo tông hai vị, huyền thanh môn, cổ kiếm phái các một vị, còn có một vị lại là cái tán tu, đó là Tùng Phong Thượng Nhân. Cái này Tùng Phong Thượng Nhân, từ tu sĩ góc độ mà nói, tương đương mà ghê gớm. Nghe nói hắn ngàn năm trước bất quá là cái môn phái nhỏ tu sĩ. Sau lại môn phái này bị diệt môn, hắn liền mất tích. Mấy trăm năm sau, người này tái hiện thiên cực, thế nhưng Tấn Giai Nguyên Anh cũng không biết gặp cái gì cơ duyên, kỳ thật hắn bất quá là tam linh căn tư chứ, có thể tu đến kết đan đã là cực hảo, nhưng ai ngờ đến hắn sau lại còn Tấn Giai Nguyên Anh hậu kỳ. Người này một thân sở học phi thường bắt tạp, công pháp tới gần ma công, đấu pháp cực lợi hại, đó là am hiểu đấu pháp cổ kiếm phái kiếm tu, cũng có không ít chết với này thủ hạ. Cổ kiếm phái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Nguyên Anh kiếm tôn từng tự mình tìm hắn lý luận, lại cũng không ở hắn thuộc hạ chiếm được quá chỗ tốt. Như thế luận lên, thiên cực Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tuy có năm cái, muốn nói thiên cực đệ nhất tu sĩ, đa số người vẫn là cho rằng tùng phong thượng nhân mạnh nhất. Nhưng người này tâm tính cùng Tĩnh cùng đạo quân có vài phần tương tự, thập phần hiếu chiến thích giết chóc. Mà Tĩnh cùng đạo quân rốt cuộc là đạo môn người trong, quan hệ đến tâm cảnh tu luyện, cũng không sẽ lạm sát kẻ vô tội, rất ít lấy nhân tính mệnh. Nhưng cái này tùng phong thượng nhân, ở điểm này hoàn toàn không giống cái tu sĩ cấp cao, lại là coi tâm cảnh tu luyện vì không có gì, kỷ nộ vô thường, có khi liền phạm nhân cũng giết, thập phân lệnh người khinh thường, cho nên không bao nhiêu người nguyện ý thừa nhận này vì thiên cực đệ nhất tu sĩ. Bất quá, Mạch Thiên Ca ngày xưa nghe nói, cái này tùng phong thượng nhân mấy trăm năm không xuất hiện qua, lấy này ngàn dư tuổi thọ nguyên. Rất nhiều người cho rằng hắn tọa hóa, thiên cực nguyên anh hậu kỳ chỉ còn lại có bốn người, lại không nghĩ hôm nay thế nhưng ở huyền thanh môn xuất hiện, hơn nữa vẫn là tới tìm nàng sư phụ phiền thoái. Sư phụ rốt cuộc nơi nào đắc tội cái này sát tinh. Vừa rồi nhắc tới đồ đệ, hay là sư phụ giết cái này tùng phong thượng nhân đồ đệ. Mạch thiên ca đang nghĩ ngợi tới, lại nghe kia tùng phong thượng nhân nói, thần tinh cùng, ngươi kia bảo bối đồ nhi tần thủ tinh đâu. Như vậy cái rất tốt nhật tử. cư nhiên cũng không ra. Tinh cùng đạo quân cười hắc hắc, nói, ta kia đồ nhi hiện giờ đã kết đan hậu kỳ, đang ở bế tử quan. Trừ phi kết anh, nếu không là sẽ không xuất quan. Kết anh mây đen âm u mà cười một chút, tiểu tử này nhưng thật ra vận may, nhanh như vậy liền kết đan hậu kỳ. Bất quá, bằng hắn tư chất. Kết anh không dễ đi. Tinh cùng đạo quân lại cười nói, lấy tùng phong lão nhân tư chất của ngươi đều có thể kết anh. còn có thể tấn giai nguyên anh hậu kỳ ta kia đổ nhi có cái gì không thành ta mây đen thượng mặt ngửa đầu cười to ha ha ha ha tần tĩnh cùng ngươi lấy tần thủ tĩnh cùng ta so không phải ta nói ngươi cũng quá để mắt hắn tuy rằng mây đen thượng mặt là mơ hồ nhưng mỗi người đều cảm giác được hắn khinh miệt chi ý ở tây côn Nô. ai muốn với tu luyện một chuyện cười nhạo tần thủ tĩnh hơn phân nửa sẽ bị người cho rằng là ghen ghét Một cái song linh căn tu sĩ thế nhưng so rất nhiều đơn linh căn dị linh căn tu sĩ càng thiên tài, đã cũng đủ thuyết minh vấn đề. Nhưng trước mắt nói lời này chính là Tùng Phong Thượng Nhân, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại không ai sẽ nói hắn như thế nào. Một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đương nhiên là có tư cách miệt thị một cái kẻ hèn kết đan tu sĩ, chẳng sợ một thân là ngàn năm khó ra trăm tuổi nội kết đan thiên tài. Tính cùng đạo quân nguyên bản nóng nảy táo hài tử giống nhau tính tình. Hôm nay lại bình tĩnh thật sự, nửa điểm cũng không bị gây xích mích. Ngược lại cười tủm tỉm mà, phải không? Ta nói Tùng Phong láo nhân, ngươi tự cho mình cũng quá cao, không phải ta nói. Ngươi còn không phải là cá nhân không người ma không ma yêu không yêu quái vật sao. Ngươi ở người khác trước mặt ra vai còn chưa tính, cố tình còn ở trước mặt ta bãi. Cũng không sợ bị người chê cười. Lời này châm trọc niềm ai, nói được Tùng Phong thượng nhân lập tức giận tím mặt, thần tinh cùng. Ngươi, ta như thế nào? Tĩnh cùng đạo quân vẫn là cười thủng tịm, chỉ là mạch thiên ca đương hắn đồ đệ thời gian cũng không ngắn, nhạy bén mà từ hắn ánh mắt thấy được sắc ý, xem ra sư phụ đã muốn động thủ, ai, ngươi nói ngươi à, biết rõ ta rõ ràng ngươi chi tiết, còn chạy đi lên làm ta chê cười làm chi. Lời này xuất khẩu, đông đảo nguyên anh tu sĩ đều là kỳ quái không thôi. Cái này tùng phong thượng nhân chẳng lẽ có cái gì bí mật bị Tĩnh cùng đạo quân đã biết. Mây đen đống nhiên kịch liệt kích động, huy áp cũng là ngay lập tức chi gian liền đè ép xuống dưới. Trấn Dương đạo quân lập tức tế ra một mặt bát quái bàn, này bàn không biết cái gì tài liệu sở chế, trừ bỏ mặt trên vẽ bát quái, toàn thân màu nâu. Trấn Dương đạo quân một tế ra tới, liền đón gió trứng đại, đợi cho cùng mây đen tương tự lớn nhỏ khi, bát quái trong mắt bắn ra hắc bạch lưỡng đạo ánh sáng, đan chéo thành võng, chặt chẽ mà đem đại điện chung quanh quanh lại, lại là ở bảo hộ tu vi thấp một ít tu sĩ. khỏi bị này uy áp áp bách. Hừ, chút tài mọn, ta liền trước cùng các ngươi quá so chiêu. Mây đen cũng là nháy mắt trướng đại, cơ hồ ập vào trước mặt, mạch thiên ca đang ở hư thiên cảnh trung, tuy không có cảm giác được, nhưng từ tĩnh cùng đạo quân thị nữ minh hạ cùng nguyện thu lập tức phun ra số khẩu huyết phản ứng nhìn ra tới. Lúc này linh khí giao động cực đại, may mà ở đây nguyên anh tu sĩ thật nhiều, huyền nhân đạo quân vung tay lên, cho các nàng hai người hơn nữa một cái phòng ngự cháo. mới ngừng các nàng hộp máu nếu là ở hư thiên cảnh ngoại mạch thiên ca nhất định sẽ không có cơ hội như vậy cẩn thận quan sát đứng đầu nguyên anh tu sĩ chi gian đấu pháp lúc này nàng một không lo lắng tự thân an nguy nhị không lo lắng tĩnh cùng đạo quân cùng chấn dương đạo quân an nguy liền hết sức chuyên chú mà quan sát lên tùng phong thượng nhân này chiêu vừa ra tĩnh cùng đạo quân cùng chấn dương đạo quân lập tức từng người chiếm cứ một cái phương vị này hai cái lão nhân tuy rằng không lâu trước đây mới đánh một trận Đối đầu kẻ địch mạnh lại cũng có thể nhìn ra được bọn họ ăn ý thật tốt, ngay lập tức chi gian liền hình thành vây kín chi thế. Theo sau, tinh cùng đạo quân tế ra một cái hồ lô, chấn dương đạo quân còn lại là một khối tiểu xảo cục đá. Mây đen trướng đại lúc sau, tinh cùng đạo quân hồ lô lập tức phun ra hỏa tới, chấn dương đạo quân cục đá một ném mà ra, nháy mắt biến đại. Mạch Thiên Ca đang muốn nhìn kỹ, nhưng mà nàng cảnh giới rốt cuộc quá thấp, nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ đấu pháp. Thân pháp động tác lại há là nàng có thể thấy rõ. Chỉ thấy các bay đá chạy, ánh lửa bốn bính, mây đen mãnh liệt, lại là nhìn không ra tình huống như thế nào. tinh cùng đạo quân là hỏa linh can, chấn dương đạo quân là thổ linh can, này hai người hợp lực đấu pháp, thật sự là ứng một câu thành ngữ, mặt sáng mày cho, hỏa tận hướng nhân ra trên người thiêu, thổ còn hướng nhân ra trên người sái. May mà tùng phong thượng nhân trước mắt là một đóa mây đen, căn bản không sợ dơ. Bằng không chỉ sợ cũng giống ngày ấy bọn họ hai người đánh xong giá giống nhau, chật vật bất kham. Số khác qua đi, này ba người đấu pháp rốt cuộc trầm rãi ngừng, mạch thiên ca lúc này mới thấy rõ, tinh cùng đạo quân cùng chấn dương đạo quân liên thủ, thế nhưng cũng không bắt lấy tùng phong thượng nhân. Bất quá, xe mây đen mặt trên mặt nhắm hai mắt bộ dáng, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Ba người tách ra, tinh cùng đạo quân cùng chấn dương đạo quân từng người ngồi xếp bằng ngồi xuống. Mây đen còn lại là nhắm mắt nghỉ ngơi. Huyền Thanh môn còn lại nguyên anh tu sĩ đều nhìn ra được này, Tùng Phong thượng nhân cũng không thể đem tinh cùng đạo quân cùng chấn dương đạo quân như thế nào, liền cũng không động thủ. Hồi lâu lúc sau, mây đen trước mở mắt, thanh âm từ bên trong truyền đến. Tần Tinh cùng, ngươi thả nói cho nhà ngươi kia tiểu tử, giết ta đồ nhi chi thủ, ta sớm muộn gì sẽ báo. Hắn tốt nhất qua ở môn phái trung đẳng đến ta tọa hóa, nếu không. ta tất yếu lấy tánh mạng của hắn. Dứt lời, mây đen dễ dàng mà đột phá trấn dương đạo quân bắt quái bàn bày ra con võng, đông nhiên rời đi. Mạch thiên ca ở hư thiên cảnh trung nhẹ nhàng thở ra. Nay Tùng phong thượng nhân dám như vậy tùy tiện tới cửa tới, chỉ sợ cũng là đoan chắc không người có thể ngăn lại chính mình đi. Nghĩ đến cũng là, nguyên anh tu sĩ vốn là khó có thể chu sát, huống chi là bí pháp bảo vật rất nhiều nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Xem này đó Nguyên Anh các tiền bối đạm nhiên phản ứng, cũng là căn bản không chuẩn bị ngăn lại người này đi. Chỉ là, lại không biết Tùng Phong Thượng nhân theo như lời sát đồ chi thủ là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là tần thủ tinh giết. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạch Thiên Ca lại nghĩ đến ban đầu cùng nàng động thủ nữ tu, nếu không phải nàng có chung một linh ban cho pháp bảo, cùng kia nữ tu đánh nhau tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, nàng này trà trộn vào huyền thanh môn. lại ở Tùng Phong Thượng Nhân xuất hiện là lúc biến mất, hay là cũng là Tùng Phong Thượng Nhân đổ tử đổ tôn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái đến tuật cùng, nàng lắc đầu, đem những việc này ném đến sau đầu. Việc này cùng nàng không có gì quan hệ, nàng trước mắt nên ngẫm lại như thế nào thần không biết quỷ không hay mà đi ra ngoài mới là. Thừa dịp Tùng Phong Thượng Nhân mới vừa đi, hiện trường một mảnh hỗn loạn thời điểm, mạch thiên ca trộm từ hư thiên cảnh ra tới, làm bộ vừa mới tới rồi bộ dáng. Hướng đại điện chỗ chạy tới. Lúc này, vừa rồi bởi vì Nguyên Anh tu sĩ động thủ uy áp mà không dám tới gần kết đan, trúc cơ tu sĩ cũng sôi nổi chạy tới, không có người chú ý tới nàng trống rông xuất hiện. Sư phụ, vội vã chạy đến tính cùng đạo quân bên người, lại thấy hắn đã không có việc gì người bộ dáng, đang cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Mạch thiên ca dẫn theo tâm hoàn toàn buông xuống, xem bộ dáng này, vừa rồi về điểm này thương cũng không trọng. Tinh cùng đạo quân nhìn đến nàng, lặng lẽ để cái ánh mắt, vây tay, chuyện gì như vậy cấp. Mạch thiên ca ngẩn ra hạ, cân nhắc hạ cái này ánh mắt hàng nghĩa, sư phụ, ta, có việc tìm ta. Ân. Tinh cùng đạo quân lập tức hướng chung quanh nguyên anh tu sĩ ấp lễ, cười nói, chư vị đạo hữu, có điểm việc nhỏ, trước xin lỗi không tiếp được. Nói mang theo minh hạ dịu dàng thu, cùng mạch thiên ca cùng nhau ra đại điện. Sư phụ. Tinh Cùng Đạo quân cái gì cũng chưa nói, mang theo ba người bay trở về Thanh Tuyền Phong. Vừa đến Thanh Tuyền Phong, vào Thượng Thanh Cung, Tinh Cùng Đạo quân liền dừng lại. Sư Mạch Thiên Ca vừa muốn mở miệng, chỉ nói một chữ, liền cảm giác được Tinh Cùng Đạo quân thân mình quê quê, đông nhiên một đầu tài hạ. Sư Phụ, Sư Tổ, ba người đại kinh thất sắc. Tinh Cùng Đạo quân miễn cưỡng đứng lại, lắc lắc đầu, đường nóng nội, đỡ ta đi đả toạn. Là. Minh hạ dịu dàng thu hai người đem hắn đỡ hồi Long ỉ, ba người chờ ở một bên, khẩn trương mà nhìn. Không biết qua bao lâu, tinh cùng đạo quân sắc mặt mới từ tái nhuận biến thành huyết sắc. Hắn mở mắt ra. Thư ra một hơi, mấy trăm năm không thấy, không thể tưởng được tùng phong láo nhân ma công như thế lợi hại. Mạch thiên Ca minh bạch, vừa rồi tinh cùng đạo quân chịu thương không nhẹ, chỉ là vì mặt mũi suy nghĩ, cho nên mới cho nàng đưa mắt ra hiệu. Nàng có chút giở khóc dở cười. cái này sư phụ vẫn là này tính tình minh hạ huyền thu các ngươi lui ra minh hạ dịu dàng thu đối xem một cái lên tiếng là thiên ca lại đây mạch thiên ca đến gần khó hiểu sư phụ ngồi tĩnh cùng đạo quân chỉ chỉ chính mình bên cạnh vị trí cái này kêu ngươi ngồi ngươi cứ ngồi hảo thật cẩn thận mà đến gần thật cẩn thận mà nhìn tĩnh cùng đạo quân lại thật cẩn thận mà ngồi xuống Không trách nàng như thế phản ứng, trước mắt tính cùng đạo quân, thật sự quá hòa khí. Rất giống một cái trường bối. Thiên ca A. Là. Mạch thiên ca dẫn theo cái tâm, không hiểu được cái này sư phụ lại làm cái gì hoa chiêu. Nhưng lúc này đây, Tĩnh cùng đạo quân thở dài. Thực bình thường mà nhìn chăm chú vào nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy, sư phụ cái gì đều không giáo ngươi. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, thành thật đáp, với tu luyện một đạo. Sư phụ vẫn luôn không dạy qua cái gì, đồ nhi trong lòng xác thật có chút kỳ quái. Bất quá, ta trải qua hơn phiên cơ duyên, trước mắt tu vi cùng tuổi so sánh với, đã vượt qua quá nhiều, sư phụ dạy ta, chính là ta nhất yêu cầu. Ngươi có thể minh bạch liền hảo. Nghe được nàng như vậy trả lời, thần sắc cũng là thành khẩn, tinh cùng đạo quân thả lỏng, như cũng ngồi xếp bằng ngồi, nhắm mắt đả toa, hôm nay việc. Ngươi nhìn đến nhiều ít. Đồ Nhi đều thấy được. Còn có, ở thiên điện bên trong, ta gặp được một cái nữ tu. Tựa hồ cùng Tùng Phong Thượng Nhân có quan hệ. Nga. Mạch Thiên Ca liền đem kia sử trảo nữ tu sự cẩn thận nói. Tinh cùng đạo quân sau khi nghe xong, mở mắt ra. Châm tư, nghe tới, nàng này con đường, sắc thật cùng Tùng Phong lão Nhân có quan hệ. Tùng Phong lão Nhân sự, chúng ta bảy đại phái chung, nhất hiểu biết chính là ta, này lão Nhân. Không biết năm xưa gặp cái gì, thể chất phi nhân phi yêu phi ma, tựa hồ trải qua dị vật cải tạo, đều không phải là truyền thống đạo tu, cũng không phải ma tu, lại thu thập rộng rãi chúng ra chi trường, cho nên mới như thế khó chơi. Ấn ngươi theo như lời, nàng kia hẳn là cái võ tu, chiêu thức lại mang theo ma khí, theo ta thấy tám phần chính là tùng phong láo nhân đổ tử độ tôn. Tuy rằng lần này ngươi cũng không có bại bởi đối phương, có thể sau nếu gặp được nàng này, ngàn vạn phải cẩn thận. Là, ta đã biết. Tinh Cùng Đạo quân gật gật đầu, lại hỏi, Ngươi có biết, vi sư cùng Tùng Phong Láo Nhân có gì ăn tết? Mạch Thiên Ca lắc đầu, đồ nhi vừa rồi chỉ nghe được các ngươi đối thoại, đại khái biết cùng thủ tĩnh sư huynh có quan hệ. Tinh Cùng Đạo quân nhẹ nhàng cười cười, thần xác nói không rõ đã có bất đắc dĩ lại có tự hào, không tồi, xác thật là kia tiểu tử trọng hoạn. Nay Tùng Phong Láo Nhân, từng có một cái thiên tư cực cao văn bối. cùng ngươi thủ tính sư huynh nổi lên xung đột, kết quả bị giết. Khi đó, Tùng Phong lão nhân sớm đã không ở thế gian xuất hiện, ta cũng không để trong lòng, không dự đoán được hắn thế nhưng tồn tại, còn muốn tới báo thù này. Ai, kia lão nhân chính là thập phần mang thủ, về sau nhưng khó làm. Kia, sư phụ cùng này Tùng Phong thượng nhân cũng có thủ hắn sao. thù oán sao? Thu hận không thể xưng là, mấy trăm năm trước, ta mới vừa tấn giai nguyên anh trung kỳ, từng cùng tùng phong láo nhân cùng đi một chỗ bí địa, cho nên có chút gốc mắt. Tinh cùng đạo quân không nói thêm nữa, lại lắc lắc đầu, tuy rằng khi đó không có kết thủ, lại cũng là tan rã trong không vui. Lấy chính mình cái này sư phụ ca tính, cùng tùng phong thượng nhân kia chờ tính tình quái dị người ở chung, nếu có thể tường an không có việc gì mới là lạ. kia tùng phong thượng nhân vốn là đối sư phụ ấn tượng không tốt, ái đổ lại tao tần thủ tính giết chết, tự nhiên càng hận. Mạch Thiên ca nghĩ đến đây, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, thọ nguyên đến tuột cùng nhiều ít người ngoài cũng không biết được. Sư phụ đã 800 tới tuổi, kia Tùng Phong Thượng Nhân tựa hồ cũng liền 1.000 dư tuổi. Nếu là sư phụ không tấn giai, nhất định là trước với Tùng Phong Thượng Nhân tọa hóa, đến lúc đó giống nàng như vậy trực hệ đệ tử, chẳng phải là sẽ lọt vào trả thù. Đương nhiên, nếu là không rời đi huyền thanh môn, tự nhiên là không có việc gì. thiên ca à về sau ngươi đơn độc đi ra ngoài tốt nhất không cần lấy ta đệ tử cái này thân phận kỳ người trừ phi có một ngày tùng phong lão nhân toạ hóa hoặc là ngươi kết anh biết sao mạch thiên ca giật mình tinh cùng đạo quân luôn luôn là kiêu ngạo ương ngạnh lại lệnh nàng cách làm như vậy hiển nhiên là muốn cho nàng né qua này họa nàng trong lòng có một ít cảm động liền kêu khởi sư phụ tới cũng cam tâm tình nguyện là sư phụ xem nàng như thế bộ dáng Tinh cùng đạo quân thế nhưng cười, người đứa nhỏ này, đại khái chỉ có hôm nay kêu vi sư là nhất tình nguyện đi. Mạch thiên ca túi đầu cười, cái này sư phụ tuy rằng không đàng hoàng, kỳ thật trong lòng giống gương sáng giống nhau. Bất quá, tuy rằng ngày thường kêu khởi sư phụ tới chính là không lắm tôn kính, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy, có thể có như vậy một cái sư phụ, chính mình thực may mắn. Tinh cùng đạo quân cười bãi, nói, tự mình nguyên anh về sau, tổng cộng thu năm cái đồ đệ. Nguyên nhân, thanh xa, minh thật, tố thân trời cao. Người nguyên lai nhị sư huynh thanh xa, bất hạnh sớm qua đời, cho nên sau lại ta lại thu cái đồ nhi, ban hắn đạo hào thanh nguyên. Nguyên chuẩn bị không hề thu đồ đệ, ai ngờ sau lại ta trở về một chuyến thế tục tần ra, phát hiện ngươi thủ tĩnh sư huynh, hắn là ta huyết thống văn bối, linh căn lại không tồi, ta tự nhiên muốn quan tâm hắn một ít, cho nên đem hắn mang về quá khang sơn, thu làm đệ tử. Tiểu tử này tuy linh căn giống nhau, tâm tính lại là thật tốt, người lại thông tuệ đến cực điểm, tự thu hắn, ta cảm thấy có hắn làm quan môn đệ tử cũng là đủ rồi, ai ngờ hắn lại làm ta thu ngươi làm đệ tử. Quả nhiên, nàng sẽ bị thu làm đệ tử, là bởi vì người kia duyên cớ. Mạch thiên ca sớm đã đoan chúng, trong lòng đảo không cảm thấy thất vọng, chỉ là cũng cao hứng không đứng dậy. Tinh cùng đạo quân lại tiếp tục nói, thu ngươi đương đệ tử ký danh, ta nguyên cũng không để trong lòng. Lúc ấy cho rằng, lấy ngươi linh can, có thể chúc cơ đã là cực hảo, kết đa nước chừng không có hy vọng, như thế ta cũng không cần dạy dỗ với ngươi, ngươi cũng không tính ta chính thức đệ tử, ai biết ngươi thật đúng là chú định phải làm ta đệ tử. Ngươi nhà đầu này, cũng đừng cảm thấy ủy khuất, ta đã chính thức thu ngươi vì đệ tử, tất nhiên là thiệt tình đối đãi ngươi. Mạch thiên ca cười cười, nàng lại không phải chưa kinh nhấp nhô tiểu cô nương, điểm này sự như thế nào sẽ cảm thấy ủy khuất. sư phụ yên tâm trong lòng ta minh bạch tinh cùng đạo quân mỉm cười gật đầu ta liền xem ngươi điểm này thoát mắt làm đến nơi lên trốn tâm trí kiên cường cũng không tự coi nhẹ mình không giống thanh xa cái kia nha đầu khi còn nhỏ bị ta chiều hư ai lúc ấy ta tìm được ngươi thanh viễn sư huynh lưu lại nữ nhi lại mang về ngươi thủ tĩnh sư huynh đem bọn họ hai người mang theo trên người ai biết một cái cũng không giáo hảo sư phụ tinh cùng đạo quân hiếm thấy phiền muộn Làm mạch thiên ca cảm thấy không thói quen, lại cảm thấy khó hiểu, thủ tĩnh sư huynh không phải khá tốt. Nghĩ đến quá thượng vài thập niên thượng trăm năm, nhất định có thể bước lên nguyên anh đại đạo. Người không biết duyên cớ, tinh cùng đạo quân lắc đầu, tiểu tử này, từ nhỏ đạo tâm kiên định, tu luyện khắc khổ. Dạy ra như vậy đồ đệ, ta nguyên lai cũng thập phần tự hào, chính là hiện giờ mới biết được ta thiếu dạy hắn cái gì. Hắn quá thông minh, cũng quá chấp nhất, trước kia ta cảm thấy là chuyện tốt. căn bản không cần người khác nhiều quản, hiện giờ mới phát giác hắn chấp nhất nếu là dùng ở khác sự thượng, vậy thành muốn mệnh sự. Mạch Thiên ca giật mình, lại chưa nói cái gì, chỉ nghe tinh cùng đạo quân chậm rãi nói, trước mắt ta lo lắng nhất chính là hắn, không nói kia Tùng Phong lão nhân muốn tìm hắn trả thù, hắn tự thân cũng là ma hiểm cuốn thân, hắn hiện giờ kiên trì bế tử quan thẳng đến kết anh, nhưng ta chỉ sợ hắn quá không được nguyên anh tâm ma này một quan. Nói xong những lời này, tinh cùng đạo quân nhắm mắt lại, thở dài, thần sắc mỏi mệt. Mạch thiên ca trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ngươi nói cho ta này đó. Làm cái gì? Tinh cùng đạo quân mở mắt ra, từ trước đến nay không đứng đắn khuôn mặt, lúc này là hiền tử, về sau ngươi sẽ biết. Ta thu ngươi này sau, liền phát hiện ngươi cùng năm đó kia tiểu tử quá giống, khó trách hắn sẽ tinh cùng đạo quân dừng một chút, tiếp tục nói, ta đã dạy hư hắn. Tự nhiên không thể làm ngươi cũng bước lên đồng dạng lộ. Năm đó kia tiểu tử, cũng là một lòng tu luyện, cũng không lý tục sự, ta cũng mặc kệ. Hiện giờ ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm ngươi nhiều tham dự môn phái việc hảo, nhiều xem một ít, nhiều nghe một ít, sau này cũng sẽ không quá mức chấp nhất. Các ngươi như vậy hài tử, tu luyện cái gì hoàn toàn không cần nhọc lòng, hành sự chi đạo lại phải hảo hảo dẫn đường, như thế cũng ít đi rất nhiều đường vòng. Mạch Thiên Ca sớm đã đoán được tinh cùng đạo quân như thế giáo nàng nguyên nhân, nhưng hiện giờ nghe hắn chính miệng nói ra, vẫn cứ cảm thấy cảm động. Hảo, vi sư thương không có gì quan trọng. Năm đó ta lấy ngươi trở về, nói là làm ngươi đóng cửa ăn năn 10 năm, hiện giờ còn có 5 năm. Mấy năm gần đây, đã làm ngươi rèn luyện rất nhiều, hiện giờ ngươi môn phái việc đã quen thuộc đến cũng không sai biệt lắm, hôm nay khởi liền bắt đầu bế quan đi. 5 năm sau, ngươi xuất quan là lúc. Liền có thể xuống núi du lịch một phen. Đi thôi. Là, sư phụ. Cô cô, cô cô. Phong tu luyện ngoại chuyện tới thanh âm, Mạch Thiên ca một tá pháp quyết, từ hư thiên cảnh trung ra tới, triệt hồi cấm chế. Bước vào phòng tới là cái 20 tuổi tả hữu nam tử, dáng người cao thẳng đã là thanh niên bộ dáng, chỉ là diện mạo còn giữ lại thiếu niên thuần trị ô lương. Mạch Thiên ca nhìn đến hắn, cười hỏi, thật cơ có việc gì thế? Thanh niên này đúng là Diệp chân Cơ, hắn hiện giờ đã 20 tuổi, nguyên bản đáng yêu diện mạo, trưởng thành vẫn cứ thảo hỉ, thêm chi tính cách hảo, đại nhân dày rộng, ở môn phái cấp thấp đệ tử gian rất có nhân duyên. Nay 10 năm gian, Mạch Thiên ca đối hắn không chút nào tiếc rẻ đan dược bảo vật, hắn hiện giờ đã là luyện khí 10 tầng, chỉ chờ sư môn khảo nghiệm, lấy đạt được trúc cơ đan. Diệp chân Cơ nhìn đến nàng, liền cười ra hai cái lún đồng tiền, cô cô. Ngươi còn ở tu luyện A? Tự nhiên là ở tu luyện. Ngươi không phải cùng Hoa Lăng đi diễn võ đường sao? Lúc này mới giữa trưa liền đã trở lại. Diễn võ đường là huyền thanh môn chủ phong một cái phân đường, chuyên cung đệ tử luận võ sử dụng. Trong tình huống bình thường, có một vị kết đan tu sĩ, mấy vị trúc cơ tu sĩ tòa chấn, rèn luyện đệ tử đấu pháp khả năng. Nam đệ tử đối đấu pháp luôn là cảm thấy hứng thú một ít, mỗi khi mấy ngày liền sẽ đi một lần diễn võ đường. Diệp chân cơ cũng là như thế, hắn luyện khí 10 tầng sau, liền cùng hắn cái kia cùng nhau lớn lên bạn trời cùng hoa lăng mỗi ngày hướng diễn võ đường chạy, bị kỳ danh vì trúc cơ đàn khảo nghiệm tích lũy kinh nghiệm. Mạch thiên ca cảm thấy, đây là chuyện tốt, cũng liền từ hắn đi. Đừng nói nữa. Diệp chân cơ ở nàng đối diện ngồi xuống, chán đến chết bộ dáng. hôm nay diễn võ đường không có gì người, đánh hai chàng không thú vị, ta liền đã trở lại. ngươi lần trước không phải nói hoa lăng suy nghĩ nhất chiêu cái gì cái gì ngươi không biết như thế nào ứng phó chẳng lẽ đã phá giải kia đương nhiên diệp chân cơ ngẩng đầu vẻ mặt kiêu ngạo hoa lăng kia tiểu tử có thể ra cái chiêu gì ta cân nhắc hai ngày liền nghĩ ra được cô cô ngươi xem a nói hứng thú bừng bừng mà đứng lên đôi tay vừa nhấc một cái phong tường thuật cùng hậu thổ thuật cơ hồ đồng thời xuất hiện ở hắn quanh thân Cô câu ngươi xem, ta đem này hai cái pháp thuật cùng nhau dùng, hoa lăng cái kia đóng băng thuật cùng nát đất quyết liền đánh không tiến bảo lạc. Mạch thiên ca mỉm cười, này xác thật là cái hảo phương pháp, làm khó ngươi có thể nghĩ đến này. Bị khích lệ, diệp chân cơ ngược lại có điểm ngượng ngùng, thu pháp thuật. Lại ngồi trở lại tới, cô cô, có chuyện ta tưởng cùng ngài thương lượng một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi nói. Diệp chân cơ trên mặt xuất hiện do dự thần sắc. Ước á ớc đúng nói, ta, ta tưởng về nhà một chuyến. Mạch Thiên ca ngẩn ra một chút. Diệp chân Cơ 9 tuổi lên núi, 10 tuổi cùng nàng tương nhận, từ đây bị nàng mang theo trên người. Chưa bao giờ rời đi quá, tính ra rời nhà đã có 11 năm. Bọn họ này đó tu sĩ, và môn phái lúc sau. Rất ít sẽ lại trở lại thế tục, Diệp chân Cơ cũng chưa bao giờ để qua nhớ nhà sự, nàng cũng liền không nghĩ nhiều. Lúc này... Diệp chân cơ trên mặt mơ hồ lộ ra phiền muộn chi sắc, ta rời đi ra thời điểm. Ta nương khóc một đêm. Cô cô, thinh anh đệ tử trúc cơ đan khảo nghiệm còn có một năm. Ta, ta tưởng sấn trong khoảng thời gian này về nhà một chuyến, có thể chứ. Nhìn đến đứa nhỏ này vẻ mặt chờ đợi, mạch thiên ca không nói chuyện. Nàng tự nhiên có thể minh bạch diệp chân cơ tình cảm, năm đó nàng cũng từng như thế, chính là, như thế quyến luyến thân nhân, lại không phải chuyện tốt. cô cô diệp chân cơ xem nàng không theo tiếng lần thứ hai khẩn cầu ta nhất định sẽ mau chóng trở về ta chỉ là tưởng trở về nhìn xem chúng ta huyền thanh môn cũng không yêu cầu đệ tử chặt đứt tục duyên chỉ là trong tình huống bình thường trúc cơ lúc sau mới chấp thuận thăm người thân ngươi hiện giờ còn không có trúc cơ lại vừa lúc là chờ đợi khảo nghiệm một năm thật sự không có phương tiện rời đi diệp chân cơ không nói nữa vẻ mặt hề phải Mạch thiên Ca nghĩ nghĩ, lại đối hắn cười nói, ngươi cũng không cần như thế thất vọng, ngươi sư tổ 5 năm trước từng nói qua, ta bế quan 5 năm sau, khiến cho ta ly sơn du lịch, hiện giờ vừa lúc 5 năm tới rồi. Chờ thêm đoạn thời gian, xử lý xong việc vặt vãnh, cô cô liền mang ngươi trở về, như thế nào? Diệp chân cơ tức khắc mừng như điên, cô cô. Cái này ngươi cao hứng đi. Diệp chân cơ liên tục gật đầu, cảm ơn cô cô. Ta xong lúc sau. Hắn lại trần chờ một chút, chính là, cô cô không phải không nghĩ làm gia tộc biết ngươi sao. Mạch Thiên ca cười cười, ta lại không họ Diệp, có cái gì quan hệ. Bọn họ cũng nhìn không ra tới, đến lúc đó ngươi gọi ta sư thúc đó là. Diệp chân cơ trên danh nghĩa là thủ tĩnh chân nhân nhập thất đệ tử, theo lý thuyết, xác thật hẳn là gọi sư thúc. Trấn an Diệp chân cơ, Mạch Thiên ca kết thúc tu luyện, bước ra đạo phủ. 5 năm qua đi. Nàng Tu Vi đã đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh núi, chỉ là yêu cầu một chút cơ duyên, mới có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Bất quá, mạch thiên ca cũng không nóng nảy. Nàng hiện giờ bất quá 37 tuổi, lấy tuổi mà nói, Tu Vi đã tính rất cao, đó là năm đó tần thủ tĩnh, ở nàng tuổi này cũng bất quá trúc cơ trung kỳ thôi. Bước vào Thượng Thanh Cung Đại Điện, Tĩnh cùng đạo quân chính khoanh chân đả tọa. Năm năm trước cùng Tùng Phong Thượng Nhân đánh một trận, Hán Thương cũng không nhẹ. Mấy năm gần đây vẫn luôn ở chữa thương, may mà hắn tu vi thâm hậu, không có thương tổn đến đan điền cùng kinh mạch, cũng không lo ngại. Mạch thiên ca ở cách đó không xa dừng lại, gọi một tiếng, sư phụ. Tinh cùng đạo quân mở mắt ra, xuất quan. Mạch thiên ca gật đầu, này năm năm tới, nàng vẫn luôn nhốt ở chính mình tiểu động phủ trung, chưa từng ra tới quá, hiện giờ ra tới, tự nhiên là xuất quan. Cảm giác được tinh cùng đạo quân thần thức đảo qua chính mình. Mạch Thiên ca thực thản nhiên. Nàng luyện thần quyết đã tầng thứ hai, chỉ cần không phải cố tình dùng uy áp áp chế nàng, ở nguyên anh tu sĩ trước mặt, nàng cũng có thể bảo trì chấn định. Cha xét xong, tính cùng đạo quân gật đầu, không tồi, đã trung kỳ đỉnh núi, nghĩ đến lại quá mấy năm đột phá đến hậu kỳ không thành vấn đề, luyện thần quyết thế nhưng bị ngươi tu tới rồi nhị tầng, Ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, liền có này thành tựu, ta còn chưa bao giờ từng gặp qua. Mạch Thiên Ca cười nói, là Huyền Nhân sư thúc suy xét đến chú đáo, đệ tử vừa lúc không sợ tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ, thương thế của ngươi như thế nào? Không có việc gì. Thính cùng đạo quân xua xua tay, chẳng hề để ý, đã hảo đến không sai biệt lắm. Hừ hừ, Tùng Phong lão nhân mấy năm nay khẳng định cũng không hảo quá, lúc ấy chấn Dương lão đạo vẫn thiên thạch chính là vững chắc đem hắn đánh chúng, ấn ta phòng trường, hắn ít nhất muốn bế quan mười mấy hai mươi năm. ha như vậy tính toán ta còn xem như kiếm lời xem tính cùng đạo quân đắc ý rào rạt bộ dáng mạch thiên ca bất đắc dĩ lắc đầu cái này sư phụ đại khái chỉ có thể ngẫu nhiên đứng đắn một chút đúng rồi ngươi nha đầu này xuất quan vừa lúc mấy ngày cửa sau phái tiểu bỉ muốn hay không lên sân khấu mạch thiên ca do dự một chút này ta đi không tốt lắm đâu môn phái tiểu bỉ phần lớn là bình thường đệ tử thăm gia Luyện khí kỳ tiểu bỉ, quan hệ đến trúc cơ đan, trúc cơ kỳ tiểu bỉ, tắc có khác khen thưởng. Nói như vậy, tinh anh đệ tử rất ít sẽ tham gia tiểu bỉ, một là bọn họ đều có sư phụ ban thưởng. Sẽ không ham về điểm này khen thưởng, nhị là tinh anh đệ tử tham gia, hơn phân nửa thắng với bình thường đệ tử, kia liền có một cái bình thường đệ tử không thể đạt được khen thưởng. Tuy rằng tu tiên giới cũng không lấy khiêm nhượng vì Mỹ Đức, nhưng ở môn phái bên trong. Vẫn là có vẻ chiều cố. Tinh cùng đạo quân không thèm quan tâm nói, có cái gì không tốt. Nếu là bại bởi người đó là chính bọn họ không bản lĩnh. Mạch thiên ca trầm mặc, hiển nhiên không cho là đúng. Tinh cùng đạo quân liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hảo đi, không đi liền không đi. Bất quá ngươi đi thấu xem náo nhiệt hảo, cùng đồng môn nhiều luật bàn, vẫn là có chỗ lợi. Cái này nàng tán đồng, liền gật đầu, là Sư phụ. Mạch thiên ca biết, Chính mình tuy là thân kinh lớn lớn bé bé chiến đấu vô số, nhưng trúc cơ lúc sau đấu pháp số lần lại không quá nhiều, tuy tham dự yêu thú chi loạn, hôn loạn nhất hai năm lại ở hư thiên cảnh trung tránh khỏi. Hơn nữa, nàng mấy lần đấu pháp cơ hồ đều là bác mệnh đánh nhau, đối với nguy hiểm trực giác muốn vượt qua giống nhau tu sĩ, nhưng mà kỹ xảo chỉ sợ sẽ so thường xuyên luận bản tu sĩ lượt tốn. Trước mắt nàng bế quan năm năm chưa từng động thủ, sắt thật hẳn là hảo hảo nghiên tập một chút đấu pháp. Đi ra thượng thanh cung, ngự sử bạch ti mạc, bay đến chủ phong. Diễn võ đường ở vào chủ phong tam thanh điện bên cạnh, này quy mô so với toàn bộ sơn môn nhất to lớn tam thanh điện. Chỉ hơi tốn một ít, có thể thấy được môn phái đối này coi trọng trình độ. Mạch thiên ca chậm rãi bước vào trong đó, liền có thủ vệ đệ tử thi lễ, mạch sư tổ. Nàng hiện giờ ở huyền thanh môn đã có nhất định hy vọng. Này đó đệ tử đều nhận được. Theo sau, chấp sự đệ tử đón nhận tiến đến. Cười nói, Mạch sư tổ, ngài cũng tới diễn võ đường luận bàn sao. Mạch thiên ca thoáng đáp lễ lại, đáp, hôm nay nhàn rỗi không có việc gì, đến xem. Nga, sư tổ bên này thỉnh, chúc cơ kỳ tỉ thí ở bên trong. ân, làm phiền. Đi theo cái này chấp sự đệ tử, Mạch thiên ca ở người khác nhìn chăm chú bên trong xuyên qua đám người, vào phòng trong. Này ra ngoài, là luyện khí đệ tử tỉ thí chỗ, từ luyện khí kỳ chấp sự đệ tử chủ trì, hai vị trúc cơ tu sĩ tòa chấn. Nơi này gian, còn lại là trúc cơ đệ tử tỷ thí địa phương, có một vị kết đan tu sĩ tòa chấn, tiếp đãi người cũng là trúc cơ kỳ chấp sự. Kia chấp sự đệ tử đem nàng đưa tới chấp sự trước mặt, cáo lui đi ra ngoài. Nơi đây chấp sự lấy thân phận của nàng lệnh bài, ký lục lúc sau, cười nói, mạch sư thúc là lần đầu tiên đến đây đi. Mạch Thiên Ca gật đầu, nàng đến huyền thanh môn khi, đã là luyện khí đỉnh núi, gặp phải trúc cơ. Trúc cơ lúc sau, lập tức gặp được yêu thú chi loạn, lại trở về, liền thành tĩnh cùng đạo quân chính thức đệ tử, bị lăn lộn 5 năm, lại bế quan 5 năm, căn bản không có thời gian tới diễn võ đường. Này chấp sự liền nói, ta đây mang sư thúc đi thôi. Đa tạ, này chấp sự mang theo Mạch Thiên Ca vừa đi, một bên giới thiệu, kỳ thật diễn võ đường quy tắc cũng đơn giản. Đại đường nơi này, thiết lôi đài, ai đều có thể lên sân khấu khiêu chiến, thắng người liền muốn lưu tại trên đài chờ đợi người khác khiêu chiến, liền thắng tam chàng, liền có thể xuống đài. Nếu là có hai người muốn tư chiến, liền đến ta nơi này lánh một phòng lệnh bài, đến bên kia xương phòng đi, đương nhiên, yêu cầu một cái chấp sự ở đây chứng kiến. Mặt khác kia gian trong phòng, có một vị kết đan sư thúc tại đây toa chấn, nếu là có hai người tưởng không lưu tình mà ra tay. liền muốn xin chỉ thị ở kết đan sư thúc chứng kiến hạ mới có thể tiến hành. Mạch Thiên ca một bên nghe, một bên gật đầu. Nay quy tắc thực hợp lý, tư chiến giả cần kẻ thứ ba ở đây để tránh phát sinh ngoài ý muốn, nói không rõ. Mặt khác, có chút chế địch thủ đoạn nếu là ra tay, có khả năng sẽ sinh ra thương vong, mà không toàn lực ra tay lại phát huy không ra huy lực, cho nên yêu cầu kết đan tu sĩ ở đây lấy bảo và toàn. Khi nói chuyện. Đã đến đại đường, mạch thiên ca xem qua đi, đại đường trung ương thiết một cái to rộng lôi đài, chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi hai ba mươi cái tu sĩ. kia chấp sự nói, lần trước yêu thú chi loạn, chúng ta môn trùng trúc cơ sư huynh đệ ngã xuống chừng một trăm nhiều vị, hiện giờ môn trùng trúc cơ tu sĩ hai trăm người đều không đến, bằng không nơi này ít nhất cũng có bốn năm chục người. Mạch thiên ca xem này tu sĩ trên mặt ẩn có phiền muộn chi sắc, Nghĩ đến rất có khả năng thân nhân bạn tốt ở yêu thú chi chiến chúng qua đời, liền cười nói, môn trung tiểu bị liền phải bắt đầu rồi, nghĩ đến lần này tất nhiên lại sẽ xuất hiện một số lớn trúc cơ đồng môn. Nói được là, kia chấp sự cũng cười, mạch sư thúc tự thiện, ta cáo lui trước. Mạch thiên ca trả lại một lễ, nhìn kia chấp sự lui ra ngoài, chính mình cũng đi đến lôi đài biên. Tuy tiện tìm vị trí quan khán, trên đài ở tỉ thí chính là hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Một cái là đầy mặt dâu quai nón đại hán, một cái là dáng người gầy yếu trung nhân nhân. Nay đại hán tuy lớn lên cao lớn, sử dụng pháp khí lại là một thanh tiểu xảo phi kiếm, mà kia trung niên nhân, nhân còn lại là cầm một mặt cây quạt. Đại hán chủ công, trung niên nhân, nhân chủ thủ, hai người có tới có lui, đánh đến thật là kịch liệt. Mạch thiên ca nhìn một hồi, thế nhưng làm nàng ngộ vài thứ ra tới. Tỷ như này đại hán phi kiếm ngự sử phương thức càng giống ám khí. Phi hành vô thanh vô tức Này lại phải trải qua thời gian rất lâu luyện tập. Đến nỗi kia trung nhân nhân, hắn gây quạt cũng có huyền cơ, thế nhưng có thể lôi kéo đại hán linh khí, cho nên nhiều lần tránh thoát nguy cơ. Tập trung tinh thần mại nhìn một hồi, mạch thiên ca trên vai bị người một phách. Vừa truyền đầu, kinh hỷ, Diệp đại ca. Mỉm cười đứng ở bên người nàng, nhưng bất chính là Diệp Cảnh Văn. Diệp Cảnh Văn hiện giờ cũng gần 60 tuổi. Cho nên thoạt nhìn tuổi hơi trường, thiếu chút nhuệ khí, lại nhiều chút chấm ổn. Mười năm trước hai người sóng vai chiến đấu, trải qua cùng cổ kiếm phái vài tên tu sĩ chi gian chiến đấu. Cảm tình tự không thể so lúc trước như vậy hời hợt. Bất quá, bọn họ hai người bị tinh cùng đạo quân không cẩn thận chấn thương. Mạch Thiên ca bởi vì kinh mạch cứng cỏi, lại bị tinh cùng đạo quân bỏ vào ôn dưỡng chỉ, cho nên chỉ mấy ngày liền hảo đến không sai biệt lắm. Diệp Cảnh Văn thương lại so với nàng muốn trọng, dưỡng đã hơn một năm, mới tính toàn hảo. Lúc ấy, Mạch Thiên ca mỗi ngày bị tinh cùng đạo quân lan lộn hai người chỉ vội vàng gặp qua mấy lần, liền hàn huyên thời gian đều không có, sau lại bế quan, càng là năm năm không thấy. Diệp Cảnh Văn mỉm cười nhìn nàng. Chỉ chỉ phía sau, hai người liền rời khỏi đám người, đến góc tìm ghế dựa ngồi xuống. Hai người ngồi định rồi. Diệp Cảnh Văn mới cười nói, Thiên ca. Đã lâu không thấy. Là đâu? Ta hôm qua vừa mới mới xuất quan. Diệp cảnh văn thần thức đảo qua nàng. Ngạc nhiên, ngươi đã đến trung kỳ đỉnh núi. Mạch thiên ca gật đầu. May mắn, lần này bế quan thực thuận lợi. Diệp cảnh văn nhìn nàng không hề kêu sắc mặt, thở dài, nghe nói tư chất của ngươi kỳ thật cực hảo. Ta còn không lớn tin tưởng, trước mắt không thể không tin. Gặp được ngươi khi, ngươi còn chỉ là cái luyện khí nhị tầng tiểu cô nương, ta đã trúc cơ. hiện giờ ngươi thế nhưng vượt qua ta. Mấy năm nay qua đi, diệp cảnh văn tu vi cũng có tiến bộ, chỉ là hắn tiến bộ không có mạch thiên ca rõ ràng, lại ở chữa thương thượng hoa một đoạn thời gian, hiện giờ còn kém một ít. Mạch thiên ca lắc đầu cười nói, diệp đại ca mạc chê cười ta, ta có thể có hôm nay, đều là cơ duyên chi cố. Nếu không phải vừa khéo gặp Chung Mục Linh, nàng hiện giờ vẫn là cái phế linh can, này mười mấy năm, sợ còn ở chút cơ sơ kỳ bồi hồi đi. năm đó nàng trúc cơ lúc sau không có hôn nguyên công pháp liền quyết công hiệu cũng đại đại rơi trầm lại hấp thu linh khí trong cơ thể cơ hồ lưu không được hiện giờ nàng được đến hôn nguyên công pháp lại ở hư thiên cảnh trung tu luyện mới biết được phế linh căn cùng những cái đó đơn linh căn dị linh căn thiên tài trên lệch đến tuột cùng có bao nhiêu đại nếu nói phía trước nàng có thể lưu lại linh khí chỉ có một thành như vậy hiện giờ có thể lưu lại chính là chín thành nay đáng sợ chín lần làm nàng ý thức được nếu không có gặp được trùng mục linh không có được đến hôn nguyên công pháp như vậy nàng cuối cùng quãng đời còn lại chỉ sợ cũng không có thể tấn giai kết đan diệp cảnh văn tự nhiên không biết nàng trong lòng cảm khái nghe nàng như thế khiêm tốn hoành liếc mắt một cái ta năm xưa liền đã nói với ngươi cơ duyên cũng là thực lực hà tất phủ nhận dừng một chút hắn hỏi thiên ca ngươi tới diễn võ đường là muốn luận bản sao ân Ta chúc cơ lúc sau ít có động thủ, nghĩ đến cùng đồng môn chi gian nhiều hơn luận bản, gia tăng một ít đấu pháp kinh nghiệm. Nay đảo không tồi, đấu pháp chính là kinh nghiệm so thiên tư càng quan trọng, tu luyện thiên tài có khả năng đấu pháp không được, tu luyện không được nếu là nhiều hơn luyện tập, đấu pháp cũng không sẽ nhược rất nhiều. Nói như vậy, Diệp Đại ca thường xuyên tới diễn võ đường. Mạch Thiên ca rất có hứng thú hỏi. Phía trước nhận được Diệp Cảnh Văn, lại không có thâm giao. chưa từng gặp qua hắn đấu pháp sau lại cùng hắn ở thiên hỏa sơn trước môn lĩnh tương nộ cùng nhau sóng vai chiến đấu mới biết được hắn cũng là sát phạt quyết đoán hạng người xem ra hơn phân nửa ngày thường liền đối đấu pháp thập phần cảm thấy hứng thú quả nhiên diệp cảnh văn gật gật đầu ta ngày thường nhàn rỗi liền tới diễn võ đường đối chúng ta kiếm tu tới nói võ kỳ đấu pháp càng quan trọng chỉ sợ là mỗi cái kiếm tu đều hiếu chiến đi diệp cảnh văn nhịn không được cười lên một tiếng không tồi nếu là không hiếu chiến cũng sẽ không lựa chọn làm kiếm tu hai người tương đối cười nhan ngôi một trận diệp cảnh văn nói đúng rồi ngươi nếu là đến đây luận bản ta trước mắt lại không nghĩ thượng lôi đài chúng ta tới đánh một hồi Hảo a mạch thiên ca tự nhiên cầu mà không được diệp cảnh văn chiến lực vượt qua giống nhau chúc cơ trùng kỳ tu sĩ kinh nghiệm lại thập phần phong phú đương nhiên là cực hảo đối thủ hai người liền cùng đứng dậy đến bên ngoài tìm chấp sự lãnh biển số nhà ở một cái chấp sự dẫn dắt hạ vào sương phòng nói là sương phòng nhưng rốt cuộc là luận võ sử dụng thập phần rộng mở tương đương với một cái tiểu lôi đài hai người lên đài kinh chấp sự xác nhận liền quá khởi đưa tới diệp cảnh văn là kiếm tu kiếm tu chú trọng ra tay một khi chấp sự xác nhận liền phi kiếm ra tay thẳng lấy mạch thiên ca mặt mạch thiên ca dẫm lên bạch tim mạng cố tình không cần chi ngăn địch ngay lập tức liền gián phi kiếm cọ qua đi chỉ là kiếm tu phi kiếm lại là mang theo kiếm khí này một lau mình đảo qua cánh tay của nàng lệnh nàng cánh tay đau xót diệp cảnh văn thấy thế phi kiếm lập tức bay trở về ngưng khí với kiếm chật chi gian thân kiếm thượng ngưng tụ lại vạn trượng bạch mang đem hắn cả người vây quanh lại bỗng nhiên đem kiếm mang toàn bộ hướng nàng mở ra mạch thiên ca bất đắc dĩ bạch ti mạt vừa thu lại một phóng gạch tường chặn kiếm mang phi thiên toa ra tay kim mang bay lên Hướng Diệp Cảnh Văn chụp xuống. Hai người ngươi tới ta đi, đánh một trận, thẳng xem đến làm chứng kiến chấp sự vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mới dừng lại tới. Từ trên lôi đài đi xuống, hai người tạm thời nghỉ ngơi một chút. Diệp Cảnh Văn xem Mạch Thiên Ca đầy mặt suy tư, tò mò hỏi, làm sao vậy? Mạch Thiên Ca đáp, ta nguyên không nghĩ dùng kia pháp bảo, chính là đối mặt Diệp Đại Ca kiếm khí, không hiểu được như thế nào nẹ qua. Nàng nói xong lời này. Diệp Cảnh Văn lại nở nụ cười, "Ngươi thế, nhưng suy nghĩ cái này." Mạch Thiên Ca khó hiểu, "Có cái gì vấn đề sao?" "Lần này lại là kia quan chiến chấp sự sen mồm, Mạch sư thúc, kiếm tu kiếm khí là rất khó tránh thoát đi, nơi đây như thế nhỏ hẹp, tự nhiên lựa chọn dùng pháp khí hoặc là pháp thuật tới chán, sư thúc có pháp bảo tự nhiên tốt nhất, vì sao phải tránh?" Mạch Thiên Ca ngẩn ra, khuôn mặt hổ thẹn, "Là ta nghĩ sai rồi, tổng nghi vạn vô nhất hết." Diệp Cảnh Văn nói, Thiên ca, người đấu pháp kinh nghiệm xem như thập phần phong phú, chỉ là còn chưa đoan chính tâm thái. Cần biết đấu pháp một đường, liền tính thắng một chút, cũng là thắng, có cái gì thủ đoạn chỉ lo dùng chính là. Là, đa tạ Diệp Đại ca chỉ điểm. Tuy rằng trước mắt Tu Vi đã vượt qua Diệp Cảnh Văn, nhưng luận khởi đấu pháp tới, Mạch Thiên ca tự biết vẫn là không kịp hắn, cho nên thiệt tình thành ý nói cảm ơn. Diệp Cảnh Văn cười, ngươi nếu gần đây không có việc gì. Thường tới diễn võ đường cùng ta giao thủ, chúng ta cho nhau luận bản, cùng nhau tiến bộ. Diệp Cảnh Văn nói chuyện giữ lời, từ ngày ấy bắt đầu, mỗi ngày cùng Mạch Thiên Ca hai người ở diễn võ đường trung luận bản đấu pháp chi kỹ. Hắn là kiếm tu, vốn là si mê với so kỹ, đối đấu pháp rất có nghiên cứu, cùng hắn luận bản, Mạch Thiên Ca đấu pháp kỹ xảo tiến bộ bay nhanh. Hơn một tháng sau, bằng vào pháp bảo chi lợi, Mạch Thiên Ca đã có thể làm được tam cục hai tháng. diệp cảnh văn đại chịu kích thích quyết định trở về bế quan từ đây 10 năm tri kỳ kết thúc tinh cùng đạo quân dặn dò mạch thiên ca nàng bế quan đã lâu tu vi cũng đủ có thể ly sơn du lịch một phen mạch thiên ca đem việc vặt vãnh xử lý xong đem động phủ phong bế không lâu liền mang theo diệp chân cơ ly quá kháng sơn thiên cực cùng sở hữu hơn 10 quốc vệ quốc ở vào trung lục đông có tần yến tây có tần sở cường định hoàn hầu vì thế Vệ quốc cung cấp nuôi dưỡng nước cờ vị tiên sư, càng phong mấy cái ẩn lui tu tiên gia tộc vì hầu, lấy bảo Thái Bình. Từ Tây Côn Nô xuống dưới, bất quá mấy ngày, Mạch Thiên Ca liền mang theo diệp chân cơ tới rồi vệ quốc cùng An Thành. Cung An Thành không chỉ là vệ quốc đệ nhất đại thành, cũng là toàn bộ thiên cực giao thông đầu mối then chốt. Nó mà chỗ Nam Bắc giao giới, bên sông Mà Trúc, Thủy Bộ Toàn Thông, Tây Thông Tần Sơn Sở Mà, Đông Đạt Tấn Yến Bình Nguyên. địa lý vị trí thập phần quan trọng. Bởi vậy, Cung An thành Phồn Hoa cũng là toàn bộ thiên cực số một số 2. Tương đối xấu hổ chính là Diệp chân Cơ rời đi ra khi quá nhỏ, căn bản không nhớ rõ Diệp ra ở nơi nào. May mà Diệp ra ở vệ quốc có một cái trường ninh hầu thân phận, bên đường đi hỏi, thực mau tìm được rồi Diệp Phủ. Cung An trong thành, Đông Phú Tây Quý, Nam Bần Bắc Tiện, Diệp ra chính là Vương Hầu, ở tại Tây Thành. Hai người tìm được Tây Thành, cửa son nhà giàu, thủ vệ thạch sư, chỗ nào cũng có. Diệp ra ở này đó hiển quý nhân gia chung, cũng là thập phần thấy được. Cửa tấm biệt thượng, dẫn theo trường ninh hầu phủ bốn chữ. Diệp chân cơ thấy vậy, thập phần vui mừng, lập tức liền muốn vào đi, ai ngờ kia thủ vệ gã sai vặt đem hắn ngăn cản xuống dưới, vẻ mặt cao ngạo nói, nơi này là trường ninh hầu phủ, người rảnh rỗi mặc tiến. Diệp chân cơ ngẩn ra, mạch thiên ca ở phía sau nhịn không được muốn cười. Thế tục chi gian, phần lớn trông mặt mà bắt hình dong, Diệp Chân Cơ tuy rằng nhìn là cái phong lưu thiếu niên lang, lại quần áo mộc mạc, cử chỉ chi gian cũng không công tử ca quý khí, này đó thủ vệ gã sai vật tự nhiên cho rằng hắn là bình dân ba thánh, căn bản không có dự đoán được lại là nhà mình công tử. Ngần ra lúc sau, Diệp Chân Cơ kêu lên, cái gì người rảnh rỗi, đây là nhà ta, ta là Diệp ra người. Trong đó một cái gã sai vật nghiêng mắt đảo qua hắn, vẫn là kêu cao ngạo ngữ điệu, đi đi đi. Không có việc gì đừng tới quấy rối Diệp chân cơ nóng nảy, cả giận nói, ta họ Diệp danh thật cơ, các ngươi thả đi bẩm báo hầu ra. Hắn báo thượng tên, kia mấy cái gã sai vật mới đứng đắn nhìn qua. Hắn họ Diệp, có thể hay không thật là, họ Diệp cũng không thể nói là nhà chúng ta. Nhưng bạn nhất là đâu? Mấy cái gã sai vật nói thầm một trận. Rốt cuộc có người nói, ngươi thả chờ. Ta đi vào bẩm báo. Tuy rằng ứng, lại không có kính ý. Diệp chân cơ kiềm chế hạ tính tình, nhìn nhìn mạch thiên ca, thấy nàng biểu tình bình tĩnh, mới miễn cưỡng gật gật đầu. Chờ này gã sai vật đi vào, hắn đi đến mạch thiên ca bên cạnh, xin lỗi nói. Sư thúc, trong nhà hạ nhân không ra gì, đành phải lao ngươi chờ một lát. Mạch thiên ca chưa nói cái gì, chỉ là cười cười. Nàng nhưng thật ra cảm thấy thú vị Kỳ thật tu tiên giới người Cũng là như thế Chẳng qua bọn họ xem không phải người khác quần áo Mà là tu vi Không lâu sau Lại là vội vàng tiếng bước chân truyền đến Hai người ngẩng đầu vừa thấy Một gái ăn mặc mãng bảo lão giả đi đầu Phía sau đi theo một đám người Vội vàng hướng cổng lớn tới rồi Vừa rồi báo tin gã sai vật đi theo bọn họ phía sau Khẩn trương mà xoa trên mặt hãn Nhìn đến này lão giả Mạch Thiên Ca đã đoán được thân phận của hắn, quả nhiên, Diệp chân Cơ vừa thấy người này, trên mặt xuất hiện kích động lại do dự biểu tình. Hắn chín tuổi rời nhà, hiện giờ 11 năm có thừa. năm đó hài tử đã thành hiện giờ thanh niên, nhìn thấy trường bối, lại là gần hương tình kiếp. Thật nhi, trong đám người, lao ra một cái phu nhân, không màng một thân châu ngọc, nghiêng ngả lảo đảo mà đi phía trước chạy. Diệp chân Cơ vừa thấy đến nàng, liền ngơ ngẩn. Khi phụ nhân bổ nhào vào trên người hắn, ôm đầu khóc giống, thật nhi, ta thật nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Diệp chân cơ run rẩy đôi môi, hơn nửa ngày mới kêu ra tới, nương, cũng là lã trã rơi lệ. Mạch thiên ca đứng ở mặt sau, nhìn bọn họ người một nhà cựu biệt gặp lại, một phen khóc giống thăm hỏi, chỉ là trong lòng âm thầm thở dài. Tính lên, đây cũng là nàng gia tộc, chỉ là cùng nàng cũng không có thân tình tồn tại, nàng mới như thế đứng ngoài cuộc. Qua hồi lâu, Diệp chân cơ cùng thân nhân tất cả gặp qua, nhớ tới nàng ở một bên, vội vàng lao trên mặt nước mắt, lại đây thỉnh nàng. Sư thúc, ta, đây là người nhà của ta. Nghe được hắn kêu sư thúc, Diệp ra mọi người vội vàng từng người chỉnh dung nhìn lại đây. Mạch thiên ca sớm đã thần thức đảo qua mà qua, này Diệp ra mọi người bên trong, có mấy cái người tu tiên, nhưng đều chỉ là tương đương mỏng manh linh căn. tối cao cũng liền tu luyện đến luyện khí 3 tầng, đúng là kia đi đầu láo giả. Nay mấy cái người tu tiên cảm giác được nàng ẩn lộ tu vi, mỗi người trên mặt xuất hiện cung kính chi sắc. Bọn họ vừa rồi đã hỏi qua, biết Diệp Chân Cơ hiện giờ là luyện khí 10 tầng tu vi, nghe hắn kêu sư thúc, liền biết mạch thiên ca tất là trúc cơ trở lên tu sĩ, tuy rằng xem nàng bộ dáng bất quá 18 chín tuổi, lại không dám có điều chậm trễ. Sư thúc, ta giới thiệu một chút, Vị này chính là nhà ta chủ gia gia." Diệp Chân Cơ đem Mạch Thiên Ca dẫn tới kia cầm đầu lão giả trước mặt, nói: "Này lão giả đầu tóc hoa râm, tinh thần lại thật tốt, dù sao cũng là luyện khí ba tầng tu sĩ, lại ở thế tục nhiều năm như vậy, cực có lịch duyệt, lập tức cung kính chắp tay, "Tiểu lão nhân Diệp Thành, may mắn làm Diệp gia gia chủ, gặp qua tiền bối." Nguyên lai like cái này chính là Nhị Thúc nói qua Diệp Thành, luận khởi bối phận tới, còn muốn thấp nàng mấy bối. Mạch thiên ca thản nhiên bị, chỉ gật đầu đáp lễ. Diệp chân cơ tiếp tục đem nàng dẫn đến tiếp theo trung niên nam tử trước mặt, đây là cha ta. Tiểu tử Diệp chuẩn, gặp qua tiền bối. Người này cũng là cái tu sĩ, bất quá chỉ có luyện khí một tầng tu vi. Diệp chân cơ lại chỉ vào vừa rồi ôm hắn khóc giống phụ nhân nói, đây là ta nương. Này cao quý phụ nhân vẻ mặt cảm kích mà hành lễ, tiền bối đối nhà ta thật nhi chiếu cố rất nhiều, thiếp thân vô cùng cảm kích. Mạch Thiên Ca lúc này mới nâng nâng tay, phu nhân không cần đa lễ, ta nếu là hán sư môn trưởng bối, tự nhiên chăm sóc. Theo sau lại là mấy người, nhất nhất hướng nàng thi lễ, lại là hồi lâu. Chào hỏi xong, Diệp Thành thận trọng mà thỉnh Mạch Thiên Ca đến đại sảnh nhập ngồi, bính lui dư thừa người, chỉ lưu mấy cái nhân vật trọng yếu bồi ngồi. Vừa vào ngồi, Diệp Thành liền hướng Diệp chân Cơ nói, thật nhi, sao không nhiều lắm giới thiệu một chút ngươi vị này sư thúc. Diệp chân cơ lúc trước cùng đông đảo thân nhân gặp mặt, chỉ nói mạch thiên ca là hắn sư thúc, pha chiếu cố hắn, lần này hắn tưởng xuống núi, cố ý đưa hắn lại đây. Nghe được lời này. Diệp chân cơ vội đứng lên, gia chủ ra ra, vị này sư thúc. Là ta tinh cùng sư tổ quan môn đệ tử, sư phụ ta vẫn luôn đang bế quan, đều là mạch sư thúc đang dạy dỗ ta, thật là ta thụ nghiệp chi sư. Nga! Nghe hắn nói như vậy. trong sảnh mọi người xem mạch thiên ca ánh mắt cũng có bất đồng nói như thế tới nói là sư thúc lại cùng sư phụ vô dị hơn nữa vẫn là huyền thanh môn nguyên anh tổ sư quan môn đệ tử cũng biết này thiền tư chi cao thân phận tôn sư quyết phi bọn họ bực này vô pháp lưu tại côn ngô nhỏ yếu tu sĩ có thể tưởng tượng diệp thanh lần thứ hai đứng lên nguyên lai tiền bối đối nhà ta thật nhi có bực này đại ân tiểu lão nhân tại đây cảm tạ tiền bối không cần như thế Mạch Thiên Ca lại cười nói, "Thật cơ là cái hiểu chuyện biết lễ hài tử. Tuy rằng thiên tư có điều khiếm khuyết, nhưng lại chăm chỉ hiếu học, sớm muộn gì sẽ thành châu báu." Được đến Mạch Thiên Ca như thế đánh giá, Diệp Thành hưng phấn không thôi, nếu có thể như thế, là hắn phúc phận, cũng là tiền bối công lao. Hai người như thế Hàn Huyên giống nhau, Diệp Thành lại hỏi, "Không biết tiền bối đi vào thế tục, chính là có việc muốn làm?" Tiểu lão nhân tuy rằng tu vi thấp, ở thế tục lại có chút thân phận. Nói không chừng có thể giúp tiền bối hỏi thăm một ít tin tức. Này! Ta đến thế tục. Đảo cũng không có gì chuyện quan trọng, chỉ là ra tới du lịch thôi. lại như thế này a tiền bối rất ít đến thế tục đến đây đi. Chúng ta diệp ra ở thế tục lâu cư. Biết rất nhiều thế tục dị sự, tiền bối nếu là không chê. Tiểu lão nhân có thể cấp tiền bối giới thiệu một vài. Diệp thanh thập phần nhiệt tình. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, cười gật đầu, như thế liền phiền thoái. Không phiền toái, không phiền thoái. Diệp Thanh liên tục nói, tiền bối xa từ côn ngô mà đến, nói vậy mệt mỏi, ở nhà mình trước ở tạm như thế nào. Vãn một ít thời điểm, tiểu lão nhân liền đem trong gia tộc sở bắt được tin tức đều đưa đến tiền bối trên tay. Mạch Thiên Ca vốn là không kiên nhẫn cùng người như vậy giao tiếp, lập tức đáp ứng, đi trước rời đi. Nhìn Mạch Thiên Ca rời đi, Diệp Thanh đột nhiên hỏi nói, thật nhi, ngươi vị này sư thúc, đến tột cùng là cái gì thân phận. Diệp chân cơ cả kinh, có chút lo sợ không yên, Gia chủ ra ra, nàng. Nàng chính là ta sư thúc A. Nàng là trúc cơ tu sĩ. Là, sư thúc bê quan 5 năm, năm, vừa mới đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh núi, hiện giờ phụng sư tổ chi mệnh ly sơn du lịch, đúng là rèn luyện tâm cảnh, hảo đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Là như thế này Diệp thành khẽ như mày, vị tiền bối này tuổi tác bao nhiêu, tư chất như thế nào? Bất quá trúc cơ kỳ tu vi, thế nhưng có thể làm ngươi nguyên anh sư tổ thu làm đệ tử. Diệp Chân Cơ nhìn xem Diệp Thành thần sắc cũng không lòng nghi ngờ, trong lòng chấn định, đắc sư thúc nàng. Hẳn là 37 tuổi, linh căn như thế nào ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết là một loại thập phần đặc thù linh căn, so với đơn linh căn cũng không kém cỏi. 37 tuổi. Diệp Thành sợ hãi động dung. 37 tuổi, trúc cơ trung kỳ đỉnh núi tu vi. khó trách có thể bị nguyên anh tu sĩ thu làm đệ tử tất là ngút trời chi tư không thể nghi ngờ thật nhi ngươi cùng ngươi vị này sư thúc quan hệ như thế nào diệp chân cơ nghĩ nghĩ đáp ta tự nhập sư phụ muôn hạ chính là từ sư thúc một tay dạy dỗ nói sư thúc chính là sư phụ ta cũng không không thể vậy ngươi sư thúc nhưng còn có khác đệ tử sao không có sư thúc tuổi thượng nhẹ chỉ là đại sư phụ dạy dỗ ta cũng không đệ tử Nghe được nơi này, Diệp thanh nuốt dâu trầm tư một lát, bỗng nhiên thận trọng nói: "Thật nhi, sau này ngươi cần phải hảo hảo cùng ngươi sư thúc thân cận. Lấy ngươi sư thúc hiện giờ tuổi tác cùng tu vi, lại là nguyên anh tổ sư quan môn đệ tử, tương lai tất là tiền đồ nguyên lượng, ngươi cùng nàng giao hảo, tất có chỗ tốt." Diệp Chân cơ biết, gia chủ ra ra lời này là vì hắn suy nghĩ, chính là thực sự làm hắn không mau. Hắn cùng cô cô vốn dĩ liền thân cận, căn bản là không phải vì cái gì chỗ tốt. Gia chủ gia gia, sư thúc là thiệt tình đãi ta hảo, ta cũng là thiệt tình tôn kính nàng. Ngươi yên tâm đi, ta cùng với sư thúc cảm tình vẫn luôn từ tốt. Gõ gõ. Ngoài cửa truyền đến hai tiếng nhẹ nhàng cốc cốc thanh. Mạch Thiên Ca ngừng tu luyện, thần thức đảo qua mà qua, liền triệt bên ngoài cấm chế, mời vào. Đẩy cửa tiến vào, là Diệp Chân Cơ mẫu thân Nhan thị phu nhân. Này nhan phu nhân mang theo bốn thị nữ, chưa ngữ người trước lời, tiền bối, thiếp thân có từng quái dày ngài Đối vị này nhan phu nhân, mạch thiên ca có một chút hảo cảm, ước chừng bởi vì, nàng đối diệp chân cơ tình thương của mẹ, làm nàng nhớ tới chính mình mẫu thân. Không có gì, phu nhân tới có việc sao? Nga, là cái dạng này, tạm trú đơn sơ, thiếp thân sợ tiền bối trụ không thói quen nói, ý bảo kia mấy cái thị nữ cầm trong tay đổ vật bông. Mạch thiên ca nhìn thoáng qua, đều là chút phú quý nhân vật sử dụng có hoa không quả đồ vật, liền lắc lắc đầu, phu nhân không cần khách khí, ta chờ tu tiên người, nếu là quá coi trọng ngoại vật, ngược lại không ổn. Mấy thứ này, với ta cũng không tác dụng, phu nhân không cần lo lắng. Này, tiền bối mãi ta diệp ra khách quý, thiếp thân sợ tiếp đón không chu toàn. Mạch thiên ca đạm đạm cười, phu nhân tâm ý, ta lĩnh hội, này đó ngoại vật, thực sự không cần. Xem nàng như thế kiên quyết, nhan phu nhân chỉ phải lệnh thị nữ toàn bộ lui ra. Chỉ là, do dự một chút, nhan phu nhân vẫn cứ cười nói, thiếp thân có chút lời nói muốn cùng tiền bối nói nói, không biết tiền bối có thuận tiện hay không. Phu nhân có chuyện nói thẳng đó là, được nàng cho phép, nhan phu nhân lệnh thị nữ trước đi ra ngoài, chính mình đơn độc lưu lại. Tiền bối, theo lý thuyết, ta không nên vì bực này việc nhỏ quấy dày ngài tu luyện, chính là... Ta là làm mẫu thân, nhi tử sự. Luôn là tưởng hỏi nhiều hỏi. Nhan phu nhân dứt lời, có chút thấp thỏm mà ngừng một chút, mới tiếp tục nói, ngài là thật nhi sư thúc, này 10 năm tới cùng thật nhi ở chung thật nhiều, cố tình thời gian dài như vậy, ta liền thấy đều không thấy được hắn. Tiên bối, ngài có bằng lòng hay không nói với ta nói thật nhi sự? Hắn những năm gần đây được không? Có hay không chịu quá cái gì ủy khuất? Hiện giờ quá đến như thế nào? Như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu. Mạch thiên ca không có lý do gì cự tuyệt, một cái hài tử rời đi bên người 11 năm mẫu thân, đương nhiên khát vọng nhiều giải hài tử sự. Phu nhân không cần lo lắng, thật cơ hắn quá rất khá. Hắn là kết đan tu sĩ nhập thất đệ tử, mọi việc đều có chúng ta này đó sư môn trưởng bối chăm sóc. Sẽ không có việc gì, phải không? Hắn ở môn phái bên trong nhưng có bằng hữu. Có hay không chịu người khi dễ? Hỏi cập vấn đề này, mạch thiên các cười, hán sư tổ chính là tĩnh cùng đạo quân, ai dám khi dễ hán? Lại nói, muốn khi dễ hán, ta cũng sẽ không bỏ mặc. Phu nhân yên tâm đi, đứa nhỏ này tính cách ôn hòa hiền hậu, nhân duyên thực hảo. Như thế liền hảo. Nhan phu nhân vui mừng. Thật nhi từ nhỏ liền hiểu chuyện, nếu là có cái gì không thuận. Khẳng định cũng sẽ không nói cho chúng ta biết, ta chính là lo lắng như thế, mới đến quấy giày tiền bối. Tiên bối, thật nhi trước mắt đã luyện khí 10 tầng, vì sao phải tuyển ở thời điểm này rời đi môn phái đâu. Nhìn đến nhan phu nhân lo lắng thần sắc, mạch thiên ca giải thích nói, ta nguyên cũng là tưởng, chờ hắn trúc cơ, lại làm chính hắn trở về, cũng thật cơ thực sự tưởng niệm các ngươi, cầu hồi lâu. Cũng là vừa khéo, ta vừa lúc phụng sư mệnh ly sơn, dứt khoát liền trực tiếp đưa hắn lại đây. Nguyên lai là như thế này, nhan phu nhân ánh mắt ở mạch thiên ca trên người dạo qua một vòng, đột nhiên hỏi nói, tiền bối xem ra như thế tuổi trẻ, không biết tuổi tác bao nhiêu. Những lời này, thực sự hỏi đến có chút đường đột, mạch thiên ca giật mình, chính mình tuổi tác đảo không có gì không thể nói, liền đáp, ta hiện giờ 30 có 7. Nga, tiền bối tuổi cùng ta sắp xỉ, thoạt nhìn đảo còn giống cái 17-8 tuổi tiểu cô nương. thực sự kêu thiếp thân bực này phàm nhân hâm mộ. Kỳ thật nhan phu nhân dung mạo đã là tương đương tuổi trẻ, diệp chân cơ vừa lúc 20, nhan phu nhân là hắn mẹ đẻ, nghĩ đến cũng có 35 trở lên, nhưng là bảo dưỡng thỏa đáng, trên mặt không có chút nào nếp nhăn thoạt nhìn cũng bất quá 30 tả hữu đúng là nữ nhân nhất cụ thành thục phong vận thời điểm. Mạch thiên ca lại không có khen tặng trở về, mà là ánh mắt sắc bén mà đảo qua nhan phu nhân mặt, nhàn nhạt hỏi. Phu nhân lời này ý gì? Nàng muốn nghe không ra nhàn phu nhân ngôn hạ có khác hàm nghĩa, kia cũng quá trì đột. Vị này nhàn phu nhân ý đồ đến, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Bị nàng như vậy vừa thấy, nhàn phu nhân có chút ngượng ngùng, ấp đúng nói, không có gì, tiền bối tuổi tác cùng ta tương đương, thoạt nhìn lại cùng thật nhi giống nhau lớn nhỏ, thực sự nhìn không ra. Ngài là hắn trưởng bối, nghĩ đến nếu nói các ngươi là huynh muội, người khác cũng là tin. mạch thiên ca bỗng nhiên có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác vị này nhan phu nhân rõ ràng là lo lắng nàng cùng diệp trần cơ chi gian có cái gì nói không rõ quan hệ nhưng nàng trên mặt bất động thanh sắc chỉ là thẳng tắp mà nhìn nhan phu nhân nhan phu nhân bất quá một giới phạm nhân ở nàng lơ đã nguy áp dưới toàn vô chống cự năng lực mồ hôi lạnh liền xuống dưới vội vàng bắt khăn tay lao hãn lại liên thủ cũng nâng không đứng dậy gian nan mở miệng tiền bối thiếp thân thiếp thân nếu có chỗ đắc tội vọng thỉnh Thỉnh thứ lỗi đối phương tùy ý phỏng đoán nàng cùng diệp chân cơ quan hệ tuy là diệp chân cơ mẫu thân cũng làm nàng cảm thấy không vui cho nên cố tình như thế trước mắt thấy nàng yếu thế liền triệt huy áp lanh đạm nói đối ta chờ tu tiên người mà nói bộ dạng như thế nào chỉ là dưới da bạch cốt phu nhân về sau mạc làm lời này nhan phu nhân nơi nào còn dám phản bác nghĩ đến gia chủ giao đãi ngàn vạn chiêu đái hảo vị tiền bối này vừa rồi chính mình hành vi có khả năng đã đắc tội đối phương liên tục nhận lỗi tiền bối xin thứ cho thiếp thân mạo phạm chi tội thiếp thân một cái vô tri phụ nhân không biết người tu tiên cấm kỵ hầu ngôn loạn ngữ mạch thiên ca lại đánh gãy nàng phu nhân ngươi là thật cơ mâu thân có một số việc có quyền lợi hỏi rõ ràng nếu là không hỏi rõ ràng nghĩ đến ngươi cũng không an tâm đi nếu như thế có cái gì tưởng nói Chỉ lo nói ra chính là, nghe được giọng nói của nàng bên trong cũng không tức giận, nhan phu nhân mới chấn định chút, lại thấy nàng cử chỉ thản nhiên, không cấm thẹn như nói, tiền bối thứ tội, ta thật là thấy ngài cùng thật cơ quan hệ thân mật, sợ hãi kia hải tử đi sai bước nhầm. Ngài là hắn sư thúc, nếu là, nếu là kia hải tử không hiểu sự, chẳng lẽ không phải liên lụy ngài hủy hoại danh dự? Lời này nói được khách khí, này nhan phu nhân thật cũng không phải cái không hiểu sự. mạch thiên ca liền hoan ngữ khí phu nhân diệp ra đi vào thế tục cũng hơn 20 năm đi ngươi hay không chưa từng đi qua côn ô nhan phu nhân ngẩn ra hạ gật gật đầu nàng gả tiến diệp ra là lúc diệp ra sớm đã là vệ quốc trường ninh hầu nàng tự nhiên chưa từng đi qua côn ô kia cũng khó trách ngươi không rõ ràng lắm tu tiên giới sự ở tu tiên giới không có thế tục nhân luân chi niệm hết thể chỉ lấy tu vi luận song tu việc Bối phận tuổi, đều cùng người khác vô can, mặc cho thật cơ thích ai, đều sẽ không ảnh hưởng hắn tiền đồ. Nhạy bén mà nhìn đến nhan phu nhân sắc mặt một chút biến mạch, mạch thiên ca mới cười tiếp được đi, huống chi, bề ngoài tướng mạo tuổi, há là làm đến chuẩn. ta kia sư tôn, hơn 800 tuổi tuổi, xem ra bất quá 30 như thế, thật cơ sư phụ, bề ngoài cũng cùng thật cơ tuổi phảng phất, phu nhân, thật cơ kính tai như sư. Sao lại có cái gì khó có thể mở miệng việc? con thỉnh phu nhân chớ có đa tâm, bằng không làm thật cơ biết, khó tránh khỏi thương tâm nàn kham. Nhan phu nhân mặt một trận thanh một trận bạch. Lại nói cũng không được gì, nàng chỉ là phạm nhân nữ tử, nào biết đâu rằng tu tiên giới sự tình, chỉ là thân là mẫu thân. Thế hải tử lo lắng mà thôi. Mạch thiên ca nói được như thế thẳng thán, đảo lệnh nàng không cho dung thân. Hảo! Ta muốn tiếp tục tu luyện. Phu nhân, thật cơ khó được về nhà, ngươi vẫn là nhiều đi bồi bồi hắn đi. Trực tiếp tiến khách, mạch thiên ca khoanh chân nhắm mắt, không muốn nhiều lời bộ dáng. Nhan phu nhân ngượng ngùng mà hành lễ, lui đi ra ngoài. Việc này mạch thiên ca cũng không quá để ý, này nhan phu nhân là phàm nhân nữ tử, không hiểu cũng là có. Phàm nhân luôn là cho rằng, nam nữ chi gian, tuổi tương đương. Đó là bối phận bất đồng, không thiếu được cũng sẽ phát sinh một ít cái gì. Lại không biết, ở tu tiên giới, bên ngoài biểu tuổi tác xem người, là nhất vô căn cứ sự. Tu luyện tới rồi buổi tối, kia diệp ra ra chủ diệp thành phái người tới thỉnh, nói là nàng đường xa mà đến, bọn họ thế thật cơ bái hạ tạ sư hiến. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, vẫn là đi dự tiệc Nhị thúc lâm trung phó thác, làm nàng có năng lực, liền chiếu ứng diệp ra một vài, hiện giờ nàng nếu tới diệp ra, làm chút khả năng cho phép sự cũng là hẳn là. Tiên bối. Ngài rốt cuộc tới, mời ngồi mời ngồi. Mạch Thiên Ca vừa đến yến khách trong sảnh, Diệp Thành liền nhiệt tình mà đón nhận tiến đến. Nay trong sảnh đã bày ra một bàn tiệc rượu, chỉ thấy cúc vàng bạc tràn, kim bích huy hoàng. Sư thúc. Diệp chân Cơ cũng thỏ qua tới, Mạch Thiên Ca cùng hắn hơi hơi mỉm cười. Nay là tư hiến, ở đây người cũng không nhiều, trừ bỏ Diệp Thành, Diệp chân Cơ, Diệp chân Cơ phụ thân Diệp Chuẩn, còn có bốn người, đều là người tu tiên. Tu Vi đều chỉ có nhất nhị tầng, hai trung nhân người, một thanh niên, một thiếu niên. Diệp Thành nhất nhất giới thiệu, tiền bối, này đó là ta Diệp ra không nên thân hậu bối, Diệp Nhu, Diệp Ngữ, Diệp Băng, Diệp Đôn. Diệp Nhu cầu hòa bình Diệp Ngữ là kia hai trung nhân người, nghe tới hẳn là cùng Diệp Thành một cái bối phận, Diệp Băng chính là cái kia thanh niên, tên cùng Diệp chuẩn cùng thế hệ, Diệp Đôn lại không biết là cái gì bối phận, chỉ là... Ấn diệp gia đặt tên quy tắc xem ra diệp chân cơ là cái khác loại không biết hay không bởi vì hắn từ nhỏ bị ký thác kỳ vọng cao duyên cớ tiểu tử gặp qua tiền bối diệp gia các vị tu sĩ cung kính không thôi mạch thiên ca không kiên nhẫn này đó liền nói đều là tu tiên người này đó tục lễ liền miễn diệp thành thấy nàng không mừng vội vàng ngăn lại cười nói vậy y tiền bối lời nói các ngươi ngồi vào vị trí đi diệp gia mọi người các phân chủ yếu và thứ yếu ngồi diệp thành phân phó khai tịch liền có thị nữ tiến đến vạch trần trên cái sơn chân hải vị hết sức xa xỉ diệp thành khiêm tốn nói tiểu lão nhân biết tiền bối đã là không dính khói lửa phạm tục chỉ là chúng ta lâu ở thế tục lấy không ra cái gì thứ tốt này đó đồ ăn tuy là tục vật lại còn tính mỹ vị mạch thiên ca đạm đạm cười diệp gia chủ không cần khách khí đúng vậy gia chủ ra ra diệp chân cơ tiếp nhận câu chuyện Sư thúc sẽ không trách móc. Diệp thành thấy vậy, không thiếu được nói hắn một câu, Ngươi đứa nhỏ này, lễ nhiều người không trách. Diệp chân cơ không phục, đang muốn nói cái gì, Mạch thiên ca ngăn cản hắn, cười nói, Nhà ngươi chủ ra ra nói đúng, Ngươi nếu là cùng người khác lui tới, Tốt nhất là như thế. Bất quá hôm nay liền không cần, Diệp gia chủ, thật cơ là ta nhìn lớn lên, Ta cũng không đem các ngươi đưa người ngoài, Này đó nghi thức xã giao liền miễn đi. Nghe được câu kia không đem các ngươi đưa người ngoài, Diệp thành một chút thoải mái, đầy mặt ý cười, liên tục gật đầu, là, là, tiền bối nếu nói như vậy, ta chờ cùng kính không bằng tuân mệnh. Rồi sau đó, mọi người khuyên quá một hai lần rượu, bắt đầu cùng mạch thiên ca tán gẫu. Diệp ra rời đi côn ngô vài thập niên, hiện giờ đông nhiên nhìn thấy một vị trúc cơ tiền bối, tự nhiên có rất nhiều tu luyện thượng sự muốn hỏi. Đặc biệt cái kia gọi là Diệp đôn thiếu niên. vẫn là hài tử tâm tính, không có mấy cái đại nhân câu nệ, có cái gì nghi vấn, há mồm liền hỏi, bị hắn trưởng bối mắng vài câu, nhưng mà lại thấy Mạch Thiên ca hảo tính tình mà nhất nhất đáp, liền từ hắn đi. Dần dần mà, ở Diệp Đôn cùng Diệp Chân Cơ hai người điều tiết không khí dưới, kia mấy cái đại nhân cũng bùng ra, như thế, nhưng thật ra khách và chủ tấn hoan bộ dáng. Đúng rồi. tiền bối tu luyện việc nói đến không sai biệt lắm, Diệp Thành bỗng nhiên nói, có một việc Van bối có chút trong lòng không rõ, đường đột hỏi một chút tiền bối. Xin hỏi. Diệp thành trên mặt pha do dự, cuối cùng là hỏi, ta thấy tiền bối ban thưởng thật nhi linh khí, tựa hồ không phải vật phàm, không biết tiền bối từ đâu đến tới. Mạch thiên ca một đốn, lập tức minh bạch hắn muốn hỏi cái gì. Diệp chân cơ trong tay linh khí. Chỉ chính là thanh một kiếm đi. Kiếm này đến từ diệp ra, vị này diệp ra ra chủ đại khái gặp qua. Nhìn mắt Diệp chân cơ, Diệp chân cơ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa nói. Mạch thiên ca liền cười nói, vật ấy đến từ ta một vị bạn tốt, là nhà nàng truyền chi vật. Nga! Diệp thành trên mặt xẹt qua kinh dị. Vội văng hỏi, xin hỏi tiền bối, ngài vị kia bạn tốt tên họ là gì? Thân ở nơi nào? Mạch thiên ca trên mặt hơi kinh ngạc, nàng họ Diệp danh tiểu thiên, như thế nào? Diệp ra chủ nhận thức nàng. Diệp Thanh lại ngây ngẩn cả người, họ Diệp không sai, vì sao danh Tiểu Thiên? Trong gia tộc chưa bao giờ có người này a? Kia ngài vị này bằng hữu tuổi tác cùng tu vi đâu? Tuổi cùng ta giống nhau. Hiện giờ cũng chúc cơ. Diệp Thanh càng hỏi càng là kỳ quái, này! Hoàn toàn không khớp a. Nếu nói này Thanh mộ kiếm là nơi nào mua? Hán đảo không kỳ quái, cố tình lại nói là cái này Diệp Tiểu Thiên ra truyền chi vật. vẫn là cái tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ. Mạch Thiên Ca phảng phất đột nhiên nghĩ đến bộ dáng. Đúng rồi, ta vị này bằng hữu nguyên bản xuất thân tu tiên gia tộc, sau lại gia tộc suy tàn, rời đến thế tục đi. Hay là Diệp thành trước mắt sáng ngời, này nghe tới đảo như là nhà của chúng ta, chỉ là tên này ta lại không thân. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, nói tiếp, nàng vốn có một vị thúc phụ, họ Diệp danh giang, Diệp gia chủ biết sao? Nghe được nàng nói ra tên này, Diệp ra mọi người tức khắc kích động lên. Mấy người lẫn nhau xem, đều ở lẫn nhau trong mắt tìm được rồi kinh hỉ cùng nghi ngờ. Cuối cùng Diệp Thành hỏi, tiền bối, Diệp Giang, ngươi xác định là kêu tên này sao? Đây là tự nhiên. Trong lòng rõ ràng, Mạch Thiên ca trên mặt lại làm bộ bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng. Ta nhớ rõ nàng nói qua, Diệp Giang nguyên là thanh mông sơn tu tiên gia tộc. Nàng phụ thân từng là diệp gia nhất thiên tài tu sĩ, năm đó danh chấn Tây Côn Nô, gần 100 hơn tuổi liền kết đan thành công, diệp gia chủ, nhưng có việc này. Diệp gia nhất thiên tài tu sĩ, 100 hơn tuổi kết đan thành công diệp thành lẩm bẩm niệm, trong mắt xuất hiện cuồng nhiệt thần sắc. Hắn đương nhiên nhớ rõ, hắn sinh ra thời điểm, đúng là diệp gia nhất cường thịnh thời kỳ, vị kia thiên tài tu sĩ, cấp diệp gia mang đến chưa bao giờ từng có vinh dự, chính là sau lại lại. Diệp chuẩn tiếp nhận câu chuyện, đó là chúng ta Diệp ra ưu tú nhất tu sĩ, tên một chữ một cái hải tự. Không đổi. Mạch Thiên ca khẽ mỉm cười, nói như thế tới, ta vị kia bằng hữu theo như lời, chính là các ngươi Diệp ra. Nay thật đúng là có duyên, đáng tiếc chính là, ta vị kia bằng hữu hồi lâu không thấy, hiện giờ cũng không biết thân ở nơi nào, vô pháp nói cho nàng. Diệp Thanh dù sao cũng là gia chủ, kích động lúc sau, lúc này đã là nghi ngờ đầy bụng. chính là chúng ta vị kia thúc tổ căn bản là không có hậu nhân lưu lại này ta liền không rõ ràng lắm mạch thiên ca thực dứt khoát mà đem sự tình đều đẩy nàng muốn sắm vai một ngoại nhân nhân vật có một số việc tự nhiên không thể nói được quá nhiều diệp ra mọi người lẫn nhau lẫn nhau xem dần dần bình tĩnh lại không sai vị kia thúc tổ căn bản là không hậu nhân lưu lại nơi nào tới diệp ra tu sĩ cuối cùng vẫn là diệp thành nói tiền bối ngài có biết Ngài vị kia bằng hưu thúc phụ hiện giờ tốt không? Ngài có thể hay không liên hệ đến hắn? Nghe thấy cái này vấn đề, Mạch Thiên ca trong mắt xẹt qua một tia mịt mờ ai sắc, nhàn nhạt nói, nàng thúc phụ đã tọa hóa. Cái gì? Diệp ra mọi người sôi nổi kinh khởi. tia Diệp chuẩn thất thanh kêu lên, tại sao lại như vậy? Vị kia thúc tổ hiện giờ cũng bất quá 300 tuổi xuất đầu đi. Ấn trúc cơ tu sĩ thọ nguyên, hẳn là còn sống mới là. Không tồi. Nàng thúc phụ chết muốn nói là ngã xuống còn càng thỏa đáng một ít. Mạch thiên ca ánh mắt rừng ở hư không, thần xác đạm mạc, bọn họ thúc cháu hai người bị tu sĩ khác đuổi giết. Nàng thúc phụ vì bảo hộ nàng, bị trọng thương, cho nên thọ nguyên giảm mạnh, mới tòa hóa. Nói xong những lời này, đại sảnh vắng lặng không tiếng động. Diệp thành trên mặt âm tình bất định, loại chuyện này, ở tu tiên giới phát sinh thái bình thường, không có chỗ rửa tán tu rất có khả năng sẽ đụng tới những việc này. Nói như vậy, Diệp Gia hiện giờ còn tồn tại cuối cùng một vị chân chính tu sĩ cũng đã không có. Kia Diệp Gia chẳng phải là thật sự thành thế tục một cái bất nhập lưu gia tộc. Mặc dù là bị bắt rời ra thanh mông sơn, năm đó Diệp Thành cũng không có hiện giờ như vậy thê lương cảm giác. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Diệp Gia cùng thế tục này đó cái gọi là tu tiên gia tộc là không giống nhau, bởi vì bọn họ còn có một vị trúc cơ trưởng bối còn sống. Chính là hắn hiện tại mới biết được, Nguyên lai vị kia trúc cơ trưởng bối đã sớm ngã xuống. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thành cuối cùng nhắm mắt lại, thở dài. Hắn đã hơn 70 tuổi, tuy rằng thân là người tu tiên, sống đến 100 hơn tuổi cũng không có vấn đề, nhưng dù sao cũng là già rồi. Hắn nguyên tưởng rằng, thật nhi nếu là có tiền đồ, lại liên hệ thượng vị kia thúc tổ. Diệp ra trở lại côn ngô còn có hy vọng, nhưng trước mắt xem ra, liền tính thật nhi có thể trúc cơ. Không có một cái lao thành tu sĩ tọa chấn, Diệp ra như thế nào trở lại côn lô. Huống chi, thật nhi đến tuột cùng có thể hay không trúc cơ, còn chưa cũng biết. Chẳng lẽ Diệp ra thật sự như vậy ở trên tay hắn xuống dốc? Tiền bối, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Mạch thiên ca biểu tình mạc mạc, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ có Diệp chân cơ phát hiện nàng mặt vô biểu tình dưới bi thương, nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, thấp giọng gọi. Sư thúc. Mạch thiên ca chuyển qua tầm mắt, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, này cười, có diệp chân cơ xem không hiểu ý vị. Diệp thanh lẩm bẩm, nói như vậy, chúng ta diệp ra. Hồi không đến thanh mông sơn hắn đột nhiên tỉnh lại lên, tiền bối, ngài vị kia bằng hữu. Hiện giờ thật sự chúc cơ sao? Ngài hay không có thể liên hệ đến hắn? Không thể. Mạch thiên ca một ngụm cự tuyệt, diệp gia chủ, ta vị kia bằng hữu nói qua, nàng nhận lời thúc phụ. Kết đan là lúc, sẽ cho dư diệp ra nhất định trợ giúp, nhưng là, diệp ra tốt nhất không cần lại trở lại Côn ngô. Cần biết, ở thế tục hưởng hết vinh hoa, đảo so thực lực nhỏ yếu, ở Côn ngô ăn bữa hôm lo bữa mai tới hạnh phúc. Phong rền vang thổi qua, một con màu nâu tiểu linh thú ô ô mà mạc xông tới cắn mạch thiên ca ống tay áo. Mạch thiên ca nhẹ nhàng vỗ vô, vô đầu của nó, đường nháo, an tĩnh một lát. Liệt hỏa thú chớp chớp đen lung liếng đôi mắt. túi đầu ngồi ở bên người nàng bất động, mạch thiên ca bị nó này ủy khuất biểu tình cho cười, nhịn không được lại chụp nó một chút, như thế nào, có phải hay không cảm thấy cùng thật cơ ở bên nhau, hắn tương đối sùn ngươi, liệt hỏa thú ô ô kêu hai tiếng, không biết là đồng ý vẫn là phản đối, mạch thiên ca lần thứ hai sờ sờ đầu của nó, nhìn trôi đi suối nước, thở dài, ta không phải cái chủ nhân tốt, sẽ chỉ làm ngươi tự sinh tự diệt mà tu luyện, làm ngươi giúp ta luyện đan. Lại sẽ không bổi người chơi. Liệt hỏa thú kêu hai tiếng, cắn nàng ống tay háo và tháo quơ quơ, hình như là ở làm nũng. Mạch thiên ca liền cười, hòa nha nói, tiểu hỏa, ngươi lưu lại bổi thật cơ được không? Nghe thế câu nói, liệt hỏa thú một chút ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng mặt, tựa hồ không rõ nàng vì cái gì nói như vậy. Chúng ta chi gian cũng không có linh thú khế ước, ngươi sở dĩ đối ta như thế thân cận, là bởi vì hư thiên cảnh cùng ta thần tức tương thông. Ngươi tại đây sinh hoạt lâu rồi, tự nhiên cùng ta có cảm ứng. Thật cơ là ngươi xem lớn lên, mấy năm nay ngươi không ở hư thiên cảnh trung, đều là bồi ở hắn bên người, cảm tình đảo so với ta còn thâm hậu chút. Trước mắt ta không yên tâm đem hắn một người lưu tại thế tục, ngươi lưu lại bồi hắn được không? Liệt hỏa thú đôi mắt một chút mở lưu viên, nhưng lại không kêu ra tiếng âm. Mạch thiên ca biết, này liệt hỏa thú không biết ở hư thiên cảnh trung ăn cái gì. So với bình thường linh thú muốn thông linh một ít, cho nên nàng không phải mệnh lệnh, mà là thương lượng. Ngươi yên tâm. Ta luyện rất nhiều nhị, tam giai linh thú dùng đang dược, đến lúc đó giao cho thật cơ, ngươi tu luyện sẽ không có vấn đề. Ta lần này rời đi, ngắn thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, nghĩ đến ở ngươi tấn giai trước liền sẽ trở về. Đây là nàng suy nghĩ hồi lâu, thiếu liệt hỏa thú đối nàng mà nói bất quá là luyện đan không lớn phương tiện. Cũng thật cơ trước mắt còn chưa chúc cơ, đem hắn một mình lưu tại thế tục luôn là không lớn yên tâm. Không bằng đem tiểu hỏa lưu tại hắn bên người hảo. Có chỉ nhị giai linh thú, lường trước hắn liền tính đụng tới cái gì nguy hiểm, cũng sẽ không có sự. Liệt hỏa thú túi đầu ô ô kêu vài tiếng, cảm xúc có chút hạ xuống, nhưng cũng không có phản đối. Mạch thiên ca cười cười. Lấy ra mấy viên đan dược cho nó ăn, than một tiếng, ta còn là đi trước đi. diệp ra. Ta có thể giúp bọn hắn chỉ có này đó. Trừ phi ngày nọ bọn họ xuất hiện rất nhiều linh căn hậu bối. Đủ để chống đỡ khởi một cái gia tộc, hoặc là ta kết anh, có thể che chở bọn họ. Trước mắt ta còn không có đủ thực lực, nói cho bọn họ thân phận ngược lại thêm chút phiền thoái. Hy vọng thật cơ năng minh bạch ý nghĩ của ta. Cô cô. Bên ngoài truyền đến Diệp chân Cơ thanh âm. Mạch Thiên Ca giơ tay. Giữa mày châu quang trật lóe, người đã đến hiện thực. Mở ra cấm chế. Diệp chân cơ bước vào tới, nhìn đến nàng liền cười, cô cô, thật vất vả ly sơn một chuyến, ngươi lại ở tu luyện. Mạch thiên ca cười lắc đầu, thói quen. Năm xưa tư chất quá kém, chỉ có thể lấy cần bổ vụng, hiện giờ tuy rằng tư chất hảo, càng lo lắng nọa với tu luyện mà lãng phí hảo tư chất. Đợi cho Diệp chân cơ tiến vào, như cũ khai cấm chế, nàng lại hỏi, như thế nào, không ở bồi ngươi người nhà. Về sau muốn gặp đã có thể khó khăn. Hỏi đến cái này. Diệp chân cơ buồn bực mà hướng trên bàn ngồi xuống. Đừng nói nữa, vốn dĩ ở bồi cha ta bọn họ nói chuyện, nghe không quen. Liền ra tới. Nghe không quen. Mạch thiên ca khó hiểu, nâng cảm. Hảo hảo ngồi ghế dựa, Đúng vậy Diệp chân cơ ngoan ngoan tử trên bàn xuống dưới, kéo đem ghế dựa ngồi vào nàng trước mặt, ngựa khí buồn bực. Ta liền kỳ quái, ta nhớ rõ khi còn nhỏ. Cha ta cũng thực chăm chỉ tu luyện, như thế nào như bây giờ? Như thế nào? Diệp chân cơ dừng một chút, có chút bực bội nói, cha ta hắn cùng thúc bá nhóm tổng nói chút ăn nhậu chơi bởi đùa bỡn quyền nưu sự tình, ta không muốn nghe, liền nói tới tìm cô cô. Xem diệp chân cơ đầy mặt không giữ chi sắc, hiển nhiên đối chính mình phụ thân phi thường bực bội, mạch thiên ca lại khẽ cười, ôn nhu nói, thật cơ, cha ngươi năm nay vài tuổi, tu vi như thế nào? Diệp chân cơ ngẩn ra, cha ta, đã 45 tuổi, hiện giờ vẫn là luyện khí một tầng. Mạch thiên ca xem hắn biểu tình đã co linh nộ, cười nói, ở huyền thanh môn, ngươi tuy rằng tư chất không hiện, nhưng rốt cuộc vẫn là tu tiên có hy vọng, nhưng đối với thế tục tán tu mà nói, không có hảo linh mạch, không có hảo ăn dược, vài thập niên vất vả tu luyện, đừng nói trúc cơ, liền ở luyện khí nhiều tiến thêm một bước cũng khó, không phải cha ngươi bọn họ không tiến tới. mà là bọn họ không cảm giác được hy vọng. Chính là Diệp chân Cơ muốn nói cái gì, rồi lại cảm thấy nói không nên lời phản bác nói. Mạch Thiên Ca liền nói, thật cơ, trên người của ngươi hay không còn có rất nhiều luyện khí kỳ dùng đan dược. Diệp chân Cơ gật đầu, ta nguyên tưởng đem này đó đan dược đều cho bọn hắn, chính là nhìn đến bọn họ như vậy, liền không nghĩ cho. Nguyên nhân chính là vì bọn họ như vậy, ngươi mới càng phải cho. Vì cái gì? Diệp chân Cơ không rõ, Mạch Thiên ca nói, cha ngươi vài thập niên vô pháp Tấn Giai, tự nhiên đối tu luyện mất đi hứng thú. Nếu ngươi lúc này cho bọn hắn đang dược, làm cho bọn họ nhìn đến tu vi Tấn Giai hy vọng, bọn họ tâm tự nhiên sẽ trở lại tu luyện đi lên, bọn họ đều không phải phạm nhân. Trên đời này còn có cái gì so tu vi Tấn Giai càng hấp dẫn bọn họ? Diệp chân cơ bừng tỉnh, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới? Mạch Thiên ca lại nghĩ nghĩ, ngươi cũng không cần cấp quá nhiều. Tốt nhất cùng bọn họ nói, về sau bọn họ phái người đi quá khang sân khi, ngươi sẽ đem đan dược linh tinh cũng đưa lại đây. Kể từ đó, bọn họ tuy rằng đang ở thế tục cũng cảm giác được tu luyện hy vọng, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem tâm phóng tới tu luyện đi lên. Vẫn là cô câu nghĩ đến chú đáo. Diệp chân cơ nhảy dựng lên, ta đây liền đi. Từ từ, diệp chân cơ dừng bước, cô cô, làm sao vậy? Việc này ngươi vãn một ít lại nói. trước mắt ta có chuyện muốn nói cho ngươi a mạch thiên ca bình tĩnh nói ta lần này tới diệp ra chỉ là thuận tiện đưa ngươi trước mắt đã đem ngươi bình an đưa đến ngày mai ta liền đi rồi a diệp chân cơ có chút hoảng cô cô ngươi làm ta một người lưu tại này mạch thiên ca khẽ cười như thế nào ngươi không dám diệp chân cơ ngẩn ra có chút ngượng ngùng mười năm tới hắn chưa bao giờ rời đi quá cô cô bên người Lập tức luôn cuống. Chấn định xuống dưới. Hắn nói, cô cô, ta. Chính là có chút không thói quen. Ngươi không thể ở lâu một thời gian sao? Sớm đi văn đi, đều là đi. Mạch thiên ca vươn tay, tưởng tượng khi còn nhỏ giống nhau sờ sờ đầu của hắn. Nhưng nhìn đến hắn hiện giờ đã lớn như vậy vóc dáng. Lại thu trở về, ngươi đừng lo lắng. Ta đem tiểu hỏa để lại cho ngươi, sẽ không có việc gì. Ta không phải sợ có việc. Diệp chân cơ đang thương hề hề mà nhìn nàng, cô cô. ta không nghĩ ngươi đi. Đã là cái đại nhân, lại làm ra như vậy biểu tình. Mạch thiên ca buồn cười, đều lớn như vậy còn giống tiểu hài tử giống nhau. Diệp chân cơ sờ sờ cái múi, cũng cười. Biết mạch thiên ca đi ý đã quyết, hắn lui mà cầu tiếp theo, cô cô. Nếu không ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ta là đi du lịch, không phải đi ra ngoài chơi. Mạch thiên ca kiên nhẫn giải thích. Nếu mang theo ngươi, thứ nhất không biết bao lâu trở về, vạn nhất ảnh hưởng ngươi trúc cơ liền không hảo, thứ hai có khả năng đi một ít nguy hiểm địa phương, cô cô còn không có đủ thực lực có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Diệp Chân Cơ liền không nói chuyện. Hắn không phải không hiểu chuyện hài tử. Biết Mạch Thiên Ca theo như lời đều là tình hình thực tế, chỉ là trong lòng không tha mà thôi. Được rồi, cô cô biết ngươi hiểu chuyện, lại không phải không trở lại, chúng ta tu tiên người Đừng nói phân biệt mấy năm, đó là thượng trăm năm, cũng là có, tu vi càng cao càng là như thế, ngươi dù sao cũng phải thói quen mới hảo. Đã biết, Diệp chân cơ thành thật gật đầu. Này đó đạo lý hắn sao lại không hiểu. Tu tiên tu chính là trường sinh, trường sinh nhất muốn thói quen lại là chia lịa cùng cô độc. Bọn họ này đó tiểu tu sĩ đảo còn hảo, nhiều nhất bất quá bế quan một năm trở lên. Nếu là kết đan trở lên tu sĩ, động một chút bế quan mấy chục năm đó là trăm năm cũng không có gì ghê gớm tu tiên tu tiên tu cũng là cô độc nhẫn không dưới cô độc người cuối cùng là tu không thành đại đạo cô cô ngươi trên đường phải cẩn thận a thường xuyên đưa tin trở về bằng không ta sẽ lo lắng mạch thiên ca mỉm cười tuy rằng cô độc nhưng có người quan tâm trước sau vẫn là ấm áp ân ngươi phải hảo hảo tu luyện không thể hoang phế cũng không nhưng nóng nảy Có việc liền đi hỏi ngươi sư tổ, ngươi sư tổ tuy rằng tính tình quái dị, nhưng đối hậu bối đều là thiệt tình dịu dắt, hắn nếu nói gì đó, nhất định phải nghe lời hắn. Biết. Diệp chân cơ đồng ý, nghĩ nghĩ, lại hỏi, đúng rồi, cô cô, nếu là ta cái kia sư phụ xuất con đâu? Mạch thiên ca hơi hơi những mày, sư phụ chính là sư phụ, còn có cái này cái kia. Diệp chân cơ sờ sờ đầu, vô tội mà nói, nói là sư phụ. Nhưng ta cho tới hôm nay cũng chưa gặp qua đâu. Cô cô mới là ta chân chính sư phụ, cái kia căn bản là nhặt được tiện nghi sư phụ. Nghe thấy cái này xưng hô, mạch thiên ca nhịn không được phốc một tiếng cười. Tiện nghi sư phụ, bọn họ cô chất hai người tại đây điểm thượng thật đúng là nhất trí, sư phụ đều là người khác cấp nhặt được. Đúng rồi, cô cô, ta kia sư phụ rốt cuộc cái dạng gì. Hoa lăng nói, hắn khi còn nhỏ gặp qua, nhưng nhớ không rõ lắm. Khác sư huynh sư tỷ đều nói ta vận khí tốt, sư phụ ta chính là chúng ta huyền thanh môn trẻ tuổi trung số một nhân vật, trước mắt đã kết đan hậu kỳ, nếu là trong vòng trăm năm kết anh thành công, ta đây thật đúng là đi rồi cất chó vợ, à, dù sao chính là ta quá may mắn cảm thấy chính mình nói được quá thô tủ, diệp chân cơ vội vàng mơ hồ mang quá. Mạch thiên ca huyền ngươi, kia xác thật, kết đan tu sĩ nhập thất đệ tử, cùng nguyên anh tu sĩ nhập thất đệ tử. kia chính là khác nhau như trời với đất. Nếu là tần thủ tĩnh thật sự kết anh thành công, tuy nói thật cơ chỉ là treo ở hắn danh nghĩa, lại cũng không giống người thường, đến lúc đó đệ tử phân lệ, đậu phủ, tài nguyên đều cùng nay khi đại đại bất đồng. Lúc trước nàng còn từ huyền nhân sư thúc dạy dô thời điểm, đỉnh đầu chỉ là dư giả chút, nhưng là, trở thành tĩnh cùng đạo quân chính thức đệ tử sau, nàng hiện giờ thân gia hoàn toàn không thua cấp bình thường môn phái kết đan tu sĩ. ân. Lúc trước ngươi sư tổ làm người trên danh nghĩa này sư phụ ngươi nhập thất đệ tử, xác thật cũng có ý tứ này. Bất quá, sư phụ ngươi hiện giờ đang ở bế tử quan, không biết khi nào xuất quan, nếu là mấy trăm năm sau mới kết anh xuất quan. Đối với ngươi mà nói cũng không kém. Như thế diệp chân cơ gãi đầu. Dù sao hắn cũng không mong đợi tại đây, đảo cũng không cảm thấy buồn bực, chân chính dạy hắn tu luyện chính là cô cô, dù sao cái kia tiện nghi sư phụ. Có hay không đều giống nhau? Cô cô, ngươi còn chưa nói sư phụ ta cái dạng gì đâu. Mạch thiên ca cười cười, nếu là ta nói ta cũng chưa thấy qua đâu. Diệp chân cơ trận to mắt, sao có thể? Bọn họ nói, sư phụ cùng cô cô ngươi quan hệ không bình thường a? Nga! Mạch thiên ca khẽ như mày, như thế nào không bình thường? Bọn họ nói như thế nào? Bọn họ nói, cô cô vốn chính là sư phụ tiến nhập môn. Sư tổ sẽ thu cô cô vì đệ tử, cũng là xem ở sư phụ phân thượng. Đại khái chính là này đó đi. Mạch thiên ca hòa hoán sắc mặt, cô cô nhập môn thời điểm, ngươi sư môn đã là kết đan tu sĩ. Hắn cần gì phải tự mình xuất hiện? Diệp chân cơ nghĩ nghĩ, gật đầu, điều này cũng đúng. Bọn họ nói không tồi, sư phụ ngươi là huyền thanh môn tuổi trẻ một thế hệ chung nhất có hy vọng kết anh tu sĩ, lấy sư phụ ngươi tốc độ tu luyện. Trăm năm tả hữu kết anh cũng không phải không có khả năng. Sư phụ ngươi nếu là trong khoảng thời gian này không xuất quan liền bãi, nếu là trùng hợp xuất quan, ngươi đối hắn vẫn là muốn kính chi lấy lễ, đây cũng là ngươi sư tổ ý tứ. Ân diệp chân cơ dừng một chút, lại nói, nhưng ta đã có cô cô. Sư phụ chẳng qua là trên danh nghĩa mà thôi. Nghe thế tính trẻ con nói, mạch thiên ca cười khổ, cô cô tuổi tắc cùng tu vi bãi tại nơi này, không nói cái khác. Ngươi trúc cơ cũng liền tại đây mười mấy trong năm, ta nhất định vô pháp tại đây đoạn thời gian kết đan. Đối với ngươi trợ giúp không có như vậy nhiều, ta mới sẽ không như vậy hiệu quả và lợi ích đâu. Diệp chân cơ kêu lên, nếu không phải cô cô, ta liền không có hôm nay. Cái kia tiện nghi sư phụ lại hảo, cùng ta có cái gì quan hệ? Những lời này, nghe được mạch thiên ca trong lòng vừa vui sướng lại lo lắng. Vui mừng chính là, này mười năm. nàng không đem đứa nhỏ này giáo thành xu lợi phẩm tính lo lắng chính là không có đủ rèn luyện quá tính trẻ con cuối cùng nàng vẫn là dặn dò một câu lời này ngầm liền tính ngươi nhưng đừng lấy ra đi nói ta biết đến cô cô yên tâm đi ân còn có cái gì không rõ ràng lắm diệp chân cơ nghe nàng hỏi như vậy lại cọ lại đây cô cô ngươi cần phải sớm một chút trở về ta sẽ nỗ lực tại đây đoạn thời gian chúc cơ những lời này Làm mạch thiên các cười, cuối cùng vẫn là vươn tay đi. Sơ sơ đầu của hắn, người đi bồi ngươi mẫu thân đi, nhiều năm không thấy, nàng rất nhớ ngươi. Miệng đầy nói đều là ngươi. Ngươi đem nên công đạo sự đều công đạo, mặc làm ngươi mẫu thân lo lắng. Đã biết. Thu hồi tay. Mạch thiên ca mở ra cầm chế, khoanh chân nhắm mắt. Diệp chân cơ không tha mà do dự trong chốc lát, mới đi ra ngoài. Nghe được môn đóng lại thanh âm. Mạch Thiên Ca mới lại mở mắt ra, trong mắt hiện lên lo lắng. Đứa nhỏ này, thật giống năm đó nàng. Hoặc là, nàng vẫn là suy xét đến không đủ chú đáo, tuy nói cho hắn cũng đủ quan tâm, lại làm hắn dương thành ỷ lại ca tính. Tựa như năm đó, nàng ỷ lại nhị thúc, kết quả mất đi khi, đau đớn muốn chết. Cũng không phải nói loại này thâm hậu cảm tình không tốt, mà là thâm hậu cảm tình yêu cầu bằng phẳng lòng dạ đi cất chứa. Đạo Kinh Thượng nói, Thái Thượng Vong Tình. đều không phải là vô tình vong tình là tịch tiên bất động tình nhược di vong chi giả chính là đạo lý này tu tiên người đều không phải là không thể có vướng bận cũng có đại lòng dạ chi sĩ phu thê ân ái dục tử lộng tôn giống nhau không ảnh hưởng tu luyện nhưng bình thường đệ tử lại không thể như thế cho nên môn phái bên trong là không tán thành môn trung đệ tử cùng gia tộc liên hệ quá nhiều diệp chân cơ hiện giờ gặp phải đúng là loại này vấn đề mười năm ở chung như sư như cha như mẹ như huynh liền như năm đó nàng đối nhị thúc cảm tình nhưng cũng là hắn hiện giờ quá tuổi trẻ mạch thiên ca hồi tưởng chính mình đúng là tuổi này mất đi nhị thúc năm đó nếu không có có tần hy tại bên người chống đỡ nàng có lẽ nàng cũng không nhanh như vậy đứng lên nghĩ đến này tên nàng cảm thấy trong lòng kim đâm mà đau một chút nhưng thực mau bình tĩnh trở lại đây là nàng may mắn cũng là nàng kiếp số nếu không có như thế Nàng có lẽ phải tốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tâm cảnh, nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không dễ dàng đối người động tình. May mắn, này đoạn tình nàng lý chi mà chặt đức, sau lại mơ hồ ý thức được nào đó sự tình, nàng càng may mắn chính mình ngay lúc đó quyết đoán. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca xoa xoa giữa mày, lắc lắc đầu. Thính, không nghĩ nhiều như vậy, nàng là nàng, thật cơ là thật cơ. Nam nữ chi biệt. Cũng thể hiện ở tính cách thượng, có lẽ nàng rời đi trong khoảng thời gian này, thật cơ nhiều hơn tiếp xúc những người khắc trở, này phân ủy lại liền phai nhạt. Đến nỗi nhìn thấu, lại muốn cơ duyên. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạch Thiên Ca liền thu thập hảo tự mình đồ vật, bước ra Diệp ra. Diệp ra mọi người, toàn bộ ra tới đưa tiễn. Mạch Thiên Ca tối hôm qua làm Diệp chân cơ đem chính mình vô dụng một ít đan dược linh khí trở vật đưa cho Diệp ra gia chủ. làm như là tiền bối tặng Diệp gia đối này mang ơn đội nghĩa. Diệp gia ở thế tục lâu rồi, sớm đã không có tích tàng. Năm đó đưa Diệp chân cơ lên núi, chỉ lấy đến ra hai ba khối linh thạch, tổng số cái đan dược có thể thấy được này vật tư bẩn cùng đến tình chẳng gì. Mạch Thiên Ca căn cứ vào Diệp chân cơ sư thúc cái này thân phận, ra tay đó là mười mấy bình đan dược cùng mười đồ gửi đến linh khí. Với Diệp gia thực sự là thật lớn tài phú. Kỳ thật những cái đó đan dược. là nàng học luyện đan khi dư lại linh khí cũng là năm xưa diệt sắt những cái đó tu sĩ đoạt lại tới đều không phải cái gì thứ tốt cho nên chưa cho diệp chân cơ liền tuy tiện ném ở túi càn khôn trong một góc trước mắt vừa lúc dùng tới thật cơ tiểu hỏa liền giao cho ngươi hảo hảo chiếu cô nó chờ ngươi trở về liền đem nó mang về sư môn biết không ân diệp chân cơ gật đầu tiếp nhận liệt hỏa thú nay mười năm tới Hắn có thể nói là tiểu hỏa bồi lớn lên, một người một thú chi gian cảm tình thực hảo, thực tự nhiên mà liền đem tiểu hỏa ôm Diệp ra mọi người nhìn đến này chỉ liệt hỏa thú, lại là mỗi người mở to hai mắt. Diệp ra mấy cái tu sĩ đều đã nhìn ra, này chỉ liệt hỏa thú, là chỉ nhị giai linh thú. Nhị giai linh thú, chính là tương đương với chúc cơ sơ kỳ tu sĩ A, cư nhiên liền như vậy cho Diệp chân cơ. Tiền bối. Diệp thanh tiến lên. Chỉ vào Diệp chân cơ trong lòng ngược liệt hỏa thú, kinh sợ địa đạo, ngài này chỉ linh thú giao cho thật nhi, không tốt lắm đâu. Mạch Thiên ca quay đầu xem hắn, hỏi, Diệp gia chủ cảm thấy có cái gì vấn đề? Diệp thanh nói, đây là nhị giai linh thú, nói vậy có thể giúp được ngài, cho thật nhi, kia ngài chính mình làm sao bây giờ? Mạch Thiên ca nhàn nhạt nói, này chỉ linh thú đó là lưu tại ta bên người, cũng không trọng dụng, chi bằng cấp thật cơ chiếu cố. Diệp gia chủ yên tâm, tiểu hỏa là bồi thật cơ trường đại, bọn họ cảm tình tự hảo, sẽ không thương tổn thật cơ. Ta không phải ý tứ này. Mạch thiên Ca biết hắn chỉ là lo lắng, liền xua xua tay, đánh gậy hắn nói, Diệp gia chủ chỉ lo yên tâm. Hảo, thật cơ, sư thúc phải đi rồi, ngươi ở nhà lưu thượng mấy tháng, nhớ rõ đúng hạn hồi sư môn, nếu là bỏ qua khảo nghiệm, tiếp theo liền muốn 3 năm lúc sau. Đã biết, sư thúc, ngươi yên tâm. Này đó ta đều biết. ân, ta đây này liền đi rồi, các ngươi không cần đưa tiễn. Nói, nàng không hề vô nghĩa, vung tay lên, bạch ti mặt tế khởi, hóa thành một đạo đột quang, biến mất ở phía chân trời. Bạch ti mặt khởi, đột quang một rượu mà qua, như vậy ngự không mà bay thủ đoạn, lệnh diệp ra tu sĩ cấp thấp hâm mộ không thôi. Cung an thành mặt khác tu sĩ, cảm giác được trúc cơ tu sĩ uy áp, càng là sôi nổi biến sắc, thẳng đến uy áp đi đến xa. mới dám ngẩng đầu chung quanh. Ngự sử Bạch Ti Mạc, rời đi cùng An Thành có chút khoảng cách, Mạch Thiên Ca liền thu hồi toàn thân uy áp, Sở dĩ ở cùng An Thành cố tình hiển lộ chúc cơ tu sĩ uy áp, là muốn kinh sợ một chút người khác, làm cho bọn họ biết, diệp ra cùng trúc cơ tu sĩ co liên hệ, miễn cho bị những người khác trở lấn trên đầu tới. Nơi này là Thế Tục, Thế Tục Tán Tu, hơn phân nửa đại đạo vô vọng, Tu Vi cũng ở một đến ba tầng chi gian. Một cái trúc cơ tu sĩ, đủ để kinh sợ bọn họ. Chúc cơ tu sĩ đột quang, tốc độ đã là không chậm, bạch ti mặt càng là thật tốt phi hành pháp bảo, bất qua nửa ngày, liền rời đi vệ quốc. Ở Diệp Gia là lúc, Diệp Thành đem Diệp Gia này vài thập niên ở thế tục bắt được một ít tin tức đều cho nàng, chỉ là thiên cực linh mạch phần lớn tập trung ở Cô Nô, thế tục chung đó là có linh mạch, cũng là thập phần mỏng manh, liền một ít tiểu tông môn đều không có hứng thú. tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì cơ duyên. Cho nên Mạch Thiên Ca cũng không tính toán đi diệp ra cung cấp một ít bí địa thám hiểm, chỉ tính toán ở một ít đặc thù chỗ thải chút linh thảo hoặc là tìm chút linh vật. Vệ quốc Đông Nam, đó là Tân Quốc. Mạch Thiên Ca cũng tính toán tiện đường hồi một chuyến liên thành Mạch Gia Thôn, bái tế một chút mẫu thân, lại thu hồi mẫu thân di cốt, có cơ hội tương lai cùng phụ thân cùng táng. Năm đó nàng cha ngã xuống ở Thiên Ma Sơn, Thần thủ tĩnh mang tin trở về, nói là đem thi cốt ngay tại chỗ táng ở Thiên Ma Sơn Trung. Nàng trong lòng đã có lập kế hoạch, tương lai nếu là có thể kết đan, chờ Thiên Ma Sơn cầm chế lần thứ hai yếu bất thời điểm, liền đi một chuyến đem phụ thân thi cốt tìm về, cùng mẫu thân cùng táng. Cũng coi như toàn mẫu thân cả đời canh gác. Thuận tiện, cũng muốn đem thiên xảo tin người chết báo cho bọn họ. Khi còn nhỏ, chỉ cảm thấy cái kia ra lạnh như băng, nếu không phải có thiên xảo. Một ngày đều không nghĩ nhiều ngốc. Hiện giờ nàng đã không phải năm đó mất đi cha mẹ bé gái mồ côi, mà là một cái có thể phi thiên độn địa người tu tiên, nghĩ lại năm ấy, chỉ còn lại có một tiếng thở dài. Kỳ thật, ra ra mãi mãi bọn họ đều không phải người xấu, nhưng đối với một cái hải tử tới nói, lại không có thể cho nàng cũng đủ thân tình. Nàng có thể lý giải, nhưng là cũng khó cùng bọn họ thân cận. Vừa mới tiến vào tấn quốc địa giới, mạch thiên ca mày nhăn lại, Thay đổi phi hành phương hướng, hướng đông bắc chô lao đi. Bởi vì nàng cảm giác được một cổ kỳ quái linh khí dung chuyển. Không giống tu sĩ đấu pháp, cũng không giống tu sĩ cấp cao huy áp Chỉ do dự một chút, mạch thiên ca liền quyết định đi gặp. Này linh khí dung chuyển cũng không lớn. Chỉ là có chút kỳ quái, nơi này là thế tục Nghĩ đến không có gì tu sĩ cấp cao, nàng hiện giờ đã có nhất định tu vi. Lại hiểu rõ bảo trong người, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng càng tiếp cận, mạch thiên ca mày càng là nhăn chặt, này linh khí dung chuyển sạch sẽ thuần túy, ẩn có tiếng sấm nổ mạnh, chẳng lẽ là có gì bảo xuất thế? Nghĩ như thế, nàng đánh đạo pháp quyết, toàn lực thúc dục bạch ti mạt đi tới. Mặt khác thần thức trải ra đi ra ngoài, quả nhiên phát hiện có mặt khác tu sĩ cũng ở cấp tốc lực tới, chẳng qua này mấy cái tu sĩ đều chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, bị nàng thần thức chạm được, biết có chút cơ tiền bối tại đây. Lập tức chậm lại tốc độ. Mạch thiên ca càng bay càng cảm thấy kỳ quái, này linh khí. Tựa hồ cũng không giống cho rằng như vậy gần, nàng bay lâu như vậy. Thế nhưng cảm thấy khoảng cách một chút cũng không thay đổi gần. Chậm rãi, này linh khí dung chuyển khiến cho càng nhiều thế tục chung người tu tiên chú ý bay mấy cái canh giờ sau. Mạch thiên ca bắt đầu cảm giác được có chút cơ kỳ tu sĩ gia nhập truy đuổi hàng ngũ. Tuy rằng thế tục bên trong tán tu phần lớn là cấp thấp luyện khí tu sĩ. Lại cũng là có trúc cơ trở lên tu sĩ vừa lúc đi ngang qua, nói không chừng tựa như nàng giống nhau, trùng hợp phát hiện này cổ linh khí, liền đuổi theo lại đây. Bọn họ này đó trúc cơ tu sĩ, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà từng người giữ lại một chút khoảng cách, lại đều tận hết sức lực hướng bên kia bay đi. Lại là mấy cái canh giờ qua đi, này linh khí dung chuyển rốt cuộc trở nên rõ ràng một ít, đông đảo trúc cơ tu sĩ đều là đại hỉ từng người nhanh hơn tốc độ. Mạch thiên ca bạch ti mạc tự nhiên so này đó tu sĩ phi hành pháp khí hảo đến nhiều, nhưng nàng một phát hiện có khác chút cơ tu sĩ, liền không hề toàn lực thúc giục mà là cùng bọn họ bảo trì đại khái tương đắc tốc độ. Sở dĩ như thế, là bởi vì nàng thói quen tiểu tâm cẩn thận. Này linh khí dao động như thế dị thường, cùng với một người chạy ở đằng trước, không bằng cùng những người này cùng nhau an toàn một ít. Nếu là thật sự có cái gì dị bảo, vừa rồi nàng đảo qua mà qua, Phát hiện này đó trúc cơ tu sĩ đều là chút lúc đầu tu sĩ, nàng cũng không sợ hãi. Lúc này, bọn họ mỗi phi hành đến gần một ít, linh khí dung chuyển liền càng rõ ràng một ít, mạch thiên ca biết, ngọn nguồn liền ở cách đó không xa. Mặt khác tu sĩ đột quang, đã là mắt thường có thể thấy được, cùng nàng giống nhau ý tưởng nhân vi số không ít, chỉ là đều tránh đi nàng. Rốt cuộc lấy nàng trung kỳ đỉnh núi tu vi, ở bọn họ những người này chung là mạnh nhất. Trước mắt còn không biết là địch là bạn, vẫn là ly xa một ít hảo. Đến lúc này, đã không có luyện khí tu sĩ đi theo. Đó là trên đường có luyện khí tu sĩ nhận thấy được bay lên tới, cũng bị bọn họ này đó chúc cơ tu sĩ uy áp áp xuống, cuối cùng từ bỏ truy đuổi. Linh khí dung chuyển càng ngày càng rõ ràng, Mạch Thiên Ca thần thức đã cảm giác được linh khí ngọn nguồn, đồng thời cũng cảm giác được tu sĩ khắc thần thức, cùng nàng một xúc mà qua. Nhìn đến khác phương hướng cũng có tu sĩ chạy đến. Nàng suy xét một cái trước mắt, nhất giấm bạch tim mạn tốc độ đột nhiên biến mau, đem vẫn luôn đồng hành này đó trúc cơ tu sĩ đều ném tại mặt sau, hướng linh khí ngọn nguồn thẳng xẹt qua đi. Nhìn đến nàng biến mất ở phía chân trời màu trắng đột quang, cùng nhau bay mấy cái canh giờ trúc cơ tu sĩ mỗi người mặt như màu đất. Cái này tốc độ, đã sớm có thể đem bọn họ bỏ xuống, xem ra vừa rồi vị này đạo huynh chỉ là thủ hạ lưu tình thôi. Lúc này đột nhiên nhanh hơn tốc độ, hay là phát hiện cái gì? Nghĩ như thế, mấy vị trúc cơ tu sĩ cũng nhanh hơn tốc độ, thẳng đuổi theo. Chỉ có trong đó một người lẩm bẩm tự nói, đột quang lại là màu trắng. Xem ra người này không dễ trọc, vẫn là chậm một chút hảo. Đột quang nhan sắc, từ trước đến nay cùng bản thân linh căn cùng chủ tu công pháp là nhất trí. Kim vị kim sắc, một vì màu xanh lá, thủy vì màu lam, hỏa vì màu đỏ, thổ vì màu vàng. Liền có tạp linh căn giả, này độn quang nhiều nhất là tạp xác tuyệt đối không có khả năng sẽ là màu trắng. Màu trắng đột quang, trừ phi người này là khó được ngũ linh căn trúc cơ tu sĩ, hoặc là tu có đặc trùng công pháp tu sĩ. Ngũ linh căn có thể trúc cơ giả, trải qua chắc trở không phải người thường có thể so sánh nổi, tu tập đặc trùng công pháp tu sĩ, hơn phân nửa có kỳ triều. Vô luận nào một loại, đều phải so bình thường tu sĩ cường trút Đáng tiếc mặt khác mấy cái trúc cơ tu sĩ, nóng lòng truy bảo, lại là không nghĩ tới điểm này. Những người khác không đề cập tới, một canh giờ sau, mạch thiên ca ở một mảnh trên vách núi hạ xuống. Lúc này, nay trên vách núi đã tụ tập một đám tu sĩ, trong đó có ba vị trúc cơ tu sĩ, mười mấy vị luyện khí tu sĩ, dáng vẻ khác nhau. Lại đều nhìn chằm chằm vách núi hạ sơn cốc. Nhìn đến mạch thiên ca hạ xuống, vài vị trúc cơ tu sĩ có người hỉ có người ưu kia mười mấy vị luyện khí tu sĩ ngược lại hờ hững vô biểu tình vị đạo hữu này mạch thiên ca còn ở quan sát này ẩn lộ linh khí sân cốc trúc cơ tu sĩ chung một cái hoa dâm dâu dài đạo nhân đã đón nhận tiến đến khách khí mà chắp tay mạch thiên ca sớm đã đem nơi đây mấy người quan sát một lần những cái đó luyện khí tu sĩ không cần nhiều chú ý nghĩ đến bất quá là thế tục gian tán tu thôi trúc cơ tu sĩ có ba người Một đôi tuổi trường 30 tả hữu nam nữ. Thần thái thân mật, tựa hồ là song tu đạo nữ đều là trúc cơ sơ kỳ, dung mạo quần áo cũng không trô đặc biệt. Còn có chính là cái này đạo nhân. Vừa rồi đã cùng này đối nam nữ đứng chung một chỗ, tựa hồ là bằng hữu. Hoặc là đã đạt thành cộng đồng ý đồ. Này đạo nhân lại là trúc cơ trung kỳ, hạc phát đồng nhan, tu vi pha cao. Đối phương như thế khách khí, mạch thiên ca cũng đáp lễ lại. Này đạo nhân sớm đã âm thầm nhìn trộm quá nàng tu vi, thấy nàng vẫn là thiếu nữ bộ dáng, lại có như vậy cao thâm tu vi, âm thầm kinh hãi. Ở tu tiên giới, có chưa chú nhan công hiệu công pháp tuy không hiếm lạ, lại cũng không phải hàng thông thường, tán tu hơn phân nửa là lấy không được như vậy công pháp. Này đạo nhân âm thầm phỏng đoán, nếu mạch thiên ca là bởi vì tu luyện công pháp có chú nhan hiệu quả, như vậy rất có khả năng là môn phái người trong. Nếu không phải bởi vì công pháp duyên cớ Như thế tuổi trẻ liền có bực này cao thâm tu vi Liền càng thêm đáng sợ Vì thế hắn thái độ khách khí chung lại mang theo chút cung kính Tại hạ đạo hào ngay ngắn Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô Mạch thiên ca ánh mắt tại đây nhân thân thượng dạo qua một vòng Không có báo tên thật Tại hạ diệp tiểu thiên Hạnh nộ rời đi qua khang sơn Nàng sớm đã thay cho môn phái phục sức Tên lại là dùng tên giả Nàng lại rất ít ở bên ngoài đi lại, nghĩ đến không ai có thể nhận ra tới. Nguyên lai like là Diệp Đạo hữu. Phương Chính Đạo Nhân lại lần nữa chắp tay, liền nói thẳng, Diệp Đạo Hữu chính là phát hiện nơi này linh khí dao động, cho nên tới rồi nhìn xem. Mạch Thiên ca gật đầu, không tồi. Nàng ánh mắt lại phóng tới vách núi hạ trong sân gốc. Nơi này thấy thế nào đều không phải linh mạch, này sơn quốc thoạt nhìn cũng không chút nào cực kỳ, vì sao sẽ toát ra linh khí. Phương chính đạo nhân cười nói, khả xảo, ta cùng với hai vị này đạo hữu cũng là bởi vì này lại đây xem xét. Phải không? Mạch thiên ca nhàn nhạt tướng thanh. Nàng đã đoán ra này đạo nhân dụng ý, chắc là muốn mời nàng cùng nhau xuống núi cốc đi. Chỉ là này Sơn Quốc Thoạt nhìn cũng không đặc thù chỗ, vì sao bọn họ ba cái trúc cơ tu sĩ còn không dám đi xuống. Xem nàng thái độ như thế lãnh đạm, phương chính đạo nhân lược có xấu hổ chi sắc. nhưng mạch thiên ca tu vi so với hắn còn muốn cao một ít cho nên hắn vẫn là nhịn đi xuống diệp đạo hữu ta cùng với diêu huynh vợ chồng đã xem xét qua nga mạch thiên ca lúc này mới đem tầm mắt từ sơn cốc rời đi phóng tới trên người hắn phương chính đạo nhân liền cười nói diệp đạo hữu chính là kỳ quái ta trở vì sao ngừng ở nơi này không có hạ cốc mạch thiên ca gật gật đầu xác thật này linh áp cũng không tính mãnh liệt bọn họ ba vị trúc cơ tu sĩ bất động kêu mười mấy luyện khí tu sĩ cũng là đứng ở bên vách núi khe khẽ nói nhỏ lại không có đi xuống động tác thực sự làm người cảm thấy kỳ quái lời nói thật cùng đạo hưu nói đi mới vừa rồi ta cùng với diêu huynh vợ chồng cùng nhau đuổi tới nơi này liền từng người hạ cốc đi ai biết này trong cốc trướng khí cùng trận gió thập phần lợi hại chúng ta chắn đến một lại chắn không được nhị cuối cùng bất đắc dĩ lại nổi lên trướng khí cùng trận gió Mạch Thiên Ca có chút kinh ngạc, nếu là trướng khí cùng trận gió, linh khí dao động như thế nào như thế ôn hòa. Trong đó tuy rằng mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh, lại công chính bình thản, theo lý tới nói, không nên có thương tích người trướng khí cùng trận gió mới là. Phương chính đạo nhân xem thần sắc của nàng, cười khổ, diệp đạo hưu nếu là không tin, có thể chính mình đi xuống nhìn xem. Thần sắc kinh ngạc một lượt mà qua, Mạch Thiên Ca đã khôi phục bình tĩnh, nói. không cần nghĩ đến đạo hữu không có lửa ta lý do không tồi tiểu nội muội đây là tình hình thực tế nàng vừa rồi dứt lời kia phương chính đạo nhân trong miệng diêu huynh vợ chồng đã đi tới nàng tiếp cười ngâm ngâm tiếp lời nói nay nữ tử làm phụ nhân trang điểm tuổi chừng 27-28, vũ mị huyền chuyển mặt mày mang cười nói chuyện khi ngự khí mềm nhẹ lại sáng sủa thập phần đến người hảo cảm nay nữ tử dứt lời bên người nàng nam tu liền nhíu mày, có chút bất đắc gì nói, uyển muội, vị cô nương này tu vi so ngươi ta đều cao, ngươi sao thuận miệng liền đều tiểu muội muội, quá không lễ phép. nói quay đầu hướng mạch thiên ca xin lỗi ôm quyền, diệp đạo hữu, thật là xin lỗi, thuyết kinh nghị sao nói vậy, cũng không mạo phạm chi ý. này nam tu nói xong, mạch thiên ca còn không có trả lời, nàng kia liền rồi nói, tu ca, ngươi đừng vội thay ta xin lỗi, ta đánh với ngươi đánh cuộc. Vị này tiểu muội muội thật là tiểu muội muội. Bọn họ phu thê đối thoại, có một khác tầng ý tứ. Này nam tu nhắc nhở thê tử, Mạch Thiên Ca tu vi so bọn họ hai người đều cao, khả năng tuổi so với bọn hắn còn lớn hơn một chút, tiêu nàng tiểu muội muội không khỏi có mạo phạm chi ý, nhiên tắc giáp mặt nói nữ tử tuổi tác lại sẽ đắc tội với người, liền ẩn mà không nói. Này nữ tử minh bạch trượng phu nói ý, cho nên đáp trọng điểm là tiểu muội muội. Nữ tử như vậy dứt lời, trượng phu của nàng khó hiểu hỏi ngươi sao như thế khẳng định nữ tử chỉ là cười đây là nữ nhân trực giác nói liền đi tới thân thiết mà kéo mạch thiên ca tay hỏi tiểu muội muội ta nói được có phải thế không mạch thiên ca cũng cười không biết hiền phu thê tuổi tác bao nhiêu nếu là không nói cho ta ta cũng đáp không được nay nữ tử ngẩn ra che miệng cười xem ta này đầu óc thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên Năm nay ta cùng với vụng phu khó khăn lắm trăm tuổi. Lấy trúc cơ tu sĩ thọ nguyên tới xem, bọn họ này đó là thật diện mạo. Trăm tuổi chi linh, trúc cơ sơ kỳ, mạch thiên ca trong lòng thầm nghĩ, đôi vợ chồng này xem ra hơn phân nửa không phải môn phái nhỏ tu sĩ, chính là tán tu, nếu là đại môn phái tu sĩ, ước chừng cũng là bình thường đệ tử. Cần biết đại môn phái tinh anh đệ tử, hơn phân nửa sớm trúc cơ, tuy nói kết đan không nhiều lắm. Tu đến trúc cơ trung hậu kỳ lại không thành vấn đề, tuổi này ít có dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Vị này tỉ tỉ đoán không sai. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, tại hạ tuổi tác vừa lúc so hai vị ít hơn một ít. Nga, không ngừng là đôi vợ chồng này, kia phương chính đạo nhân ánh mắt cũng sáng một chút. Trăm tuổi không đến tuổi tác, liền có trúc cơ trung kỳ đỉnh núi tu vi. Mạch thiên ca không muốn liền vấn đề này nói chuyện nhiều, quay lại đề tài. Này Sơn Cốc đến tột cùng kiểu gì tình huống, ba vị trước mắt biết nhiều ít. Phương chính đạo nhân lấy lại tinh thần, lập tức đáp, ta cùng với diêu huynh vợ chồng phát hiện trong đó chướng khí cùng trận gió không qua được, liền ba người liên thủ, kết quả vẫn là giống nhau. Đạo hữu ngươi xem, này linh khí tuy không nhiệt liệt, lại thập phần thuần túy, hơn phân nửa là cái gì dị bảo xuất thế, nếu là bỏ lỡ thực sự đáng tiếc ca. Không tồi, ta vợ chồng hai người cũng là như vậy tưởng. tiếp nhận câu chuyện chính là nàng kia tiểu muội muội ta xem ngươi tuổi còn trẻ tu vi liền như vậy cao chắc là môn phái đệ tử đi chúng ta ba người lại là tán tu gặp được dị bảo xuất thế thực sự không dễ nếu ngươi cũng đối bảo vật có hứng thú chúng ta liền cùng nhau nghĩ cách nếu là ngươi không nghĩ mạo hiểm chúng ta cũng không ngăn cản đương nhiên ngươi nếu cảm thấy chính mình một người liền có thể coi như chưa từng nghe qua chúng ta đề nghị đi này nữ tử ngữ khí ôn nhu lời nói lại dứt khoát vừa mới nói xong nàng kia trượng phu lại kéo nàng một chút biểu tình có chút bất đắc dĩ mạch thiên ca ước chừng có thể đoán được này nàng tu trong lòng nghĩ như thế nào này nữ tử thật sự thẳng thắn nếu là cái tính tình táo bạo nghe xong nàng lời này chỉ sợ trong lòng không mau mạch thiên ca lại lười đến sinh bực này cơn giận không đâu huống chi này nữ tử chỉ là nói chuyện quá thẳng chút cũng không mạo phạm chỗ liền nói vị này tỉ tỉ nói được là thả đãi ta suy xét một phen nghe nàng như vậy trả lời nữ tử tươi cười rặng rỡ hẳn là muội muội hảo hảo ngẫm lại kia nam tu thấy nàng cũng không có ỉ vào tu vi cao hướng bọn họ phát tác cũng là nhẹ nhàng thở ra bọn họ phu thê tuy là hai người tu vi lại kém người khác một đoạn đó là liên thủ đối tượng trúc cơ trùng kỳ đỉnh núi tu sĩ cũng là thắng thiếu bại nhiều phương chính đạo nhân lại ngẩng đầu hướng chân trời nhìn nhìn Diệp đạo hữu, vẫn là mau chút làm quyết định đi, thời gian kéo đến càng lâu, tới người liền càng nhiều. Mạch thiên ca trong lòng lược cảm kinh ngạc, vị này phương chính đạo nhân, thân thức cũng thập phần cường đại A, nàng cũng bất quá vừa mới phát hiện có người tới gần mà thôi. Nếu như thế, ta chờ liền mau chút nhích người đi. Nghe nàng lời này, ba người đều là vui vẻ. Phương chính đạo nhân tả hữu vừa thấy, nhanh chóng bày ra một cái cách gâm kết giới, nói, Diệp đạo hữu. Xin hỏi ngươi tu chính là kiểu gì công pháp? Thấy mạch thiên ca mặt có không dự chi sắc, lập tức bổ sung một câu, phía dưới chướng khí cùng trận gió thập phần mãnh liệt, diệp đạo hưu tốt nhất có khắc chế công pháp. Mạch thiên ca thoáng nghĩ nghĩ, đắp ta tuy vô công pháp, lại có một kiện pháp bảo, có thể thử ngăn cản trận gió. Nghe được nàng những lời này, mặt khác ba người vui mừng ra mặt. Phương chính đạo nhân vỗ tay, như thế tốt nhất, nếu nói trướng khí, ta có một loại giải độc dược hoàn. Hiệu quả cực hảo, nuốt vào lúc sau, bế khí vận công là được. Diệp Đạo Hữu ngươi Pháp bảo có không giữ được chúng ta bốn người không chịu trận gió xâm nhập. Cái này, muốn nhìn mới biết được. Ngắn gọn mà thảo luận xong, bốn người ở đông đảo luyện khí tu sĩ hâm mộ trong ánh mắt lấy ra phi hành pháp khí, hướng Sơn Quốc truy đi. Mạch Thiên Ca lấy ra chính là đem tầm thường phi kiếm, thứ nhất bạch ti mạt tại đây hành bên trong muốn phụ khởi ngăn cản trận gió tác dụng. thứ hai cũng là nàng tổn tiềm tàng chi niệm bạch ti mặt là kiện pháp bảo lấy ra tới đã dẫn nhân chú mủ còn để cho người khác phát hiện công dụng như thế nhiều khó tránh khỏi làm người đỏ mắt vừa rồi ngắn ngủi nói chuyện với nhau lúc sau mạch thiên ca đã biết đôi vợ chồng này nàm tên là diêu tử tu nữ kêu thương như luyện bọn họ xuất thân tu tiên gia tộc từ nhỏ thanh mai trúc mã sau lại gia tộc xuống dốc hai người liền thành tán tu Muốn nói này hai người vận khí cũng là cực hảo. Bọn họ trong lúc vô ý cứu một vị thân bị trọng thương Nguyên Anh Tu Sĩ, kia Nguyên Anh Tu Sĩ cảm nhớ bọn họ hai người ân cứu mạng, lấy số cái trúc cơ đan hồi báo. Có này số cái trúc cơ đan, hai người cư nhiên cùng trúc cơ xong. Vốn dĩ lấy bọn họ trúc cơ tu sĩ si thân phận. Muốn tìm cái môn phái nhỏ ngốc cũng không khó, nhưng bọn họ đã tại thế gian lưu lạc quán. Không mừng trói buộc, hơn nữa bọn họ tư chất không hiện. Đó là có môn phái, kết đan cũng khó có hy vọng, chi bằng như cũng làm tán tu, còn thống khoái chút. Mạch thiên ca xem này thương như lời nói dịu dàng ngữ thẳng thắn lòng dạ bằng phẳng, tâm cảnh thượng so môn phái chung rất nhiều tình anh đệ tử còn muốn tiêu sái, trong lòng đối nàng đánh giá cũng cao một tầng. Nàng kia trượng phu diêu tử tu tương đối trầm mặc, là người cũng so nàng khéo đưa đẩy một ít, nhưng thật ra vừa lúc bổ sung cho nhau. Hai người cầm sắt hài hòa, thoạt nhìn thập phần ân ái, Đến nỗi kia phương chính đạo nhân, cũng là tàn tu Tuổi pha đại, lịch duyệt phong phú Tính tình trước mắt còn nhìn không ra tới Bọn họ ba người đoán nàng là môn phái đệ tử Mạch thiên ca không có phủ nhận, hàm hồ mang quá Chỉ nói là đi ngang qua nơi này, trùng hợp đụng tới Liền tới xem cái đến tuột cùng Từ sơn cốc thượng phi hạ, chỉ thấy trong cốc xương mù tràn ngập Sâu không thấy đáy Bọn họ đi xuống bay một trận, thực mau tới chướng khí bên cạnh Phương Chính Đạo Nhân đem hắn giải độc đan phân cho bọn họ ba người, Mạch Thiên Ca tiếp nhận, lại không nuốt vào, mà là lặng lẽ thay đổi chính mình đang ăn dược. Cái này Phương Chính Đạo Nhân, thoạt nhìn cũng không có cái gì khả nghi, nhưng rốt cuộc là vừa nhận thức, vẫn là tiểu tâm chút hảo. Rồi sau đó, Mạch Thiên Ca tế ra Bạch Ti Mạt, niệm ra pháp quyết, Bạch Ti Mạt ngay lập tức biến thành từng khối gạch, lại là tứ phía rơi xuống, hợp mà vây trì, phảng phất một gian phòng ốc. Đem bốn người bao quanh bao lại Đây là nàng bế quan 5 năm hiệu quả Này bạch ti mạt lúc đầu chỉ có thể hóa thành một mặt gạch tường Tu vi tăng cường sau Liền có thể gia tăng nhiều mặt Phòng ngự cũng càng cường Tại đây bạch ti mạt hóa thành gạch tường phòng hộ hạ bốn người thật cẩn thận mà đi xuống bay đi Chứng khí không nghiêm trọng lắm Đi xuống lại bay trong chốc lát Bên ngoài hô hô mà quát lên phòng Nay tiếng gió càng ngày càng liệt Bén nhọn đến giống như xé rách hung hăng mà đánh vào gạch trên tường. Mạch Thiên Ca hơi hơi nhăn lại mi, nay trận gió quả nhiên mãnh liệt, nếu không có này Bạch Ti mặt trải qua hóa thần tu sĩ tế luyện, đều không phải là bình thường pháp bảo, chỉ sợ cũng khiêng không được. Nhìn đến nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, thương như huyền mặt có lo lắng, thấp giọng hỏi, "Diệp ra muội muội, ngươi nhưng chịu đựng được, được?" Mạch Thiên Ca tái nhợt mặt nói, "Linh khí có chút không đủ, các ngươi phu thê hai người trợ ta giúp một tay." Thương Như Huyền cùng Diêu Tử Tu lẫn nhau xem một cái, hai người cùng nhau kết dấu tay. Diêu Tử Tu đem linh khí chuyển cho Thương Như Huyền, lại từ Thương Như Huyền chuyển cho Mạch Thiên Ca. Kia phương chính đạo nhân còn lại là toàn bộ tinh thần đề phòng, đề phòng bất chắc. Trận gió càng ngày càng kịch liệt, ba người dần dần đều linh khí không kế, bắt đầu ăn đan dược. Bởi vì phương chính đạo nhân cung cấp tranh trương khí đang ăn dược, Mạch Thiên Ca lại lấy pháp bảo che đậy trận gió. diêu thị vợ chồng không chỗ nào cống hiến hai người cũng không dám kêu đau lòng buồn đầu ăn bổ linh đan đem sở hữu linh khí đều bại bởi mạch thiên ca thời gian dần dần qua đi diêu thị vợ chồng bổ linh đan rốt cuộc ăn xong rồi diêu tử tu một sờ túi càng khôn thấp giọng hỏi thương như huyền huyền muội ngươi nhưng còn có bổ linh đan thương như huyền sắc mặt tiệm bạch lắc lắc đầu đây là cuối cùng một lọ bọn họ chỉ là bình thường tán tu Thân ra cũng là không phú. Mạch Thiên Ca lần thứ hai nuốt vào bổ linh đan, nói, ngay ngắn đạo hữu, ngươi tới đón thế bọn họ, như thế nào? Hiện giờ bốn người ở trên một con thuyền, phương chính đạo nhân nào có không chịu, gật đầu nói, Diêu Minh, các ngươi vợ chồng tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, ta trên người còn có chút bổ linh đan, chống đỡ một trận không thành vấn đề. Diêu thị vợ chồng đan dược đã hết, nào có không đồng ý, Diêu tử tu đạo, như thế chúng ta liền không khách khí. phương chính đạo nhân vỗ tay vật khí đem linh khí thông qua mạch thiên ca giữa lương chuyển vào đi diêu tử tu thương như huyền hai người rỗi rãnh nắm chặt thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi lúc này bên ngoài ô ô rung động bỗng nhiên vài đạo trận gió đánh út lại thật mạnh đánh vào bên ngoài gạch trên tường mạch thiên ca nhất thời mất đi đối gạch tường không chế bốn người tức khắc trời đất quay cuồng thương như huyền kêu ra tiếng thu ca diêu tử tu vội vàng nhào qua đi Hai người nắm chặt xuống tay, cùng nhau ổn định thân hình. Mạch Thiên Ca cùng ngay ngắn hai người tu vi so với bọn hắn cao, ứng biến cũng so với bọn hắn muốn mau. Một phát hiện pháp bảo mất khống chế, Mạch Thiên Ca lập tức cắn chót lưới. Một ngụm tinh huyết phun ra tới, mạnh mẽ đoạt lại pháp bảo quyền khống chế. Phương chính đạo nhân cũng là lập tức một lần nữa vật khí, đem linh khi đánh tới Mạch Thiên Ca trên người. Này nói dòng nước xiết qua đi, bốn người một lần nữa ổn hạ, Mạch Thiên Ca nói. tình huống không ổn nếu là trận gió lại mãnh liệt một ít ta này pháp bảo cũng chống đỡ không được nghe vậy mặt khác ba người đều là nhăn chặt mày bọn họ tự thể nghiệm tự nhiên biết này trận gió có bao nhiêu lợi hại trước mắt diêu thị vợ chồng hai người bổ linh đan dùng hết linh khí không đủ lại đi xuống tự bảo vệ mình đều thành vấn đề phương chính đạo nhân tuy rằng còn có thừa lực nhưng mạch thiên ca nếu chống đỡ không đi xuống không có bạch ti mạt bảo hộ hắn cũng không có biện pháp ở trận gió chung sống sót. Do dự gian, lại là một trận dòng nước xiết. Mạch thiên ca lần này sớm có chuẩn bị, vẫn luôn dùng thần thức chặt chẽ khống chế được bạch tim mạn nhưng lần này dòng nước xiết lại càng cường. Nhậm là mạch thiên ca thần thức cường đại, cũng cảm giác được lòng có dư mà lực không đủ. Nàng nhanh chóng quyết định, tiêu lên, không được, chúng ta đến trở về. Phương chính đạo nhân lại là do dự, này, chúng ta đã mau hạ rốt cuộc đi. mạch thiên ca để cao thanh âm lại đến một lần ta nhưng chịu đựng không nổi ngay ngắn đạo hữu ngươi có thể bảo đảm ngươi căng xuống dưới sao những lời này làm phương chính đạo nhân trầm mặc hắn tu vi so mạch thiên ca còn thấp một ít mạch thiên ca nếu là chịu đựng không nổi hắn cũng không cần phải nói lại là một trận trận gió đánh úp lại thương như luyện sắc mặt trắng nhận. hoa mà một tiếng phun ra một huyết Diêu tử tu đại kinh thất sắc uyển muội Mạch thiên ca không hề nhiều lời, lập tức thao túng phi kiếm thay đổi phi hành phương hướng. Lại như vậy đi xuống. Một không cẩn thận mệnh liền giao đái ở chỗ này, nàng cũng không phải là tán tu, có môn phái có sư phụ, thiên tư xuất chúng đan dược không thiếu, đó là không có này khả năng tồn tại dị bảo. Đại đạo cũng có hy vọng, vì này không nhất định tồn tại đồ vật mất đi tính mạng, mới kêu mất nhiều hơn được. Ngay ngắn vừa thấy nàng thay đổi phương hướng, kêu một tiếng, diệp đạo Hữu tựa hồ không lớn tình nguyện, mạch thiên ca lạnh lùng nói, lại không quay về chúng ta liền toàn chết ở này. bảo vật lại hảo, cũng phải nhìn có hay không mệnh hưởng dụng. phương chính đạo nhân sắc mặt đỏ lên, cuối cùng là không nói cái gì nữa. hắn không thể so này mấy người, thọ nguyên vô nhiều, cho nên muốn tận lực nắm lấy cơ hội. nhưng trước mắt nếu là đắc tội này tiểu cô nương, không có nàng pháp bảo che chở, chính mình lập tức liền muốn chết ở này. Hắn nhìn đã mắt thường có thể thấy được đáy cốc, đầy mặt không cam lòng chi sắc. Đồng dạng không cam lòng còn có Diêu Tử Tu, thương như huyền ở bên nhẹ giọng nói, Tu ca, chúng ta ở bên nhau hảo hảo, mới là quan trọng nhất. Diêu Tử Tu trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng hơn một tiếng. Một đường trầm mặc mà hướng lên trên bay đi, trận gió rốt cuộc không hề như vậy mãnh liệt, bốn người thoáng buông tâm, lại là đống nhiên ầm vang một tiếng. Diêu Thị vợ chồng hai người ngẩng đầu vừa thấy. đại kinh thất sắc hai vị đạo hữu mạch thiên ca theo bọn họ tầm mắt ngẩng đầu vừa thấy chừng lớn hai mắt lại là trên vách núi đá một mảnh vách đá bị trận gió thổi nứt hướng bọn họ bên này nện xuống tới diêu huynh mau chắn một chắn phương chính đạo nhân kêu lên diêu thị vợ chồng hai người phản ứng lại đây vội vàng liên thủ kết ấn, ở mọi người trên đầu khởi động một cái phòng hộ cháo nay bạch ti mạt hóa thành gạch tường chỉ có tứ phía ngăn không được mặt trên rơi xuống loạn thạch, chỉ có thể dựa này phòng hộ cháo. Mạch thiên ca nhìn thấy một màn này, tâm trầm xuống, không kịp cố mặt khác, tham tiến túi cản khôn bắt một phen đan dược nhét vào trong miệng, liền cảm giác được quanh thân rung mạnh, nhưng cái đó hòn đá đã hết số hướng bọn họ tạp xuống dưới. Đệ nhất sóng, diêu thị vợ chồng nỗ lực chống được, đệ nhị sóng, phòng hộ cháo quê quê, quang mang ảm đạo, đệ tam sóng, phòng hộ cháo rốt cuộc phá. Mạch thiên ca lập tức mất đi đối gạch tường không chế, nàng lập tức song trưởng hợp lại, tứ phía gạch tường biến trở về bạch tim mạng, nhéo chỉ quyết, đang muốn trở lại hư thiên cảnh trùng, nhưng liền điểm này thời gian nàng cũng không chống đỡ, nháy mắt bị cuốn vào kích động trận gió bên trong. Không biết qua bao lâu, mạch thiên ca chậm rãi mở mắt ra. Đau. Toàn thân đau đớn. Nàng nhắm mắt lại, vận khởi linh khí, nhất nhất chạy qua kinh mạch, thân thể đau đớn mới thư hoang chút. Hồi lâu lúc sau, nàng rốt cuộc có sức lực, chậm rãi ngồi dậy. Quay đầu chung quanh, trước mắt nhìn đến cảnh tượng làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Cỏ xanh như ấm, ánh mặt trời sáng lạ, cùng phong từ từ, nước chảy róc rách. Trước mắt chứng kiến, cơ hồ là thế ngoại đảo nguyên cảnh đẹp. Nàng hồi tưởng chính mình té xỉu phía trước gặp được sự. Phát hiện linh khí dao động, tìm kiếm, cùng Diêu thị vợ chồng phương chính đạo nhân kết bạn hạ cốc, trận gió dòng nước xiết. cuối cùng nàng tưởng tiến hư thiên cảnh lại chưa kịp bị trận gió cuốn vào mất đi ý thức sờ sờ trên người không có bị thương nàng đan điền cùng kinh mạch cực cứng cỏi không có bị hao tổn sở dĩ không có ngoại thương lại là bởi vì trên người ăn mặc một kiện cản khôn vân ti giáp duyên cớ cái này pháp khí là năm đó rời đi mây mù sơ khi tần hy từ mây mù phái quy nguyên điện trộm ra tới cùng độn địa thức cùng nhau đưa cho nàng độn địa thức từng cứu nàng một mạng nay càng khôn vân ti giáp hiện giờ cũng cứu nàng một mạng lau sạch hỗn độn suy nghĩ mạch thiên ca đứng lên đây là cái sơn cốc không sai nhưng cùng ban đầu cái kia sương mù tràn ngập trướng khí trận gió hoành hành sơn cốc hoàn toàn bất đồng nay đến tột cùng là địa phương nào nàng đến tột cùng là như thế nào lại đây thế ra bạch ti mạt dẫm lên đi bay lên giữa không trung từ không trung quan sát đây là khối chữ đinh hình khe bốn phía là chênh vênh vách núi Trừ bỏ hướng lên trên phi, nhất thời tìm không thấy xuất khẩu. Mạch thiên ca liền tiểu tâm mà rửa gần vách đá phi hành. Cũng không biết diêu thị vợ chồng cùng phương chính đạo nhân như thế nào. diêu thị vợ chồng là hai người, phương chính đạo nhân lịch duyệt cực phong phú. Nghĩ đến hẳn là cũng là có hộ thân thủ đoạn. Nơi này hoa thơm chim hót, thụ thảo tươi tốt, ngẫu nhiên có vô hại tiểu thú chạy quá. Nghĩ đến hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Tâm mắt đảo qua phía dưới. đống nhiên phát hiện một mảnh đen tuyền đồ vật mạch thiên ca nhíu mày đi xuống rất xuống thứ này thoạt nhìn tựa hồ là một đống cục đá càng đi hạ xem đến càng rõ ràng tựa hồ là tượng đá mạch thiên ca tinh thần rung lên đi xuống lao đi có tượng đá tồn tại thuyết minh có người dấu vết đã có người dấu vết là có thể hỏi rõ này rốt cuộc là địa phương nào đến tột cùng là chuyện như thế nào rơi trên mặt đất Mạch Thiên ca ngửa đầu xem, tượng đá này cao tới mấy chục trượng, xem này mặt mày tư thái, tựa hồ là cái nữ tử, trên đầu cao búi tóc phượng thoa, quần áo có chút kỳ quái, ngắn nhỏ áo trên, gắt gao thúc nửa người trên, lộ ra toàn bộ bả vai, nửa người dưới lại là váy dài, tuy là pho tượng, lại có phiêu giật linh động cảm giác. Này quần áo, tựa hồ là mấy ngàn năm trước ăn mặc, mấy ngàn năm trước. Nữ tính cũng không giống nay khi giống nhau muốn đem chính mình bọc đến gắt gao, các nàng lấy lộ vai vì mỹ, lại ái xuyên váy dài, như thế phiêu phiêu dục tiền, liền như hỏa trùng phi thiên giống nhau. Mạch Thiên Ca lại cẩn thận đánh giá, tượng đá này mặt trên mọc đầy rêu xanh, tựa hồ thật lâu không có người xử lý qua. Nàng có chút thất vọng, xem ra trong cốc người hơn phân nửa rời đi rồi. Tượng đá này phía dưới, có một cái thạch đài, tựa hồ là cái gian tế, lư hương cũng mọc đầy cỏ dại. Mạch thiên ca đột nhiên nhịu như mày, tay đáp ở kia giàn tế lư hương thượng, nhẹ nhàng một bát, một cổ nhàn nhạt linh khí xông ra. Phát hiện giàn tế lư hương thượng có linh khí, mạch thiên ca tinh thần rung lên. Này sơn cốc, rõ ràng là cái bình thường sơn cốc, trong đó hoa cỏ cây cối đều không linh khí, này lư hương thượng lại có linh khí, tất không giống bình thường. Trải qua một phen xem xét, cuối cùng vận dụng pháp thuật, đem lư hương toàn bộ rời đi, rốt cuộc phát hiện. Linh khí nơi phát ra, phi ở giữa không trung, mạch thiên ca đi xuống xem, giàn tế, tượng đá, trung quanh cây cối cao to, này rõ ràng là một cái trận pháp. Một cái diễn biến lúc sau, không cần linh khí trận pháp. Nàng hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Thế gian cũng có trận pháp, những cái đó trận pháp không cần linh khí, lại là từ tu tiên giới trận pháp diễn biến mà đến. Bọn họ sở khởi tác dụng, chỉ là mê hoặc phàm nhân phán đoán năng lực. Người tu tiên nếu là sử dụng thần thức cùng tiên thuật, tự nhiên phá giải. Song thủ hợp trưởng, pháp quyết bắn ra mà qua, giàn tế lư hương ngay lập tức nổ tung, lộ ra bên trong đồ vật, linh khí tận trời mà ra, chung quanh cảnh vật tức khắc biến ảo, thiên một chút đen xuống dưới. Mạch thiên ca ngẩng đầu chung quanh, như mày. Trận trung trận. Cái này trận, lại là chân chính, thu tiên giới trận pháp. Vừa rồi chứng kiến tượng đá, tế đàn đã toàn bộ không thấy. chỉ còn lại có trống giống hoang dã không đúng đây là ảo ảnh phi thiên toa nắm trong tay bạch ti mạt đã tế ra mạch thiên ca ngay lập tức bay lên kết tấn nơi tay mấy cái phức tạp vô cùng kết tấn sau mấy đạo linh khí đồng loạt phát ra trong đêm đen truyền đến gào thét tựa hồ lệ quỷ tiếng động nước nở rít gào rồi sau đó mấy đạo linh khí phản kích trở về mạch thiên ca tay run lên bạch ti mạt tế ra hóa thành tứ phía gạch tường Đêm này phản kích vững vàng chắn xuống dưới. Ngay sau đó, vừa thu lại bạch ti mạc, phi thiên toa ra tay, hóa thành mấy đạo kim quang. Liên kích mà đi. Phước phước phước phước mấy tiếng vang nhỏ qua đi, hết thể an tĩnh xuống dưới, ánh mặt trời đại lượng. Mạch thiên ca thư khẩu khí, này trận pháp cũng không biết qua mấy ngàn năm, linh khí sớm đã yếu đi, uy lực giảm đi, mới có thể phá đến như thế nhẹ nhàng. Bất quá, xem này bày trận thủ pháp. Nguyên lai uy lực phòng trường đó là nguyên anh tu sĩ cũng muốn bị nhốt thượng trong chốc lát, hay là bố này trận pháp người là nguyên anh tu sĩ trong lòng như thế suy đoán, mạch thiên ca cẩn thận mà quan sát bốn phía, trận pháp đã phá, cảnh vật lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, kia lư hương phía dưới xuất hiện một cái cửa động, linh khí mãnh liệt mà ra, mạch thiên ca kinh ngạc, này sơn cốc bên trong rõ ràng không có linh mạch. Vì sao này cửa động sẽ toát ra như vậy thuần tịnh linh khí? Này linh khí dao động, cung năng phía trước sở cảm giác được rất giống. Phát hiện điểm này, mạch thiên ca tiểu tâm mà tới gần, trước dùng pháp thuật thử, lại bắt một con sống động vật bỏ vào đi. Cũng không dị thường, lúc này mới chậm rãi vượt đi vào. Này cửa động quá hẹp. Đại khái chỉ dung một người đi qua, dọc theo thềm đá, một bậc một bậc đi xuống, cuối cùng là một cái rộng mở đại sảnh. Mạch Thiên Ca bắn ra ngón tay, đầu ngón tay xuất hiện một thốc ngọn lửa. Lấy người tu tiên tầm mắt, trong bóng đêm tuy rằng có thể coi vật, lại rất miễn cưỡng, có minh hỏa nói, là có thể thấy rõ hiểu rõ. Ngẩng đầu chung quanh, này đại sảnh tạc với vách đá bên trong. Thoạt nhìn đảo như là cái động phủ, chẳng lẽ là cổ tu sĩ động phủ. Thoáng hưng phấn một chút, Mạch Thiên Ca lại nghĩ đến. Không đúng, vừa rồi kia tượng đá. Rõ ràng là mấy ngàn năm trước người. cùng cổ tu sĩ hẳn là không có gì quan hệ. đi qua đại sảnh, dọc theo thạch đạo chậm rãi đi trước. trong sảnh thập phần hắc ám, linh khí lại thập phần nồng đậm. mạch thiên ca trong lòng đã kết luận, đây là một cái loại nhỏ linh mạch bị nhân vi mà dùng trận pháp giam cầm trụ. xem ra hơn phân nửa là tu sĩ động phủ không thể nghi ngờ. hơn nữa cái này tu sĩ tu vi nhất định ở nguyên anh trở lên. đến ra cái này kết luận, mạch thiên ca rốt cuộc nhắc tới hứng thú. Nếu trận Pháp còn ở, như vậy cái này động phủ hẳn là không phải bỏ dùng động phủ. Như thế nói, cái này nguyên anh tu sĩ rất có khả năng là tại đây động phủ bên trong tọa hóa. Một cái nguyên anh tu sĩ tọa hóa động phủ đại biểu cho cái gì? Trong đó tất có nên tu sĩ tích tàng. Thả ra phi thiên toa, ở quanh thân quay chung quanh đề phòng, đến ra kết luận lúc sau, Mạch Thiên ca càng thêm thật cẩn thận. Thật dài thạch đạo, vô biên hắc ám, Mạch Thiên ca đi rồi một trận. đông nhiên, có chút sởn tóc gáy Cứ việc đã là phàm nhân trong mắt tiên nhân, đối mặt như vậy cảnh tượng, nàng trong lòng vẫn là sinh ra một chút đáng sợ tới. Hồi tưởng quá khứ mấy lần mạo hiểm, chẳng qua là cho nhau sát phạt mà thôi, chưa bao giờ từng có đơn người đối mặt vô tri hắc cám tình huống. Trong bóng đêm, chỉ nghe được chính mình lâu dài nhợt nhạt hô hấp, ngày xưa một chút cũng nghe không hô hấp tiếng động, ở vô biên yên tĩnh hết sức rõ ràng. Tâm mắt có thể đặt được, Chỉ có chính mình đầu ngón tay một chút ánh lửa, mặt khác mông lung, ngược lại càng thêm đáng sợ. Phát hiện chính mình cảm xúc không đúng, mạch thiên ca đóng mắt, nhấn một cái chỉ quyết, giữa mày quang mang đại lượng, người nháy mắt liền đến hư thiên cảnh. Nhìn đến quen thuộc trúc ốc cùng dòng suối nhỏ, cảm xúc mới bình tĩnh một ít. Ở trúc ốc chung ngồi xuống, mạch thiên ca không cấm lắc lắc đầu. Tâm cảnh rèn luyện quả nhiên còn chưa đủ, như thế nói, trải qua kết đan tâm ma là lúc nhất định sẽ ra vấn đề. Còn hảo ra tới rèn luyện, nếu không chỉ cần sư phụ dạy dỗ, mặc cho này sư phụ là nguyên anh tu sĩ, liền vấn đề đều phát hiện không được. Khoanh chân ngồi xong, nàng bắt đầu điều tức, vận hành một cái đại chu thiên, xác nhận chính mình tâm tình bình tĩnh lúc sau, mới chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục thăm dò. Còn không có niệm xuất khẩu quyết, nàng đống nhiên dừng lại. Hư thiên cảnh ngoại, truyền đến mơ mơ hồ hồ thanh âm, tu ca, trước nghỉ ngơi một chút đi. đây là thương như huyền thanh âm mạch thiên ca một véo chỉ quyết đầu ngón tay một chút kế tiếp thanh âm tức khắc rõ ràng Thu ca thương như huyền tiếng thở dốc rất lớn tựa hồ thực mệt mỏi bộ dáng lấy nàng trúc cơ sơ kỳ tu vi tới nói không lý do sẽ cảm thấy rất mệt hay là bị thương một lát sau mới nghe được diêu tử tu thanh âm huyền muội ngươi còn hảo đi thương như huyền thở dốc trong chốc lát mới dần dần hô hấp thông thuận nói tu ca Ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Mạch Thiên Ca nghe ra, nàng trong thanh âm mang theo hàm trách. Diêu tử tu đạo, chúng ta đại nạn không chết, lại phát hiện nơi này có tu sĩ động phủ, rất có khả năng trong đó có cái gì bảo vật, ta đương nhiên nóng nảy, nếu là làm, kia phương chính đạo nhân cùng kia họ Diệp nữ tu tìm được, không phải không chúng ta phân. Không phân liền không phân. Thương Như Uyển lại có chút bực bội, ngươi không phải nói, cùng ta ở bên nhau thì tốt rồi. chúng ta có thể ở bên nhau, đó là không có bảo vật lại như thế nào. Một lát sau, diêu tử tu mới nói, tuyển muội, Ta đây cũng là vì chúng ta có thể ở bên nhau à, chúng ta chăm cây ngàn đắng chạy ra tới, nếu là lại bị chảo trở về làm sao bây giờ. Mấy năm nay, ta xem như nghĩ thông suốt, không có tu vi, không có thực lực, liền không có nói chuyện quyền lực. Năm đó nếu không phải ta tu vi quá thấp, Cha ngươi cũng sẽ không đem ngươi hứa cho người khác, nếu không phải chúng ta thực lực quá yếu, mấy năm nay cũng không cần trốn đông trốn tây, chạy đến thế tục tới. Huyền muội, ngươi còn không rõ sao. Tu tiên giới, thực lực mới là hết thể căn bản, nếu không, chúng ta tưởng ở bên nhau cũng khó. Này có cái gì khó? Thương như huyền thanh âm tức giận, nếu là chúng ta tùy ý tìm cái địa phương ẩn cư lên, cha ta bọn họ chính là tìm chết cũng tìm không thấy. Nói tới đây. Lại mềm xuống dưới, Thu ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi trước kia không phải như thế, vì cái gì? Đừng hỏi ta vì cái gì? Diêu tử tu lại là quát một tiếng. Mạch thiên ca cũng bị hắn kinh một chút, nghĩ nghĩ có chút không yên tâm, nàng một chút giữa mày, hạt trâu từ giữa mày trồi lên, pháp quyết đánh qua đi, hư thiên cảnh sẽ ra cái khe, nàng thấy được thạch đạo trung diêu thị vợ chồng hai người. Thương như huyển tựa hồ cũng bị diêu tử tu kinh tới rồi. Vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn Diêu tử tu lại là hoán sắc mặt Lại ôn nu nói tuyển ngội, ta tưởng cho ngươi hạnh phúc Mà không phải mang theo ngươi trốn đông trốn tây Ta tưởng một ngày kia Quang minh chính đại mảnh đất ngươi trở về Làm cha ngươi bọn họ biết Ngươi lựa chọn ta là đúng Nghe được hắn những lời này Thương như huyền trên mặt hiện lên cảm động Ngươi không cần như vậy Ta sớm nói qua Ta không để bụng ngươi là cái gì tu vi Chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau là đủ rồi Không, huyền mội diêu tử tu lại kiên trì, ta. Ta không thể làm như vậy bất thức nam nhân, nếu là như thế này, cha ngươi năm đó nói liền đều đúng rồi. Ta chẳng qua là cái tam linh can, liền trúc cơ đều thực miễn cưỡng, nếu không phải ngươi trộm bắt ngươi trúc cơ đang cho ta, ta cũng không biết chính mình có thể hay không trúc cơ. Ta tưởng chứng minh cho ngươi cha xem, tuy rằng ta tư chất không tốt, nhưng ta còn là có thể. Nghe đến đó, mạch thiên ca đã đại khái minh bạch này diêu tử tu vợ chồng đến tuột cùng sao lại thế này này hai người căn bản là không phải cái gì gia tộc xuống dốc tán tu mà là chạy ra gia tộc tu sĩ thanh mai trúc mã vừa nói đại khái là thật sự cùng nhau lớn lên lâu ngày sinh tình nhưng diêu tử tu tư chất giống nhau không thể nhập thương như huyền chi phụ mắt liền không được bọn họ hai người lui tới kết quả thương như huyền trộn cùng diêu tử tu tư buồn. Có lẽ chi tiết thượng phân biệt sai, nhưng hơn phân nửa như thế. Chỉ là, lúc này nghe Diêu Tử Tu nói ý, Mạch Thiên Ca lại có bất hảo dự cảm. Thương Như Huyển đang ở cục trung đại khái không phát hiện, Diêu Tử Tu lập lòe mịt mở tâm tư. Nói là vì cho nàng hạnh phúc, ánh mắt lại ở Thương Như Huyển nhìn không tới địa phương lập lòe. Chỉ sợ người nam nhân này, đã không cam lòng chỉ có tình yêu nhật từ đi. Mạch Thiên Ca mang theo một tia cười lạnh, tiếp tục nghe bọn hắn nói chuyện. Thương như huyền rốt cuộc bị khuyên phục, dựa vào diêu tử tu trong lòng ngực, ôn nhu nói, tu ca, ngươi mạc lo lắng, chúng ta một đường đi tới, căn bản không phát hiện người khác lưu lại dấu vết, nghĩ đến chỉ có chúng ta phát hiện, ai, kia diệp ra tiểu muội muội ta rất thích, cũng không biết tồn tại không có. Ngươi yên tâm đi, vị kia cô nương tu vi so ngươi ta đều cao, chúng ta hai người liên thủ chỉ sợ cũng đánh không lại nhân ra, lại có linh bảo ở mắt, hẳn là sẽ không có việc gì. như thế diêu tử tu lại nói vị này diệp đạo hữu thật không hiểu là cái gì thân phận ngươi nói nàng tuổi đại khái nhiều ít thương như huyền nghĩ nghĩ đắp này tiểu muội muội hành vi xử sự, sự tuy rằng ổn trọng nhưng vừa thấy liền biết vẫn là cái tiểu cô nương làm ta cụ thể nói cái tuổi tác ta không thể nói tới bất quá tám phần là tám mươi tuổi dưới tám mươi tuổi dưới diêu tử tu ánh mắt chớp động lẩm bẩm như vậy tuổi Cư nhiên đã trúc cơ trung kỳ đỉnh núi. Nếu là vật khí, chỉ sợ trăm tới tuổi liền có thể kết đan đi. Xem ra tất là đại môn phái tinh anh đệ tử. Hơn phân nửa đúng rồi. Thương như huyền nói, xem trên người nàng linh bảo, viễn siêu cùng thế hệ, nhất định không có khả năng là tán tu, môn phái nhỏ chỉ sợ cũng bồi dưỡng không ra. Diêu tử tu âm thầm gật đầu, ánh mắt trầm tư, như thế đảo cũng là cái thu hoạch. Cái gì? thương như huyền không nghe rõ diêu tử tu vội vàng cười cười không có gì huyền muội người hảo chút sao chúng ta tiếp tục đi diêu thị vợ chồng đi đến xa mạch thiên ca nhấn một cái giữa mày từ hư thiên cảnh ra tới nhìn bọn họ rời đi phương hướng trầm tư không nói thương như huyền không có thấy nhưng nàng thấy này diêu tử tu trước sau ánh mắt trôi đi chỉ sợ theo như lời nói đều không phải là thiệt tình nhắc tới nàng khi Ánh mắt có khác ý vị. Thương như huyển tuy rằng đối người khác quan sát tỉ mỉ, đối chính mình trượng phu lại một lòng tín nhiệm, căn bản không có phát hiện. Ai, nghe này hai người đối thoại, năm đó cũng từng có quá khắc cốt mình tâm yêu say đám, thậm chí tổn hại người khác ánh mắt, trốn ra sàn buôn. Ai ngờ ân ái làm bạn lúc sau, lại sẽ sinh ra bực này biến cố đâu. Kia diêu tử tu, rõ ràng lòng có chưa cam, tu tiên người, như thế nào có thể hoàn toàn buông tu luyện. Tư buôn là lúc, có lẽ là thiệt tình, có thể được đến lúc sau, lại không cam lòng cả đời như thế, còn muốn tu vi tấn giai, Cái gì vì quang minh chính đại mang nàng trở về, đều là giả, chỉ là chính mình tưởng được đến lực lượng mà thôi. Suy nghĩ trong chốc lát, mạch thiên ca lắc lắc đầu, đây là người khác sự, không tới phiên nàng nhiều quản Chỉ là đáng tiếc kia thương như huyền, tuy rằng tu vi giống nhau, tâm cảnh lại vượt qua rất nhiều môn phái đệ tử, nghe bọn hắn đối thoại. chỉ sợ tư chất cũng không kém nếu là nỗ lực tu luyện có lẽ còn có thể tấn dai tình yêu năm đó thiên xảo còn không phải như thế lúc đầu hai người ân ái ngọt ngào lâu rồi kia mạnh tư về liền mang ra một ít tập tính nguyên bản hoạt bát nhiệt tình thiên xảo biến thành ép dạ cầu toàn ca tính Này thương như luyện chỉ sợ thảm hại hơn nàng vứt bỏ hết thể tư buồn, nếu là cuối cùng mất đi không phải cái gì cũng không có thân nhân đã không có Gia tộc đã không có, nguyên bản khả năng tốt đẹp tiền đồ cũng đã không có. Khó trách nhị thúc nói, mềm yếu cùng đa tình là nữ tu đại địch. Này thương như luyện nếu là không câu nệ với tình cảm, có gia tộc làm hậu thuẫn, chỉ sợ xa xa không ngừng hôm nay tu vi. Thiên ca suy nghĩ đến tận đây, không khỏi thở dài một tiếng. kia diêu tử tu với nàng tuy không có hảo ý lại không ngại ngại mấy người mục đích nhất trí. Cảm giác hai người ở phía trước đã đi được có chút khoảng cách. mạch thiên ca đơn giản thả ra thần thức tỏa định kia hai người ẩn nấp thân hình dọc theo hai người tung tích cũng đi theo đi vào cứ như vậy một đường đi theo ở trong bóng tối dọc theo thạch kính đi xuống tới thế nhưng cũng bình an không có việc gì là mạch thiên ca cảnh giác chính là thần thức đi theo diêu thị vợ chồng lại ở diêu thị vợ chồng đi vào một đạo cửa đá lúc sau rốt cuộc không cảm giác được hai người tung tích Mạch thiên ca đang ở do dự hay không muốn đi vào này nói rõ ràng có huyền cơ cửa đá, lại phát hiện một người khác hơi thở. Đúng là kia phương chính đạo nhân. Có diêu tử tu việc ở phía trước, mạch thiên ca tự nhiên là cảnh giác càng thêm cảnh giác, một cảm giác được phương chính đạo nhân hơi thở, liền phát động hư thiên kính nhận dấu đi vào. Kia phương chính đạo nhân di một tiếng, lại thực cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh một phen. Liền bước nhanh hướng diêu thị vợ chồng tiến vào kia đạo cửa đá đi vào. đồng dạng phương chính đạo nhân tiến vào kia đạo cửa đá lúc sau hơi thở biến mất vô tung vô ảnh mạch thiên ca đang định từ hư thiên kính nội ra tới lại phát hiện lại có một hàng năm người vào đại sảnh mạch thiên ca cảm ứng một chút năm người chung hai gã nam tu là trúc cơ trung kỳ dư lại ba gã nữ tu là trúc cơ sơ kỳ hai gã nam tu không biết hay không cùng nhau kia ba gã nữ tu lại rõ ràng là một môn đệ tử có lẽ là bên ngoài trận pháp đã phá này năm người tiến vào hiển nhiên không có bọn họ bốn người này như vậy chật vật kia năm người từ hai nam tu tại tiền tam nữ tu ở phía sau cùng nhau vào kia đạo cửa đá mạch thiên ca quyết định vẫn là đi vào sông vào một lần bên ngoài trận pháp nếu dễ phá bên trong có cái gì hung hiểm có hư thiên kính nơi tay liền tính đến lúc đó vớt không đến cái gì chỗ tốt cũng không đến mức đáp thượng tánh mạng lại nói lần này vốn dĩ chính là ra cửa rèn luyện Cũng không thể vạn sự quá mức cẩn thận, nếu không, này rèn luyện liền có vẻ không có ý nghĩa. Mạch thiên ca từ hư thiên kính nội ra tới, không có do dự liền cũng bước vào môn đi. Mạch thiên ca vừa tiến vào cửa đá. Liền cảm giác được dưới chân truyền đến một linh khí dao động, hơn nữa thạch tính chất mặt đều tốc ở di động, trước mắt tôi sầm lại sáng ngời. Mạch thiên ca liền phát hiện chính mình ở vào một cái mái vòm đại điện trong vòng. mà dưới chân còn lại là một cái nổi tại không trung hình tròn thạch đài. Cách đó không xa nổi lơ lửng bốn cái hình tròn thạch đài. Phân biệt là Diêu thị vợ chồng, phương chính đạo nhân, sau lại hai gã nam tu cập kia đồng môn ba vị nữ tu cắt chiếm một cái thạch đài. Mà xem năm cái thạch đài, phân biệt là kim thanh lam hồng hoàng, tản ra thuần túy ngũ hành linh khí. Mạch thiên ca vị trí đó là một cái màu xanh lá thạch đài. nay thạch đài di động đến cùng bốn cái thạch đài vừa lúc hình thành một cái ngũ giắc khi liền ngừng lại ngôi ở màu đỏ trên thạch đài thương như huyền lúc này thoạt nhìn đã mất trở ngại xem mạch thiên ca đứng yên liền cười đối mạch thiên ca nói tiểu nội muội còn hảo ngươi cũng thuận lợi vào được biết diêu tử tu đối chính mình không có hảo ý thương như huyền lại hoàn toàn không biết như thế nhiệt tình đối đãi chính mình đối lập dưới mạch thiên ca đảo cảm thấy này nữ tử dễ thân vài phần liền trở về cái mỉm cười, nói: "Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm." Thương Như Huện cùng nàng đánh xong tiếp đón, thực tự nhiên hỏi: "Không biết muội muội đối này chỗ đại điện như thế nào cái nhìn?" Mạch Thiên Ca nhìn xung quanh một phen, trả lời: "Tỷ tỷ cùng các vị đạo hữu tiến vào sớm, không biết có hay không cái gì phát hiện." Thương Như Huện mỉm cười chỉ vào màu vàng trên thạch đài hai vị nam tu nói, "Lục đạo hữu cùng Vương đạo hữu nói, vật ấy tên là Ngũ hành Đài." Chỉ là không biết như thế nào khởi động. Mạch Thiên ca nghe vậy, liền hướng kia hai vị nam tu nhìn lại hỏi, không biết này ngũ hành đài thuộc về pháp khí vẫn là. Hai vị nam tu trung vóc dáng lược cao vị kia trả lời, ngũ hành đài trước hết khởi nguyên với côn ngô núi non Ngọc Trụ Sơn Thiên Lương Môn, đã có mấy ngàn năm lịch sử, nhân Ngọc Trụ Sơn vùng thuộc Thạch Lâm kết cấu, này đây Ngọc Trụ Sơn vùng tu sĩ đều ở tại cột đá phía trên. Ngũ hành đài lúc ban đầu đó là bọn họ vì phương tiện bên trong canh cửa tu vi thấp không thể phi hành đệ tử mà tạo. Chỉ là thư chung ghi lại, ngũ hành đài sở dĩ xưng là ngũ hành đài, là bởi vì mỗi cái thạch đài đều là từ trận pháp diễn biến, thân cụ ngũ hành không khỏi người không chế, cũng có thể ở ngọc trụ trong núi lớn nhất định quy luật phi hành. Mà này thạch đài tuy rằng bộ dáng cùng công năng đều cùng thư chung ngũ hành đài không sai biệt mấy, lại rõ ràng các chiếm ngũ hành thứ nhất. mà này trong điện cũng trống không hắn vật, thật sự là vượt qua tại hạ chứng kiến. Đứng ở hắn bên người vị kia nam tu đại hắn nói xong, bổ sung nói, phàm vật chỉ sở cầm, không ngoài ba loại, thần nghiệm, linh khí, nguyên huyết. Chỉ là, một khi sai rồi, liền không biết sẽ như thế nào. Xem kia hai vị nam tu đối cùng trận pháp tương quan sự vật đều có thể đếm kỹ sâu xa, nghĩ đến hẳn là xuất từ chủ tu trận pháp môn phái. Cùng ra một môn kêu ba vị nữ tu chung có một vị liền đầu tiên lộ khiếp, nhìn chưa đóng cửa cửa đá, nhẹ giọng nói, nhan sư tỷ chúng ta đối với trận pháp không hề nghiên cứu. nay đối cùng không đối cũng không hảo phán đoán, không bằng, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Một vị khác nữ tu nghe vậy, như như mày, cũng phụ hòa nói, vân sư mỗi lời nói có lý, huống hồ, sư phụ công đạo sự tình chúng ta còn chưa làm tốt, cũng không nên mạo hiểm. Vị kia nhan sư tỉ xem nàng hai người đều nói như thế, liền gật đầu nói, như thế, chúng ta làm chính sự quan trọng. Ai ngờ! Nàng vừa dứt lời, kia thạch đài liền hướng cửa đá chỗ thổi đi. Nàng ba người đầu tiên liền kinh dị ra tiếng, đái thạch đài bay tới cửa, ba người liếm nhau, kia nhan sư tỉ nói, không bằng chúng ta lại cùng nhau ngắm lại. Trở lại vừa mới nơi đó. Tam nữ ý kiến đạt thành nhất trí, kia thạch đài thế nhưng quả nhiên lại dịch trở về tại chỗ. trong đại điện mọi người trên mặt lộ ra một tia vui mừng chỉ là vừa mới kinh hỉ qua đi mọi người liền lại đều lộ ra một tia cười khổ thương như huyền đầu tiên cười khổ nói liền tính đã biết dùng như thế nào chúng ta lại không biết đến tột cùng muốn đi đâu nha lệnh người không tưởng được chính là thương như huyền câu kia muốn đi đâu lại ở trong đại điện tạo nên hồi âm mọi người trước mắt một đạo bạch quang hiện lên liền thấy đại điện ở giữa trồi lên năm cái chữ to Mạch thiên ca nơi vị trí vừa lúc cùng thương như huyển tương đối, này đây chỉ có thể nhìn đến phản năm chữ, kiếp này muôn đời thiên. Kiếp này muôn đời thiên. Mạch thiên ca chỉ tới kịp ở thần nghiệm trung hiện lên mấy chữ này, liền cảm giác thạch đài nhanh chóng di động lên, mặt khác mấy cái thạch đài cũng cùng cái này thạch đài giống nhau, đều lấy đại điện trung ương vì tâm bay nhanh xoay tròn lên, tiến vào trong cốc sở trải qua trận gió thế nhưng từ trống không một vật đại điện cái đáy hướng lên trên lượn vòng mà đến. Mạch Thiên Ca vừa định bông ra hộ thân cương khí, lại thấy thạch đài bên cạnh bạo khởi một vòng sáng ngời thanh sắc quan mang. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác dưới chân không còn, theo bản năng liền tế ra bạch ti mạc. Lấy lại tinh thần. Phát hiện đại điện biến mất, ngũ hành đài biến mất, liền bao gồm vừa mới còn đứng tại bên người người cũng cùng nhau biến mất. Nàng lại về tới cái kia cỏ xanh như ấm, ánh mặt trời sán lạn trong cốc. Dưới chân là nàng quen dùng tới phi hành bạch ti mạc, trong cốc tượng đá vẫn là cái kia tượng đá. Lại không có vừa mới cái kia nhập khẩu. Nhưng thật ra mới vừa rồi nhìn trên vênh trên vách núi đá, nhiều rất nhiều hình như nhập khẩu thạch đài, trong cốc phi rất nhiều ngũ hành đài, mỗi cái ngũ hành đài từ năm cái thành hoàn trạng nhan sắc tạo thành. Trong cốc cây tối cũng không giống phía trước thấp bé, đều là che trời đại thụ, thủ cùng thụ chi gian tắc có cây mây biên chế một cầu dây liên tiếp. Nay tình hình nhìn lại, Không chỉ có so vừa mới trong cốc nhiều vài phần linh khí, cũng nhiều vài phần nhân khí, làm mạch thiên ca cảm thấy có lẽ ngay sau đó liền sẽ từ đầu tiêu vách núi trên thạch đài, đi ra một vị cao đuối tóc phượng thoa áo vét tông lộ ra vai ngọc váy dài phiêu phiêu nữ tử. Chính như này cân nhắc, vách núi trung bộ một cái trên thạch đài thế nhưng thật sự đi ra một vị như vậy trang phục nữ tử, nàng kia dẫm lên một cây phất trần hướng nàng nhanh chóng bay tới, mạch thiên ca vận sức chờ phát động. Nàng kia lại mở miệng nói, vị đạo hữu này, nhưng có nhìn đến cùng ta cùng đi hai vị sư muội Mạch thiên ca nhìn kỹ đi, tuy trang phục toàn thay đổi, này nữ tử lại rõ ràng là vừa rồi đại điện trung vị kia nhan họ nữ tử, chỉ là này trang phục hạ nàng có vẻ càng vi huyện chuyển động lòng người. Mạch thiên ca kinh ngạc nói, nhan đạo hữu sao đến như vậy trang điểm. Nhan họ nữ tử trên mặt hiện lên một tia kinh dị, nói, cô nương không cũng cùng ta giống nhau. mạch thiên ca đang muốn phản bác lại phát hiện trên vai truyền đến một trận lạnh leo túi đầu nhìn lại mới vừa rồi còn ăn mặc áo rộng tay dài chính mình lại cũng biến thành cùng kia nhan họ nữ tử giống nhau tiểu áo ngắn cùng váy dài chỉ là nàng kia trên người phục sức cùng phía trước thạch đài giống nhau là rực rỡ lung linh kim xác mà mạch thiên ca lại là xanh tươi màu xanh lục hồi tưởng chính mình trên người phục sức là tại đây nhan họ nữ tử lại đây lúc sau mới thay đổi mạch thiên ca liền hỏi nói Nhan đạo hữu hay không vừa đến nơi này, trên người liền thành như vậy phục sức. Nhan họ nữ tử nghĩ nghĩ, trả lời, vừa đến nơi này phát hiện cùng hai vị sư mỗi tách ra, tựa hồ còn không phải, tựa hồ là đi đến trên thạch đài lúc sau mới như thế. Mạch thiên ca lại hỏi, kia, đạo hữu nhìn đến ta khi, ta đó là như thế trang phục sao. Nhan họ nữ tử lại nhữ như mày, trả lời, này, ta cũng không quá xác định. Mạch Thiên Ca không cấm có chút biến sắc, thần niệm thế nhưng có thể ở chỗ này khởi đến như thế đại tác dụng. Hơi tưởng tượng, nàng liền minh bạch sao lại thế này, rõ ràng là xem qua cửa tượng đá lúc sau, trong đầu thần nghiệm trận lóe, trước mắt chứng kiến liền cùng trong đầu suy nghĩ nhất trí. Ảo trận, đồng dạng cũng là một cái ảo trận. Mười mấy năm trước, nàng cùng Ngụy Gia Tư hai người từng ở yêu thú chi loạn chung trải qua quá một lần ảo ảnh, nhưng cùng lần này so sánh với... Cái kia hào ảnh quả thực quá thô ráp Nàng từng hồi tưởng quá, hôm nay nàng đi trải qua cái kia hào ảnh, tuyệt đối ở cửa thứ nhất liền có thể phá giải. Nhưng trước mắt cái này hào ảnh, nàng biết rõ là giả, thoạt nhìn lại không hề sơ hở. Nhìn đến nàng thần sắc đột biến, này nhan họ nữ tử điểm khởi mày, vị đạo hữu này. Có cái gì không đúng sao? Mạch thiên ca chậm rãi phun ra một hơi, một bên lưu ý quan sát bốn phía, một bên nói, đạo hữu chẳng lẽ không phát hiện Chúng ta tưởng cái gì, cái gì liền sẽ biến thành thật vậy chăng? Trong đầu tư tưởng thoảng qua, trên cổ tức khắc xuất hiện một con giống tiểu hỏa giống nhau linh thú, hướng nàng phát lại đây. Mạch thiên ca vươn tay, sơ sơ cái này tiểu hỏa đầu, bóng loáng xúc cảm, cùng thật sự giống nhau. Nghe nàng những lời này. Nhan họ nữ tử tức khắc biến sắc, nghĩ nghĩ, nhéo cái chỉ quyết, một đạo lưỡi dao gió phát ra, hướng tiểu hỏa đánh qua đi. Ai ngờ tiểu hỏa bỗng nhiên nhảy lên cút ngay, một đạo liệt dương chân hỏa phun tới. A! nhan họ nữ tử chạy nhanh tránh ra, lại hướng mạch thiên ca hô. Đạo hữu, này không phải thật vậy chăng? Mạch thiên ca tay run lên, phi thiên toa hóa thành kim quang, đem tiểu hỏa vây quanh. Luyện thần quyết thế ra, hung hăng một áp. Nhị giai linh thú tiểu hỏa tức khắc nước nở một tiếng, ngã trên mặt đất. Nàng nhìn tiểu hỏa thi thể, trầm rãi nói, đây là giả. Nhan họ nữ tử ngơ ngẩn nhìn nàng, nàng chính mình vừa rồi tự mình thử qua, này chỉ linh thú xác thật là chỉ nhị giai linh thú, nhưng mạch thiên ca vừa ra tay, này linh thú liền phản kháng đều không có, liền bị đánh chết. Vì cái gì là giả? Tuy rằng không phải thật sự tiểu hỏa, mạch thiên ca vẫn là những hạ mày, quay đầu không xem huyết nhục mơ hồ linh thú thi thể. Đối này nữ tử giải thích nói, chuyến này ta căn bản chưa từng đem linh thú mang ra tới. vừa rồi chỉ là thử thử quả nhiên ta tưởng tượng đến linh thú nó liền huyễn hóa ra ta linh thú bộ dáng hơn nữa liền tu vi đều giống nhau chỉ có một sơ hở tiểu hỏa tấn giai nhị giai khi liệt dương chân hỏa đã biến thành thái dương chân hỏa này chỉ giả tiểu hỏa lại là chân thật nhị giai liệt hỏa thú bộ dáng ý thức được điểm này mạch thiên ca mày lại một lần túc khẩn phải làm đến điểm này thuyết minh cái này hảo trận chủ nhân Căn bản chính là dùng chính mình tư duy tới thiết trận, nhưng này lại có thể thuyết minh càng sâu trình tự một vấn đề, đó chính là cái này hảo trận chủ nhân có phi thường nguyên bác tri thức, tiến trận người nghĩ đến cái gì, hắn giống có thể huyện hóa ra cái gì. Điểm này, lại so với hảo trận bản thân uy lực càng đáng sợ. Hảo trận tồn tại, thuyết minh chủ nhân trận pháp tạo nghệ rất cao, nhưng, phàm là trận pháp đều có thể phá giải. Nhưng hắn học thức. lại đem cái này hảo trận võ trang đến toàn vô sơ hở. Hơn nữa, từ một cái khác phương diện tưởng, người nào sẽ có như vậy bên bác tri thức. Cứ nhiên có thể đem đại bộ phận người suy nghĩ đồ vật bắt trước đạt được không chút nào kém, chỉ có một ít dị biến đồ vật không thể. Này thật là đáng sợ. Càng là hướng thâm tưởng, Mạch Thiên Ca càng cảm giác được này hảo trận chủ nhân vượt qua tưởng tượng năng lực, đến cuối cùng, trên chán đã che kín tinh mịn mồ hôi. Tiêu nhan họ nữ tử tuy rằng nghe xong nàng giải thích, lại không rõ nàng vì sao như thế phản ứng, đầy bụng nghi hoặc. Nhưng vừa rồi mạch thiên ca dễ như trở bàn tay đánh chết một con nhị giai linh thú, đã làm nàng nhìn đến mạch thiên ca thực lực, so giống nhau trúc cơ trùng kỳ tu sĩ còn cao một ít, không khỏi mà đối mạch thiên ca sinh ra một tia kính sợ. Tiểu mội nhan nếu thư, xuất tư bích hiên các xin hỏi vị này tỷ tỷ cao danh quý tánh, sư thừa gì môn. Nàng ban đầu chỉ là sưng cô nương hoặc đạo hưu, lúc này lại tự xưng tiểu muội, gọi chi tỷ tỷ, lại là cố tình kéo gần khoảng cách. Mạch thiên ca chỉ là nhàn nhạt nói, tại hạ diệp tiểu thiên, sư thừa vô danh, nghĩ đến đạo Hữu cũng là không biết. Nghe giọng nói của nàng đạm mạc, lại không muốn nói ra sư môn, này gọi là nhan nếu thư nữ tử có chút tức giận, nhưng tưởng tượng trước mắt gặp được sự, mạch thiên ca lại thần thái bình tĩnh, lại đem khẩu khí này nhịn xuống. diệp tỉ tỉ này rốt cuộc là chuyện như thế nào hẳn là cái ảo trận mạch thiên ca cúi đầu nhìn chính mình nhắm mắt tưởng tượng lại mở mắt ra quả nhiên trên người quần áo lại biến trở về nguyên lai like bộ dáng ảo trận nhan nếu thư quay đầu vừa thấy hoa cỏ cây cối linh thú chim bay đều bị chân thật trong lòng không cấm có chút sợ hãi chúng ta đây phải làm sao bây giờ tạm thời không có biện pháp mạch thiên ca lấy ra bạch ti mạt cùng phi thiên toa Làm tốt đối phó với địch chuẩn bị Quay đầu nói Đi thôi Trước tìm xem những người khác Nếu là có thể tìm được Lại tưởng bước tiếp theo Hảo đi nhan nếu thư cũng không có biện pháp Bất đắc dĩ gật đầu Đi rồi một trận Nhan nếu thư hỏi Diệp tỉ tỉ Ngươi tới nơi này Cũng là đến thế tục làm việc sao Mạch thiên ca vừa đi Một bên chuyên chú mà quan sát chung quanh cảnh tượng Nghe được nhan nếu thư thanh âm Qua loa mà lên tiếng Nhan nếu thư lại nói tiếp kia thật đúng là xảo, chúng ta sư tỷ mỗi ba người, cũng là phụng sư phụ chi mệnh tới thế tục làm việc, vừa lúc phát hiện nơi này có linh khí dẫn ra, liền lại đây xem cái đến tốt cùng. Diệp tỷ tỉ, tỉ, ngươi muốn làm chính là chuyện gì a? nếu là vừa khéo nói, cùng chúng ta đồng hành. Nay nữ tử thực sự có chút ồn ào, mạch thiên ca nhíu như mày, nói, ta phụng sư mệnh xuống núi du lịch, nhưng thật ra không khẳng định đi nơi nào. Nha! kia Diệp Tỷ Tỷ cùng chúng ta cùng nhau tốt không? Chúng ta đều là nữ tử, nhất định có rất nhiều cộng đồng đề tài. Diệp Tỷ Tỷ Này nữ tử vẫn luôn lải nhải, mạch thiên ca âm thầm nhữ mày. Nàng biết nhan nếu thư theo như lời Bích Hiên các là cái môn phái nào, nghe nói này môn phái chỉ thu nữ tử, kiến ở cực bí ẩn địa phương, rất ít cùng ngoại giới lui tới, là cái tương đối tương đối thần bí môn phái. Môn phái thế lực không lớn không nhỏ, Quy mô đại khái cùng ngày xưa mây mù phái tử Hà Tông không sai biệt lắm. Chỉ là này nhan nếu thư lúc trước đối nàng nhàn nhạt, nhạt, trước mắt lại nhiệt tình rất nhiều. Rõ ràng là ở chỗ này một mình một người, thấy nàng tu vi so với chính mình muốn cao, cho nên lôi kéo làm quen. Kỳ thật trước mắt chỉ có các nàng ở một chỗ. Mạch thiên ca từ trước đến nay không có đem đồng bạn ném xuống thói quen. Nếu có cái gì nguy hiểm, tự nhiên sẽ bảo hộ nàng một vài. Này nhan nếu thư căn bản không cần như thế. Nhan đạo hữu, ngươi cùng ngươi hai vị sư muội chi gian, nhưng có liên lạc phương thức. Nàng ra tiếng đánh gãy Nhan nếu thư nói. Nhan nếu thư lốn hạ, gật đầu, chúng ta chi gian có môn phái đưa tin phủ. Cái gọi là môn phái đưa tin phủ, là đồng môn phái đệ tử chi gian đưa tin phương thức. Này phủ cùng tư nhân đưa tin phủ bất đồng, dùng chính là đặc thù thủ pháp. Một khi phát ra đi, ở nào đó trong phạm vi môn phái này đệ tử sẽ toàn bộ thu được. Mạch Thiên ca trong tay cũng hiểu rõ chương môn phái đưa tin phủ, phà môn phái đệ ly sơn đều nhưng lĩnh, bất quá vật ấy chế thành không dễ, nếu không có khẩn cấp việc, tốt nhất không cần dùng. Nghe nhan nếu thư nói như vậy, Mạch Thiên ca nói, kia nhan đạo hữu liền thử phát môn phái đưa tin phủ nhìn xem, như thế mù quáng tìm người, thật sự rất khó tìm đến. Nhan nếu thư phát ra môn phái đưa tin phủ, chỉ thấy kia đưa tin phủ bay lên giữa không trung, vòng một vòng. rồi lại trở xuống nhan nếu thư trên tay này nhan nếu thư có chút vô thố mạch thiên ca nhữ như mày nói tính xem ra tại đây ảo trận bên trong liền đưa tin phủ cũng mất đi hiệu lực nếu là cái ảo trận tự nhiên có điều hạn chế cái này nhưng làm sao bây giờ đâu giả như toàn bộ sơn cốc đều là một cái ảo trận nơi nào mới là xuất khẩu này sơn cốc bốn phía đều là vách đá duy có không trung Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không Trung, vẫn là lắc lắc đầu. Mặc dù chúc cơ tu sĩ có thể phi hành, chỉ sợ không Trung cũng là ở trận phạm vi đi. Hai người ở sơn cốc dạo qua một vòng, không tìm được những người khác, như cũ trở lại tượng đa trước, ở giàn tế ngồi xuống dưới. Này nhăn nếu thư thấy mạch thiên ca thân hãm trùng đây, lại vẫn cứ nỗi lòng bình tĩnh, không tự giác có chút ỉ lại nàng. Vì giảm bất khẩn trương cảm xúc, vẫn luôn lôi kéo nàng nói chuyện. Nguyên lai like các nàng biết hiên các ba vị nữ tu, trước đây chính là cùng nàng cùng hướng bên này tới rồi, kết quả mặt sau nàng nhanh hơn tốc độ, các nàng liền dừng ở mặt sau. Mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân bọn họ nhập cốc đại khái sau nửa canh giờ, nhan nếu thư năm người cũng ở kia trên vách núi gặp được, kia họ lục cùng họ vương hai cái nam tu cũng là đồng môn tu sĩ. Bọn họ ở trên vách núi luyện khí tu sĩ trong miệng biết được, đã có bốn cái trúc cơ tu sĩ kết bạn Hạ cốc. Còn biết trong cốc có trận gió trướng khí trời vật, năm người liền kết bạn hạ cốc. Cùng mạch thiên ca bọn họ bất đồng, này năm người là ấn kia hai cái nam tu chỉ huy, bố thành trận pháp chống đỡ trận gió. Bất quá loại này ấn phương vị bố thành trận pháp, nơi nào so đến quá mạch thiên ca bạch ti mạc, bọn họ bất quá hạ trăm trượng, liền cảm thấy khó có thể chống đỡ. Lúc này cũng không biết sao, trận gió lập tức liền yếu đi. Bọn họ mới có thể thuận lợi hạ cốc. Tiến sơn cốc. thế nhưng phát hiện cùng trời cao trận gió trướng khí chi hiểm hoàn toàn bất đồng tiên lặng mỹ lệ đến giống cái thế ngoại đảo nguyên bọn họ tìm trong chốc lát liền tìm tới rồi cái này tượng đá mạch thiên ca nghe được nơi này đã minh bạch sự tình đại khái trải qua bị trận gió quét xuống dưới sau chính mình căn bản không có vượng bao lâu lúc sau phát hiện tượng đá phá trận pháp trận gió bởi vậy yếu bớt bọn họ một hàng năm người mới có thể thuận lợi tới đáy quốc hiểu biết sự tình trải qua Mạch Thiên Ca trong lòng càng nghi hoặc, Kia trận Pháp trải qua hơn ngàn năm, sớm đã không có lúc trước uy lực, cho nên nàng mới có thể phá đến như vậy nhẹ nhàng, nhưng không nghĩ tới, này trận Pháp thế nhưng còn có thể ảnh hưởng trong cốc trận gió. Nói như vậy, năm đó uy lực chẳng lẽ không phải so nàng trong tưởng tượng còn phải cường đại đến nhiều. Che giấu tiểu linh mạch, gian tế trận Pháp, thần bí ngũ hành đài, còn có cái này rõ ràng biết là giả lại không cách nào xuyên qua hào trận. Nơi đây chủ nhân thực sự đáng sợ. Hơn nữa này cốc rõ ràng đẹp như tiến cảnh. Lại ở giữa không trung che kín trướng khí cùng trận gió, đảo như là cố tình không cho người ngoài biết. Kết hợp này đó, nghe tới đảo như là cái gì cao nhân ẩn cư tại đây. Chỉ là, kia tượng đã cùng giàn tế lại như thế nào giải thích. Này hai người xuất hiện ở một chỗ. Đảo như là thế gian cung phụng thần chi bộ dáng, nơi này rồi lại nơi trốn lưu có người tu tiên dấu vết. Hay là nói này trong cốc từng có phàm nhân Đem nơi đây cư trú người tu tiên làm như thần tới cung phụng Trong đầu suy nghĩ mấy cái khả năng Kêu nhan nếu thư vẫn cứ lải nhải Mạch thiên ca nghe được phiền Liền đứng lên Nhan đạo hữu Nhan nếu thư giật mình Chúng ta vẫn là phân công nhau tìm một tìm Nếu là gặp được người khác Liền ở chỗ này hội hợp Này nhan nếu thư có chút không biết làm sao Nàng một người thực sự có chút sợ hãi Nhìn đến trên mặt nàng sẹt qua một chút sợ hãi, lại ngượng ngùng nói ra bộ dáng, mạch thiên ca liền mềm lòng một chút. Nàng xem người này quá mềm yếu không vừa mắt, nhưng đối phương kỳ thật chỉ là cái có chút nhát gan nữ tử thôi. Lại không có gì ý xấu. Nàng hoan ngữ khí, nếu là đạo hữu không có phương tiện, liền ở chỗ này chờ ta đi, ta đi một chút sẽ về. Nhăn nếu thư nghe được lời này. Cảm kích gật đầu, hảo, diệp tỉ tỉ. Ngươi phải cẩn thận a. Mạch thiên ca cho nàng một cái mỉm cười, liền ngự khởi bạch tim mạn, phi thân dựng lên. Vừa rồi cùng nhan nếu thư ở bên nhau, các nàng chỉ đại khái tìm một lần, lần này không có nhan nếu thư ở bên dữ rít Mạch thiên ca cẩn thận mà một cái thạch đài một cái thạch đài mà tìm qua đi. Chữ đinh, hình sân cốc, tượng đá nơi vị trí, vừa lúc là nhất phía dưới cái kia câu, còn có một hành một dựng thật dài cốc nói. Thu thật sự quá nhiều quá cao. Chắc cây tươi tốt, phi hành không thiện, mạch thiên ca dứt khoát hạ bạch tim mạc, theo đằng tiều một đường tùy ý đi tới, nếu là đụng tới ngũ hành đài, liền trực tiếp từ ngũ hành đài mang theo đến tiếp theo cái điểm. Nói không chừng mấy người kia cũng là như thế, nàng như vậy còn có thể trùng hợp tìm được một hai cái. Hành cầu ở đằng tiều cây tối bên trong, nghe được trùng thanh chít chít, chim hót với khe, linh thú chơi đùa, mạch thiên ca bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, như vậy thế ngoại đào nguyên nơi. Đó là ẩn cư cả đời, cũng là tốt. Nhưng cái này ý niệm chỉ là một hoa mà qua, nàng lập tức đem chi quét ra trong óc Nàng chính mình có một cái hư thiên cảnh, bên trong không phải cũng là cái thế ngoại đảo nguyên. Lại có cái gì hảo hâm mộ? Nếu là mặc kệ cái này ý niệm, chỉ sợ cái này hảo trận nàng thật sự cả đời ra không được. Đi rồi này một trận, đông nhiên thần thức cảm giác được mỏng manh linh khí dao động. Mạch thiên ca tinh thần rung lên, bất chấp mặt khác. Ở đằng kiều cùng ngũ hành đài chi gian luân phiên, hướng linh khí giao động chỗ chạy đến. Linh khí giao động càng ngày càng rõ ràng, nàng đã tinh tường cảm giác được là ba cái tu sĩ ở động thủ. Trong đó một người linh khí có chút quen thuộc. Bước lên lại một cái ngũ hành đài, chuyển qua một cái chỗ rẽ, mạnh thiên ca đã thấy được. Là kia lục vương hai cái nam tu cùng phương chính đạo nhân, này ba người cũng không biết như thế nào, thế nhưng hồng mắt không màng tất cả mà đánh vào một chỗ. Mặt khác kỳ quái chính là, kia lục vương hai người tuy rằng liên thủ cùng phương chính đạo nhân đấu ở một chỗ, rồi lại thường thường mà cấp đối phương hạ ngang chân, quả thực chính là tam phương lẫn nhau sát. Nếu là đơn thuần trên đường gặp được, mạch thiên ca căn bản là sẽ không để ý tới bọn họ, ba người đó là đồng quy vô tận cũng không liên quan chuyện của nàng. Nhưng trước mắt bọn họ là cùng nhau tại đây trong cốc gặp được ảo trận, lại từng người đứng ở ngũ sắp thạch đài một đài phía trên. Ai biết chết cá nhân có thể hay không xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca tế ra bạch ti mạc, một bên nhanh chóng phi gần, một bên quát, dừng tay. Kia ba người cùng nhau hướng nàng xem ra, lại là đống nhiên đều xoay phương hướng, pháp khí pháp thuật sôi nổi hướng nàng công tới. Phương chính đạo nhân trong miệng kêu lên, diệp đạo hữu, ngươi mạc tới chỗ lẫn, vật ấy là ta trước phát hiện. Mạch thiên ca ngẩn ra, không kịp tưởng lời này chung hàm ý, ba người pháp khí đã đánh tới. nàng giơ tay mở ra, gạch tường rơi xuống, đem ba người công kích toàn bộ chặn lại. Đồng thời, phi thiên toa ra tay, luyện thần quyết cũng đại phóng uy áp. Này ba người tức khắc cảm giác đầu óc tê dần, động tác chậm một bước, từng người bị phi thiên toa hóa thành kim mang vây quanh. Nhưng này ba người cũng không là dung tay. Vây ở này trong cốc chín người, diêu thị vợ chồng, bất yên các ba cái nữ đệ tử, năm người là trúc cơ sơ kỳ. Bọn họ bốn người đều là trúc cơ trung kỳ, đồng thời đối mặt ba cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Mạch thiên ca trong lòng cũng không sợ hãi, nhưng mặc dù không sợ hãi, lại cũng thập phần khó làm. Nương luyện thần quyết tầng thứ hai uy áp đoạt đến tiên cơ, lại xử phi thiên toa một hóa thành tam, đồng thời vây khốn ba người, ngay sau đó. Bọn họ ba người phản ứng lại đây, các ra tay đoạn. Phương chính đạo nhân sử chính là một cây phất trần. Tuy rằng không phải cái gì cao dài pháp khí, lại thắng ở kinh nghiệm phong phú. Kia lục họ cùng vương họ hai cái nam tu, một cái xử kiếm, một cái lại là phù tu, ba người đồng thời công tới. Nhậm là mạch thiên ca pháp bảo cường đại, cũng nhất thời thân hãm nguy cơ. Lúc này, khoảng thời gian trước cùng Diệp Cảnh Văn cả ngày luận bàn chỗ tốt biểu hiện ra tới. Diệp Cảnh Văn là kiếm tu, đấu pháp thủ đoạn lại vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ. Hắn có nhất chiêu ngàn phương tản kiếm quang uy lực cực đại, đồng thời thả ra mấy trăm đạo kiếm khí công kích địch quân, không khắc cùng vài tên tu sĩ đồng thời đấu pháp. Lúc này thấy này ba người đồng thời công kích, Mạch Thiên Ca luyện thần quyết đã chuẩn bị tốt, nhất thời uy áp đại phóng, phi thiên toa hợp lại mà thu, lại lần nữa ra tay, thẳng chỉ kia vương họ Phù tu. Đồng thời, đen cung tê ra tới, bạch ti mạt càng là chặt chẽ ngăn trở bọn họ công kích. Nhiều loại thủ đoạn Đồng thời mà phát, trung gian cơ hồ không có tạm dừng. Này đó là nàng cùng diệp cảnh văn luận bàn kết quả, ra tay càng nhanh, thủ đoạn càng nhiều, phần thắng lại càng lớn. Đen đại tỏa ánh sáng mang, phi thiên toa bày trận, luyện thần quyết tác chế, trong khoảng thời gian ngắn, ba người bị nàng ép tới ngừng dừng lại. Mạch thiên ca liền quát, thanh tỉnh một ít, đây là ảo trận. Nàng lời vừa nói ra, lại bị luyện thần quyết ngăn chặn thần thức, này ba người ngây người ngẩn ngơ. Có chút tỉnh táo lại. Mạch Thiên Ca bắt lấy thời cơ, kêu lên, các ngươi tưởng cái gì, nơi này liền sẽ xuất hiện cái gì, ngàn vạn đừng chung bấy giờ. Này ba người rốt cuộc rừng, phương chính đạo nhân đầy mặt nghi hoặc, giả. Mạch Thiên Ca nhẹ nhàng thở ra, không tồi, các ngươi vừa rồi nhìn thấy gì. Từng người suy nghĩ một chút những thứ khác. Này ba người bán tín bán nghi, quay đầu nhìn phía sau, Mạch Thiên Ca lúc này mới phát hiện. Vách đá thượng sinh một gốc cây toàn thân tuyết trắng hoa, tiên khí lựa lờ, phảng phất tiên tử giang thế. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Đây là bạch ngọc tuyết liên, hiếm thấy từ thái cổ khi truyền xuống chủng loại, có thể luyện thành một loại gọi là thiên hương hoàn đan dược. này đang có thể trợ người đột phá bình cảnh. Đó là nguyên anh tu sĩ cũng có hiệu quả, khó trách bọn họ ba người sẽ vì này đánh lên tới. Bất quá, nàng hư thiên cảnh trung liền có vài cọng, niên đại so cái này cao nhiều. Nàng không cần thiết đỏ mắt. Này ba người kỳ thật vẫn luôn ở quan sát nàng, nếu nàng nhìn đến vật ấy động tâm, liền trước tiên chu sát nàng, nhưng mạch thiên ca nhìn đến này bạch ngọc tuyết liên, trên mặt chỉ là xuất hiện bừng tỉnh chi xác lại bình tĩnh. Ba người lúc này mới nghe nàng lời nói, thử tưởng mặt khác đồ vật. Kia bạch ngọc tuyết liên bỗng nhiên một chút hóa thành khói nhẹ, biến mất ở trong không khí, xuất hiện ở nơi đó, biến thành một gốc cây mây tía mờ mịt linh thảo, đón gió lay động. Linh khí cuốn quanh. Thím nhân thảo. Ba người sắc mặt đại biến, cho nhau vừa thấy, đều trầm mặc không nói. Mạch thiên ca biết bọn họ tin chính mình nói, thư khẩu khí, đem chính mình pháp bảo pháp khí thu hồi. Đến gần, các ngươi thấy được, ở chỗ này, các ngươi trong lòng tưởng cái gì, liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Cái gì linh thảo kỳ hoa, đều là giả Phương chính đạo nhân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đến cuối cùng thở dài một tiếng. Xem ra là Lao Phu quá nóng nội như thế nhưng thật ra muốn cảm tạ nơi đây chủ nhân, nếu không có cái này hảo trợn, Lao Phu cũng ý thức không đến chính mình thiếu chút nữa liền có tâm ma. Nghe những lời này, xem ra tưởng tượng nơi này có Bạch Ngọc Tuyết Liên người chính là phương chính đạo nhân. Cũng là, hắn tuổi tác không nhẹ, lại không tông môn làm chỗ dựa, định là nhất sốt ruột. Bạch Ngọc Tuyết Liên luyện chế đan dược có thể trợ người đột phá bình cảnh, tất là hắn trước mắt nhất yêu cầu. Cho nên vừa đến nơi này, liền hy vọng tại đây tìm được loại này kỳ dược. Lục vương hai cái tu sĩ nghe được lời này, trên mặt cũng hổ thẹn nhiên chi sắc. Bọn họ chẳng những đồng dạng tin, còn vì thế đồng môn trở mặt, mặc dù hai người không để cập tới, trong lòng đã có khúc mắt. Phương chính đạo nhân hướng Mạch Thiên Ca vai trào, thành khẩn nói, Diệp Đạo Hữu lần này đa tạ. Mạch Thiên Ca gật đầu bị hắn này thi lễ sau, hỏi, ngay ngắn Đạo Hữu Lục Đạo Hữu Vương Đạo Hữu các ngươi lại như thế nào đến nơi đây tới trả lời vẫn cứ là phương chính đạo nhân ta từ ngũ hành trên đài sau khi biến mất liền phát hiện chính mình tại đây cách đó không xa một đường chậm rãi đi tới tại đây phát hiện bạch ngọc tuyết liên đang muốn ngắt lấy hai vị này đạo hữu vọt ra hắn liếc lục vương hai người liếc mắt một cái tuy rằng bảo trì lễ phép ánh mắt lại cũng có chút khinh thường hiển nhiên này lục vương hai người nhìn đến một ấy cũng muốn nhận nhập trong túi hơn nữa đồng môn phản bội Mạch Thiên Ca không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu này đó, quét lục vương hai người liếc mắt một cái, liền hỏi: "Các ngươi có từng gặp qua những người khác?" Ba người đồng loạt lắc đầu. Phương Chính đạo nhân hỏi: "Kia Diệp đạo hữu đâu? Chuyến này đã trải qua cái gì?" Mạch Thiên Ca nói: "Ta bị truyền tới tượng đá nơi đó, gặp nhan đạo hữu. Nhưng nhan đạo hữu cùng nàng hai vị sư muội thất lạc, mặt khác, Diêu đạo hữu phu thê cũng không có nhìn đến." kia Diệp đạo hữu như thế nào biết được nơi này là ảo trận, hay là cũng gặp cái gì? lại là kia lục họ tu sĩ xen mồm, trong mắt có hoài nghi thân sắc, hiển nhiên cho rằng các nàng cũng gặp loại chuyện này. Mạch Thiên Ca nhàn nhạt nói, ta cùng với Nhan đạo Hưu tương ngộ, phát hiện lẫn nhau trên người xuyên chính là kia tượng đá thượng quần áo, liền biết sự tình không ổn, quả nhiên, từ một lần dưới xác nhận đây là cái ảo trận không thể nghi ngờ. nga Cái này đáp án làm lục vương hai người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vừa rồi đã gặp qua thủ đoạn của nàng, cũng không dám nói thêm cái gì. Này tiểu cô nương nhìn lịch sự văn nhã, động khởi tay tới thật đáng sợ, thân pháp tấn như gió lôi, pháp bảo lại lợi hại, tuy rằng cùng bọn họ giống nhau là trúc cơ trung kỳ. Lại dám một người đối thượng ba người, còn không lộ bại tướng. Bọn họ nguyên tưởng rằng chính mình là tông môn tu sĩ. Không quá để mắt này hỏa ở thế tục xuất hiện tu sĩ. Cho rằng này nữ tu cùng diêu thị vợ chồng cùng phương chính đạo nhân giống nhau là tán tu, không ngờ thế nhưng như thế lợi hại, lúc này trong lòng đã nhận định, mạch thiên ca tất nhiên cũng là tông môn tu sĩ không thể nghi ngờ. Diệp đạo hữu, trước mắt làm sao bây giờ? Thiếu chút nữa ba người giết hại lẫn nhau, may mắn bị mạch thiên ca đánh thức, phương chính đạo nhân lúc này phi thường khách khí. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn là trước tìm được những người khác đi. Chúng ta từng người ở Ngũ Hành Đài một đài phía trên, cũng không biết những người khác không thông qua khảo nghiệm sẽ như thế nào. Nếu là bọn họ ra ngoài ý muốn, lại liên lụy chúng ta, đã có thể không ổn. Ba người tưởng tượng, cũng là như thế. Bọn họ phân biệt đứng Ngũ Hành Đài chung một đài, nói không chừng đã bị nhận định là nhất thể. Nếu là trong đó có người không thông qua hảo trận, trận này biến thành sát trận làm sao bây giờ? Liên như vậy đem tính mạng công đạo kia đã có thể oan uổng. Diệp đạo hưu nói được là phương chính đạo nhân đầu tiên tán đồng. Lục vương hai người đối xem một cái, cũng gật đầu, chúng ta đây đi trước tìm người. Phân công nhau tìm đi. Mạch thiên ca nói, như vậy tìm lên cũng mau một ít, ta cùng với nhan đạo hưu quyết định, ở tượng đá tập hợp, tìm được người chúng ta liền đi tượng đá hảo. Ơn, để người vắn nhất, chúng ta hai hai phân đội. Một người dễ dàng mắc nhưu, Có người ở bên cạnh nhắc nhở cũng hảo. Phương chính đạo nhân như thế đề nghị. Lục vương hai người do dự một chút, không nói chuyện. Bọn họ vừa rồi vung tay đánh nhau, hiển nhiên lẫn nhau đã có khúc mắc, nhưng mà tại đây hoàn cảnh lạ lắm, vẫn là lẫn nhau có thể tín nhiệm một ít. Vậy như vậy đi. Mạch thiên ca trước mở miệng, lục đạo hữu, vương đạo hữu, các ngươi là sư huynh đệ, tự nhiên là ở bên nhau, ta cùng với ngay ngắn đạo hữu một đường, như thế nào? Lục vương hai người nơi nào sẽ không đáp ứng, đều gật đầu, bốn người liền hai hai phân đội. Cùng phương chính đạo nhân cùng nhau siêu tầm, mạch thiên ca cảm thấy nhẹ nhàng chút. Phương chính đạo nhân chính là trà trộn tu tiên giới hồi lâu lão tu sĩ, sẽ không giống nhăn nếu thư như vậy dịu rít, hơn nữa xử sự, sự so nàng còn lao đạo chút, hai người thực mo một đường siêu tầm qua đi. Phương chính đạo nhân cùng lục vương nhị vị tu sĩ đánh nhau địa phương, là chữ Linh dù sao tam ngã tư khẩu. Mạch thiên ca là từ tượng đá lại đây, bọn họ chia làm hai đội, tự nhiên từng người hướng tương phản phương hướng, chữ Linh, mặt trên kia một hoành hai bên tìm đi. Diệp đạo hữu, siêu tầm đến nửa đường, phương chính đạo nhân bỗng nhiên ở đối diện trên thạch đài hô một tiếng. Mạch thiên ca quay đầu đi, nhìn đến một cái khác ngũ hành trên đài phương chính đạo nhân hướng nàng với tay, chỉ chỉ một phương hướng. Nàng nhắm mắt thả ra thần thức, quả nhiên phát hiện rất nhỏ linh khí dao động. Không cấm đối phương chính đạo người thần thức cảm thấy bội phục Sớm tại nhập cốc phía trước, cũng đã biết hắn khẳng định cung tu tập quá cường hóa thần thức pháp thuật, không nghĩ tới thế nhưng như thế chi cường, nàng đều xem nhẹ đi qua, lại bị phương chính đạo nhân cảm giác được. Xem ra, gừng càng già càng cay những lời này quả nhiên không tồi, mặc dù tu vi so nàng thiệt chút, này phương chính đạo nhân thực sự không thể coi thường. Hai người độn linh khí dao động đuổi theo, chỉ chốc lát sau. liền nghe được đánh nhau thanh âm, lại là nhan nếu thư kia hai cái sư muội. Mạch thiên ca có chút kinh ngạc, kia lục vương hai cái tu sĩ cũng liền thôi, nam tu coi trọng vật ngoài thân, tính cách thượng cũng càng cụ xâm lược tính, gặp được bảo vật, đó là đồng môn cũng có rất lớn khả năng cho nhau tranh đoạt. nhưng này hai cái chính là nữ tu à, nữ tu ít có gặp chuyện vùng tay đánh nhau, húng chi các nàng vẫn là đồng môn sư tỉ muội. Phương chính đạo nhân cũng là cảm thấy kinh ngạc, Hai người chậm rãi bay đi, quả nhiên là kia hai cái bích hiên các nữ tu, lẫn nhau đánh lên, hơn nữa xem các nàng đánh nhau bộ dáng, căn bản chưa từng lưu tình. Thiện nhân, đánh nhau bên trong, trong đó Xuyên Hắc Y hẻ nữ tu lớn tiếng kêu lên, ngươi còn dám đối ta ra tay. Một cái khác xuyên áo vàng nữ tử, Mạch Thiên Ca nhớ rõ từng bị này Hắc Y hẻ nữ tu xưng là Vân sư muội nữ tử thu hồi chính mình pháp khí Ngọc Hoàn, hừ lạnh một tiếng, Liêu sư tỷ chính là ngươi động thủ trước ngươi cái này được xưng là liễu sư tỷ nữ tu vặn vẹo khuôn mặt đầy mắt phẫn hận. diệp đạo hữu còn chưa phi gần phương chính đạo nhân ngừng bước chân nhẹ giọng nói ngươi xem bên kia mạch thiên ca theo phương chính đạo nhân chỉ phương hướng xem qua đi cả kinh lại thấy này hai cái nữ tu cách đó không xa đứng một cái bạch di rìa nam tử phong lưu tiêu sái thập phần anh tuấn Cái này bạch tỷ ghi nam tử trên người có linh khí dao động. Mạch Thiên Ca cảm giác một chút là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nàng trầm ngâm một chút, này, không phải chân nhân đi. Phương chính đạo nhân cao mày, trầm rãi lắc lắc đầu, theo ta thấy, hẳn là không phải. Mạch Thiên Ca đã biết. Tại đây hảo trận bên trong, có thể huyện hóa ra gia nhị giai linh thú. Nghĩ đến huyện hóa ra một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không thành vấn đề đi. người này xuất hiện ở hai nữ tử đánh nhau địa phương chỉ sợ chính là hai nàng khởi xung đột nguyên nhân ai lại là cảm tình gút mắt đối nữ tu mà nói quả nhiên cảm tình càng trọng với bảo vợ lúc này vân sư muội đã chiều kia bạch đi, đi hề nam tu rửa qua đi ngữ khí nũng nịu mạc đều đường đại ca ngươi xem liếu sư tỷ nàng còn chưa có nói xong liếu sư tỷ vừa kéo pháp khí roi dài cả giận nói vân hàm yên ngươi đừng khinh người quá đáng Già nhu nhược trang đáng thương. trừ bỏ chiêu này ngươi còn sẽ cái gì? Bôi nhỏ ta đánh ngươi, rõ ràng là ngươi ô nhục ta, ta mới. Cái này gọi là Vân Hàm Yên nữ tử lại chỉ là nhìn nàng một cái. Lại quay đầu đi theo kia nam tu nói chuyện, đường đại ca, ta không phải loại người như vậy. Ngươi biết đến, ta. Vân Hàm Yên. Nghe nàng lại bắt đầu trang nhu nhược mạt nước mắt, liêu sư tỉ nhịn không được gầm lên một tiếng, cũng không hề nói thêm cái gì. Roi lại một lần chịu đi ra ngoài Nhị nữ lại đánh thành một đoàn Mạch thiên ca nhịn không được xoa giữa mày Hai người kia Chẳng lẽ liền không phát hiện Các nàng đường đại ca căn bản không thích hợp sao Mất công còn vì này Nam nhân tranh giành tình cảm cư nhiên liền người là thật là giả Đều phân biệt không được Phải biết rằng Linh thú gì đó có thể bắt trước Người lại quá phức tạp Mặc dù bắt trước đến ra tới Chi tiết chỗ luôn là có điều bất đồng Nếu là ái mộ người Tự nhiên, có thể phân biệt đến đến ra. Phương chính đạo nhân đã bay qua đi, quát lớn, hai vị đạo hữu. Hắn đã đến, rốt cuộc làm này hai nữ tử ngừng dừng lại, lại vẫn cứ lẫn nhau cừu hận mà nhìn đối phương, chỉ lược phân điểm tâm cấp phương chính đạo nhân. Cuối cùng liếu sư tỷ còn nhớ rõ chính sự, mở miệng hỏi, đạo hữu, có chuyện gì sao? Phương chính đạo nhân buồn bực này hai người chẳng phân biệt nặng nhẹ, không nói một lời, giơ tay. Pháp khí liền hướng kia bạch đi lìa nam tu đánh qua đi. Hai nữ tử đồng thời đại kinh thất sắc, vừa rồi còn vung tay đánh nhau hai người, đồng loạt hướng phương chính đạo nhân công tới. Mạch thiên ca lúc này đã đổi tới, bạch ti Mạt vung lên, đêm này hai nữ tử pháp khí toàn bộ ngăn trở, làm phương chính đạo nhân thuận lợi mà đánh hướng kia bạch đi nam tu. Ở phương chính đạo nhân thế công dưới, này bạch đi lìa nam tu đông nhiên lui về phía sau, tế ra một phen phi kiếm. Cũng hướng phương chính đạo nhân công tới. Phương chính đạo nhân không dự đoán được một cái giả hào ảnh, thế nhưng còn có thể thối lui phản kích, ngẩn ra một chút, phản ứng chậm một bước, bị phi kiếm cọ qua, cắt lấy nửa thanh ống tay háo. Gì? Nắm kia nửa thanh ống tay háo, phương chính đạo nhân kinh ngạc không thôi. Mạch thiên ca kêu lên, ngay ngắn đạo hữu, kia hào ảnh có chân nhân thực lực, ngàn vạn cẩn thận. Phương chính đạo nhân phản ứng lại đây, lập tức nghiêng người né qua, giơ tay. Dùng pháp thuật cùng này, bạch thí Nam tu dây dưa lên. Tán tu trong tình huống bình thường là so bất quá tông môn tu sĩ hoặc là tu tiên gia tộc con cháu, bởi vì bọn họ pháp khí linh phủ linh thạch linh tinh cực thiếu, lại không có hảo công pháp, đấu pháp liền ở vào như thế. Nhưng tán tu bên trong kiệt xuất người, so với tông môn tu sĩ cũng không chút nào kém cỏi, bởi vì bọn họ tiên lộ đi được tất cả gian nan, có vượt qua thường nhân nghị lực cùng kiên nhẫn, lại thân kinh bách chiến. có thể đi đến mặt sau đứng ở mọi người phía trên, đều là tâm trí cao tuyệt pháp thuật mạnh mẽ hạng người. Này phương chính đạo nhân tuy rằng còn không thể xưng là tâm trí cao tuyệt, nhưng hắn trà trộn tu tiên giới mấy trăm năm, có thể hôn đến trúc cơ trung kỳ còn sống được hảo hảo, đã chứng minh hắn nào đó phương diện vượt qua người khác rất nhiều, xem hắn lúc trước cùng lục vương hai người đánh nhau, có thể chống đỡ lâu như vậy, là có thể nhìn ra chút manh mối Này bạch di gì nam tu bất quá trúc cơ sơ kỳ, Tu vi cách khác chính đạo người muốn thấp một ít, lại là cái ảo ảnh, tuy rằng bị này ảo trận bắt trước đến giống cái chân nhân, đấu pháp là lúc lại thiếu chân nhân linh hoạt hay thay đổi, bị phương chính đạo nhân cuốn lên, bất quá một lát, liền lộ ra bại tướng. Kia Vân Hàm Yên cùng Liếu Sư tỷ hai người mắt thấy đường đại ca hiểm tương tần ra, đều lo lắng đề phòng, Cố Tình bị mạch thiên ca ngăn đón, không thể tiến lên, nhất thời hai người đều nổi giận, cho nhau nhìn thoáng qua, Đồng thời hướng mạch thiên ca công tới Mạch thiên ca thấy các nàng Một người dùng ra số đem phát khí Một người ném ra một đống mùa chú Quả thực muốn cùng chính mình liều mạng bộ dáng, Trong lòng cũng bực Tưởng cho các nàng một chút giáo hấn Lập tức cũng không lưu tình Phi thiên toa bạch ti mạt một công một thủ đem này chiêu hóa giải Luyện thần quyết uy áp nháy mắt thả ra Hai nữ tử thân hình đều là một đốn Mạch thiên ca không lưu tình chút nào Phi thiên toa kim mang một hóa thành nhị Nhị hóa thành bốn, từng người phân công nhau xuất kích, hướng hai người trên người đâm tới. Kim mang thế đi rào dạn khí thế ngập trời, hơn nữa mạch thiên ca lại lấy luyện thần quyết uy áp áp chế các nàng. Nhị nữ lúc này đã mất đánh trả chi lực, mắt thấy kim mang hướng chính mình trên người đã đâm tới. a, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Mạch thiên ca thu hồi chính mình pháp bảo cùng pháp khí, rơi trên mặt đất thượng, lạnh lùng mà nhìn này hai nữ tử. bên kia cũng truyền đến a một tiếng lại là phương chính đạo nhân đem kia bạch lý y hẻ nam tu hào ảnh diệt xác này hai nữ tử nghe thế một tiếng đồng loạt quay đầu đi xem đồng thời hô lên thanh tới đường đại ca không màng thương thế bỏ dậy nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tới kia bạch lý y hẻ nam tu bên người bổ nhào vào trên người hắn xem hắn hơi thở tẫn tuyệt đều khóc lớn lên mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân đối nhìn thoáng qua đều như mày phương chính đạo nhân là nhìn quen thế sự không quen nhìn loại này không hiểu sự tông môn đệ tử mạch thiên ca thấy này nhị nữ đến bây giờ còn không có phát hiện không đúng trong lòng cũng là không mừng các ngươi khóc một tiếng kia liễu sư tỉ đầy mặt nước mắt mà bỏ dậy trên mặt lộ ra ngoan tuyệt thần sắc ta và các ngươi liều mạng mạch thiên ca giận để bụng đầu hư lạnh một tiếng giơ tay một áp vừa rồi đã để lại tình kim mang từ các nàng trong cơ thể phá thể mà ra Nhị nữ đều là A một tiếng, té ngã trên mặt đất, đầu vai bị thương. Các ngươi cũng không nghĩ, các ngươi đường đại ca như thế nào lại ở chỗ này. Mạch thiên ca quát, liền ảo ảnh cũng phân biệt không ra, sớm biết rằng cho các ngươi giết hại lẫn nhau đã chết tính. Nghe được nàng những lời này, hai nữ tử đều là ngẩn ra, nước mắt còn không làm, ngơ ngác mà nhìn nàng. Ảo ảnh kia liếu sư tỉ khàn khàn hỏi một câu. Mạch thiên ca bực bội thật sự. Xoay đầu không nghĩ cùng các nàng nói chuyện. Phương chính đạo nhân đành phải tiến lên, giải thích nói, hai vị đạo hữu, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, các ngươi sư huynh là như thế nào tới. Hai người ngẩn ra một chút, lẫn nhau nhìn thoáng qua, kia vân hàm yên không xác định nói, ta cùng. Liêu sư tỷ đi đến nơi này, đang nói chuyện, liền nhìn đến đường đại ca từ bên kia đi tới. Vậy các ngươi lại như thế nào cùng các ngươi đường đại ca nói chuyện? Nhị nữ đều là trầm mặc, một lát sau. kia liếu sư tỷ mới đáp chúng ta vừa thấy đường đại ca liền xảo đi lên thì ra là thế này hai nữ nhân phương chính đạo nhân cũng có chịu đựng không được mày điệp điệp mới tiếp tục nói các ngươi bình tĩnh ngẫm lại các ngươi đều đánh thành như vậy các ngươi đường đại ca sẽ một câu cũng không nói sao nhị nữ đồng thời trầm mặc trên mặt thê ai biểu tình rốt cuộc đã không có chính là bởi vì các nàng vừa thấy đến đường đại ca liền xảo lên Căn bản không rảnh lo hồi ức đường đại ca nên có phản ứng, cho nên cái này hảo ảnh liền câu nói cũng không có, chỉ biết ngơ ngác mà đứng. Đáng giận chính là, này hai nữ nhân như vậy còn phân biệt không được. Được rồi. Mạch thiên ca lạnh lùng nói, đem các ngươi nước mắt lau, miệng vết thương lý hạ, theo chúng ta đi đi. Vân liếu hai người bị thương cũng không trọng, mắt thấy mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân đối với các nàng không giả sát thái, hoàn toàn không che giấu đối với các nàng chán ghét. cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Rốt cuộc bọn họ hai người tu vi cao hơn chính mình là sự thật, hơn nữa, vừa rồi cũng thật thật sự sự kiến thức này hai người chiến lược, các nàng đều là không am hiểu đấu pháp nữ tu, nếu là đánh lên tới, chỉ sợ trong đó bất luận cái gì một người cũng đã cũng đủ trí các nàng vào chỗ chết. Lúc này hai người ngoan ngoãn mà băng bó miệng vết thương, một câu cũng không dám nhiều lời, đi theo mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân rời đi. Mạch Thiên Ca tuy rằng tôn giáo huấn chi tâm, nhưng cũng không có thương các nàng yếu hại, thi triển đơn giản trị liệu pháp thuật sau, vân liếu hai người thường cũng không trọng. Nhìn như vậy vừa ra trò khôi hải, một hàng bốn người yên lặng lục soát xong dư lại đường xá, dự kiến bên trong cái gì cũng không tìm được, liền hướng tượng đá chạy về. Đi đến đáy cốc, chuyển qua chỗ rẽ, tượng đá liền ở trước mắt, Mạch Thiên Ca lại là sửng sốt. Gian tế trên không lắc lư, chung quanh không có một bóng người. Tiêu Nhan nếu thư cũng không ở chỗ này. Mạch thiên ca lúc này đã vô lực. Tuy rằng nàng cũng không phủ nhận, bởi vì tính cách duyên cớ, nữ tu chiến lược tổng thể thấp hơn nam tu. Nhưng nàng tu tiên tới nay, gặp được không ít nữ tu, lại phần lớn không thua nam tử. trừ bỏ tinh cùng đạo quân bên người kia mấy cái tầm mắt bị dưỡng cao thị nữ, mặc kệ là mây mù phái vương thiến một mộ dung yên, vẫn là huyền thanh môn lạc phong tuyết hàn thanh ngọc đám người, thủ đoạn tính tình không thua nam tu cái gì. cũng không sẽ phát sinh loại này kéo người chân sau sự tình. Trước mắt gặp được này ba cái bích hiên các nữ tu, thực sự làm nàng bực bội. Một cái nhắc gan, hai cái tranh giành tình cảm, hay là môn phái bên trong chỉ có nữ tử, không có nam tu làm nối lập liền như thế mặc kệ chính mình, không cầu tiến tới. Mạch thiên ca trầm khuôn mặt sắc, nói, ta phía trước cùng nhan đạo hưu nói, tại đây hội hợp, không biết nàng đi nơi nào. Được nghe lời này, Phương chính đạo nhân cũng trầm sắc mặt, hắn là tán tu xuất thân, thấy này mấy cái nữ tử thân là môn phái đệ tử lại như thế vô dụng, càng thêm tức giận. Bọn họ này đó tán tu, muốn tu đến trúc cơ, đến phí nhiều ít tâm tư, lịch nhiều ít gian uy. Này đó tông môn đệ tử, có sư trưởng dạy dỗ, lại có sư môn cung phụng, cư nhiên như vậy không biết cố gắng. Chúng ta liền tại đây chờ xem, lại ly tán đã có thể không dễ làm. Phương chính đạo nhân nói. Như vậy tìm đi xuống cũng không phải biện pháp, nếu lại ném người khác. Phương Chính Đạo Nhân nói ở đây, liền không nói thêm gì nữa. Mạch Thiên Ca đã minh bạch hắn ý tứ, bọn họ cũng không phải là này mấy cái nữ tử sư trưởng thân nhân, trước mắt chính mình còn cố bất qua tới. Tuy các nàng tự sinh tự diệt hảo, ý tứ này tuy tàn khốc, lại cũng là hiện thực. Nếu là chính mình có thừa lực, Mạch Thiên Ca không ngại rối một tay, nhưng trước mắt cái này hảo trận. Nàng chính mình cũng sợ không được đầu óc, đừng bị các nàng hại chết thì tốt rồi. Thân là một cái tán tu, có thể thuận thuận lợi lợi sống đến chúc cơ trung kỳ, phương chính đạo nhân nên tâm tản nhận khi cũng không nương tay, chính là sợ mạch thiên ca mềm lòng. Trước mắt hắn xem mạch thiên ca trầm mặc không nói, biết nàng xem như ngầm đồng ý, dẫn theo tâm hơi chút nhẹ nhàng chút. Vừa rồi kia một phen đánh nhau, phương chính đạo nhân đã nhìn thấy mạch thiên ca thực lực, nếu là muốn tồn tại đi ra ngoài. tự nhiên hy vọng có thể cùng nàng liên thủ. Lúc này vân liếu hai người lại hoàn toàn nghe không hiểu, mạch thiên ca nhìn đến các nàng ngây thơ vô tri biểu tình, trong lòng lại liên lại hận. Hung hăng tâm. Chỉ đương nhìn không tới, chính mình tuy có hư thiên cảnh nơi tay, nhưng hiện tại là ở người khác gào trận chung. Liên tính vào hư thiên cảnh, nếu là không thể rời đi cũng là ngơ ngẩn. Cho nên, trước mắt có thể an toàn rời đi cái này ảo trận mới là quan trọng nhất, người khác sinh tử. không cần nàng tới bối. Bốn người ở tượng đá giàn tế thượng đẳng trong chốc lát, lục vương hai vị tu sĩ rốt cuộc đã trở lại. Mạch thiên ca thần thức nhận thấy được bọn họ thời điểm, cố tình lưu ý hạ, phát hiện chỉ có bọn họ hai người, không có diêu tử tu cùng thương như luyện tung tích, trong lòng đã cảm thấy may mắn, lại cảm thấy thất vọng. May mắn chính là, cuối cùng này hai người thuận lợi đã trở lại, thất vọng chính là, nàng đối thương như luyện rất có hảo cảm, nếu là thương như huyển như vậy mất tích, Không khỏi cảm thấy có chút khổ sở. Lục vương hai người tới, nhìn quét một lần, hỏi, kia Diêu thị vợ chồng cùng nhan cô nương đâu? Phương chính đạo nhân cùng này hai người đánh một trận, lúc này không nghĩ để ý tới bọn họ. Liền từ mạch thiên ca đáp, Diêu thị vợ chồng chúng ta cũng không tìm được, nhan đạo hưu vốn dĩ tại đây, trở về đã không thấy tâm hơi, không biết chạy đi đâu. Lục vương hai người đối xem một cái, có chút sốt ruột, kia làm sao bây giờ? Bọn họ nếu có việc, có thể hay không chúng ta cũng bị liên lụy. Không biết. Mạch Thiên Ca nhàn nhạt nói, chúng ta đã đem toàn bộ Sơn cốc đều lục soát một lần. Hai vị đạo hưu nếu có cái gì ý tưởng, có thể nói ra thử một lần. Ở ngũ sắc ngũ hành trên đại khi, lục vương nhị vị tu sĩ đã biểu hiện ra bọn họ tinh thông trận pháp. Kỳ thật Mạch Thiên Ca ra học sâu xa, lại có hư thiên cảnh trung thượng cổ thư tịch, trận pháp chi thức tự nhiên so với bọn hắn muốn phong phú. Chỉ là nàng cố tình giấu rốt, không tính toán nhiều lời. Nghe nàng lời này, lục vương hai người ngẩn ra một chút, theo sau hai người liền đến bên cạnh bắt đầu trao đổi. Mạch thiên ca lược nghe xong nghe, này hai người trận pháp tạo nghệ cũng không tệ lắm, nhưng này hảo trận quá mức chân thật, bọn họ biện pháp chỉ sợ đều không dùng được. Nàng Liên cũng yên lặng mà ngồi vào bên cạnh chính mình suy tư. Pham là trận pháp, đều cần ngoại vật linh khí duy trì, chân thật cái kia sân gốc. giản tế thượng trận pháp chính là qua lâu lắm linh khí suy yếu mới bị nàng dễ dàng pha rớt cái này hảo trận đã có thể huyễn hóa ra nhị gia yêu thú lại có thể huyễn hóa ra trúc cơ tu sĩ còn có linh khí tràn đầy ngàn năm linh thảo sở phí linh khí nhất định xa xỉ vậy kỳ quái vì cái gì cái này trận pháp tồn tại lâu như vậy còn có thể phát huy ra như thế uy lực đem bọn họ vây ở nơi này lại huyễn hóa ra những cái đó linh khí tràn đầy chi vật. Sợ cần linh khí thực sự đáng sợ, tuyệt phi mấy trăm hơn một ngàn linh thạch liền có thể làm được, như thế tinh tế trận pháp, vận dụng linh thạch chỉ sợ còn nếu là cao dai. Linh thạch cũng có phẩm dai, phàm là không có nói cập phẩm chất bình thường linh thạch, đều là hạ giai linh thạch, mặt khác còn có trung giai linh thạch, cao giai linh thạch. Trung giai linh thạch cùng cao giai linh thạch, ở tu tiên giới thập phần hy hữu, kết đan về sau tu sĩ, giống nhau là không chiếm được. Mạch Thiên Ca Bởi Vì Sư Tử Tĩnh Cùng Đạo Quân, đệ tử phân lệ chúng có bộ phận trung cao giai linh thạch. Nhưng mặc dù nàng có, ngày thường cũng chỉ dùng cấp thấp linh thạch, trung cao giai linh thạch lưu trữ bố cao cấp trận pháp mới dùng. Càng là cao cấp trận pháp, sở cần linh khí độ dày liền càng cao. Linh khí độ dày thứ này, tới trình độ nhất định, liền không phải gia tăng linh thạch liền có thể tăng cường, cần thiết vận dụng trung cao giai linh thạch mới có thể. Cái này trận pháp sở cần linh khí như vậy đáng sợ, Mạch Thiên ca mơ hồ suy đoán, sở cần cao giai linh thạch chỉ sợ cũng muốn ở ngàn số trở lên, thậm chí thượng vạn. Thượng vạn cao giai linh thạch, Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, liền cảm thấy đáng sợ. Nàng nhân là Tĩnh cùng đạo quân nhập thất đệ tử, đệ tử phân lệ chỉ là so kết đan tu sĩ thiếu một ít, so bình thường trúc cơ tu sĩ, thậm chí tinh anh đệ tử đều phải nhiều thượng mấy lần. nhưng mỗi năm cũng bất quá mười tới khối chúng cao giai linh thạch thôi nếu nàng không tấn giai dai tưởng tồn đến thượng vạn cao giai linh thạch phải hơn 1.000 năm nàng mấy năm trước quản thượng thanh cung sở hữu sự vụ tinh cùng đạo quân mỗi năm cung phụng cũng bất quá trăm tới khối cao giai linh thạch như thế muốn tồn thượng vạn khối cũng cần vài thập niên thượng trăm năm nếu tính thượng tu luyện bày trận từ từ tiêu hao nàng tiêu tiện nghi sư phụ thân ra chỉ sợ cũng liền này đó đi nơi đây chủ nhân đến tụt cùng sẽ là cái gì thân phận nàng kia sư phụ chính là thiên cực số một số hai tông môn trung nguyên anh tu sĩ thân gia linh thạch ở nguyên anh tu sĩ trung cũng là giàu có chỉ sợ cũng sẽ không lấy thượng vạn cao giai linh thạch tới bảy trận chẳng lẽ là nguyên anh trở lên tu sĩ cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua mạch thiên ca liền lắc lắc đầu nàng gặp qua trung một linh cùng nguyên bảo từ nguyên thiên trận tới xem cái này trận pháp lại kém rất nhiều Không giống hóa thần tu sĩ bút tích. huống hổ, hóa thần tu sĩ há lại như vậy hảo tìm. Nghe Nguyên Bảo cách nói. Thiên hạ to lớn, thiên cực bất quá một góc. Giống thiên cực như vậy địa phương, chừng mười tới chỗ, hợp nhau tới cũng muốn mấy ngàn năm mới ra một người hóa thần tu sĩ. Nàng sao có thể có cái này vật khí, tùy tiện liền vào hóa thần tu sĩ động phủ. Lắc đầu, tiếp tục tưởng như thế nào phá giải trận pháp. Linh khí. Đúng rồi. Lớn như vậy ảo trận, nhất định không có khả năng tồn tại thật lâu, liền tính không phá trận, có thể kiên trì thượng mấy tháng liền không tồi. Trên mặt lộ ra vui mừng. Nhưng một cái chớp mắt lúc sau, tôi cười lại ngừng lại. Không đúng, nàng chỉ là nghĩ tới ảo trận nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí. Lại không nghĩ tới, ảo trận có lẽ sẽ làm người cảm giác làm lỗi. Một ngày có lẽ liền thành một năm. Nếu nói như vậy, có lẽ bọn họ những người này tại đây vây thượng mấy tháng. Liền biến thành mấy trăm năm, mấy trăm năm không thể đi ra ngoài, nhưng bọn hắn lại không thể đường chân chính mấy trăm năm tới tu luyện, chỉ sợ đến cuối cùng người đều phải điên rồi đi. Nghĩ đến đây, vẫn là vô giải, mạch thiên ca thở dài. Phương chính đạo nhân chú ý tới thần sắc của nàng, đến gần hỏi, Diệp đạo hữu, làm sao vậy? Mạch thiên ca lắc lắc đầu, không có gì, nghĩ không ra như thế nào phá giải mà thôi. Quay đầu nhìn xem. Kêu lục vương hai cái tu sĩ cũng là lắc đầu thở dài, hiển nhiên cũng không nghĩ ra phá giải phương pháp. Đến nỗi kêu bích hiên các hai cái nữ đệ tử, xem bọn họ như thế thận trọng thần sắc, rốt cuộc biết thân ở như thế nào hiểm cảnh, đã sớm vô tâm tư cãi nhau, mà là mặt mang sợ hãi mà kể tại cùng nhau. Sau cá nhân hết đường xoay sở, ở tượng đá giản tế thượng vây ngồi một ngày, mắt thấy trời tối đi xuống, vẫn cứ không tưởng cái biện pháp tới. Kia riêu thị vợ chồng cùng nhan nếu thư cũng không có tung tích. Mắt thấy trời tối xuống dưới, mạch thiên ca liền ở giàn tế thượng tùy tiện tìm cái địa phương đả tọa. Không biết nơi này an không an toàn, nàng đương nhiên không dám tu luyện, chỉ là điều tức thôi. Chung quanh hết thể yên tĩnh, đột nhiên nghe được một tiếng nước nở. Mạch thiên ca mở mắt ra, quay đầu xem kia vân liếu nhị nữ. Khóc ra tới đúng là cái kia vân hàm yên. Chỉ thấy nàng nước mắt lưng chồng mà ôm đầu gối mà ngồi. một bộ muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng vân cô nương kia lục họ tu sĩ đi đến ở vân liếu hai người phía trước nhẹ giọng hỏi người làm sao vậy vân hàm yên ngẩng đầu mắt hàm nhiệt lệ nhu nhược đáng thương run giọng nói ta ta tưởng nói lại không dám nói kia vương họ tu sĩ cũng đi qua đi thấy nàng như thế bộ dáng hai cái nam tu đều là mặt mang an ủi kia lục họ tu sĩ đoạt đến tiên cơ an ủi nói vân cô nương ngươi mạc lo lắng có ta ở đây đâu ta chúng ta sẽ bảo hộ ngươi nghe được hắn những lời này vân hàm yên chớp hạ mắt một viên nước mắt liền rớt xuống dưới thật vậy chăng hai cái nam tu liều mạ gật đầu mạch thiên ca nguyên tưởng rằng vị kia liễu sư tỷ sẽ ra tiếng cười nhạo ai ngờ thế nhưng không có đưa qua đi liếc mắt một cái lại phát hiện liễu sư tỷ ngơ ngác mà ngồi hai mắt không có tiêu điểm thất hồn lạc phách bộ dáng Thương thương mà ngọt ngào cười, cuối cùng biểu tình rồi lại vô hạn bi thương. Mạch thiên ca nhớ tới, ban ngày vị này liêu sư tỷ cùng kia Vân Hàm Yên tranh giành tình cảm. Xem ra hẳn là suy nghĩ nàng vị kia đường đại ca, bất quá xem này biểu tình, nghĩ lại ban ngày đối thoại, chỉ sợ nàng tưởng đều là chuyện thương tâm. Nhìn Vân Hàm Yên giống như tiểu bạch thỏ cùng lục vương hai vị tu sĩ nói chuyện, lại đối lập vị này liêu sư tỷ vẻ mặt cô đơn. Mạch thiên ca trong lòng không khỏi mà có chút đồng tình nàng. Mặc kệ các nàng chi gian ai đúng ai sai, trước mắt xem ra, ai chân tình nhiều một ít là thực rõ ràng sự. Kia vân hàm yên đại khái thói quen như thế đi Bắc nam nhân niềm vui, nhưng cái này liếu họ nữ tu, trước mắt lại chỉ nghĩ nàng đường đại ca. Kỳ thật, vị kia đường đại ca sẽ thích vân hàm yên nhiều một ít cũng không kỳ quái. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đều cảm thấy đối phương rất kỳ quái. Các nam nhân thích nữ nhân thông thường không bị đồng tính nhận đồng, các nữ nhân thích nam nhân thông thường cũng bị các nam nhân cho rằng là gối theo hoa. Mặc kệ vân hàm yên trang nhu nhược cũng hảo, giả đáng thương cũng thế, nam nhân liền ăn này một bộ. Bất quá, người kia hẳn là sẽ không như vậy đi. Ở trong mắt hắn, nam nhân nữ nhân tựa hồ đều giống nhau, trừ bỏ tu luyện liền không khác sự. Không biết suy nghĩ bao lâu, trong bóng tối, phương chính đạo nhân bỗng nhiên quát một tiếng, ai. Mạch Thiên ca ngẩn ra, lập tức đứng lên làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thần thức trải ra qua đi, ngay sau đó lại là ngẩn ra. Trong bóng đêm, một cái thân hình cao gầy nam tử chậm rãi đi tới, nga quan bắt đái, anh khí bức người. Cả người tản ra đáng sợ khí thế. Những người khác lúc này đã là sắc mặt đại biến. Như vậy khí thế là kết đan tiền bối. Thấy rõ người này, phương chính đạo nhân thói quen mà đi xem mạch ở ca phản ứng. Lại thấy mạch thiên ca gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Vái chào tay, tận lực ngữ khí bằng thẳng cung kính, vị tiền bối này. Vạn bối ngay ngắn, xin hỏi tiền bối ngài là như thế nào đến nơi đây tới. Người này không thèm để ý hắn, lại là thẳng tóc mà hướng mạch thiên ca đi tới. Ngay ngắn đám người kinh hại không thôi, bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng đối phương là kết đan tu sĩ A. Kết đan cùng trúc cơ tranh lệch quá lớn, cũng không biết người này là từ đâu ra, nếu là đối bọn họ có mang ác ý, chỉ cần vung tay lên, bọn họ chỉ sợ cũng Ở bọn họ lo lắng để phòng nơm nớp lo sợ trong ánh mắt, người này rốt cuộc ở mấy trượng trước rừng. Mạch Thiên Ca cũng thư ra một hơi, hướng hắn hướng xem qua đi liếc mắt một cái, nói, đây là ảo ảnh. Ảo ảnh, ngay ngắn đám người ngẩn ra, lại vẫn là thật cẩn thận mà nhìn. Sợ trước mắt cái này hảo ảnh cũng giống bọn họ gặp được giống nhau có chân nhân lực công kích. Thiên ca! nay hảo ảnh đỗng nhiên mở miệng. Ngay ngắn đám người lại hoảng sợ, lục vương nhị vị tu sĩ không cần phải nói. Bọn họ chưa thấy qua người hảo ảnh, vân liếu hai người cùng ngay ngắn tuy rằng gặp qua đường đại ca hảo ảnh, kia hảo ảnh lại là sẽ không nói. nay hảo ảnh đi bước một hướng mạch thiên ca đến gần, nhẹ giọng nói, thiên ca, vì cái gì đi thời điểm không cùng ta cáo biệt. mạch thiên ca nhắm mắt lại mở mắt ra phát hiện ảo ảnh còn ở chỉ phải cười khổ vì cái gì muốn cùng ngươi cáo biệt ảo ảnh dừng một chút mới nói nói ân ngươi là không nên tới cáo biệt ta không nghĩ nhìn đến ngươi tuy rằng biết rõ trước mắt là giả nhưng mạch thiên ca vẫn cứ cảm thấy tâm một chút chịu khẩn hơn nửa ngày nàng mới chậm rãi phun ra một hơi nhẹ giọng nói đúng vậy tuy rằng ta không biết là cái gì nguyên nhân chính là ngươi đã dùng hành động thuyết minh Ngươi không nghĩ thấy ta, ta, ta cũng không nghĩ tái kiến ngươi, ngươi đi đi, đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Nói, nàng nhắm mắt lại, chuyển qua đầu. Nghe xong nàng những lời này, nay hảo ảnh đứng trong chốc lát, đột nhiên về phía trước đi tới, thẳng đến gần trong găng thớc. Mạch thiên ca nghe được hắn bỗng nhiên mềm mại xuống dưới thanh âm, kỳ thật ta muốn gặp ngươi, ta chỉ là, chỉ là. Hắn tay sắp vòng qua tới, mạch thiên ca lui ra phía sau một bước. Nói những lời này đó, nàng là hy vọng ảo ảnh chính mình biến mất, chính là, chính là nàng không không chế được chính mình suy nghĩ. Nàng hít sâu một hơi, nâng lên đầu, nhìn thẳng vào trước mắt cùng chân nhân giống nhau cơ hồ không có khác nhau ảo ảnh, một chữ một chữ nói, ngươi là giả, ta không cần giả. Ảo ảnh lại cười, là chân nhân rất ít xuất hiện cười, ta là thật sự, ngươi hy vọng ta là thật sự. Ta mạch thiên ca nhận thấy được, chính mình nỗi lòng giờ phút này thực hỗn loạn. Nàng biết như vậy hảo ảnh là sẽ không biến mất, chính là nàng cơ hồ khống chế không được chính mình. Diệp đạo hữu, lúc này lại là ngay ngắn quát một tiếng, ném lại đây một lá bửa, đây là tĩnh tâm phủ. Mạch thiên ca tiếp nhận, không chút do dự hướng trên người một dán. Tâm tình tuy rằng không thể lập tức bình tĩnh, lại không hề hỗn loạn, nàng chậm rãi vớt phẳng chính mình hô hấp, lại là nghiêm túc mà nhìn trước mắt cái này hảo ảnh. Ta thừa nhận, ta đối với ngươi còn có ái mộ chi tâm. Nhưng ta phải đi chính là thành tiên đại đạo. Ngươi hái, ta vui mừng, ngươi ghét, ta không bị thương. Màu lam nhạt đạo bào nam tử, rốt cuộc ở nàng trong thanh âm chậm rãi đạm đi. Chờ đến ảo ảnh hoàn toàn biến mất, ngay ngắn đám người rốt cuộc thư ra một hơi. Kết đan tu sĩ à, nơi này ảo ảnh, chính là có chân nhân uy lực, nếu là thật sự cùng cái này ảo ảnh đánh lên tới, không cần bọn họ nghĩ biện pháp đi ra ngoài, trực tiếp liền chết ở chỗ này. Diệp Đạo Hữu Lúc này, phương chính đạo nhân nhìn về phía mạch thiên ca ánh mắt lại có bất đồng. Vừa rồi hắn nghe được cái kia hào ảnh gọi chính là một cái khác tên, biết Diệp Tiểu Thiên tên này hơn phân nửa là giả, bất quá không sao cả, bọn họ vốn là bèo nước gặp nhau, có lẽ từ biệt lúc sau liền sẽ không gặp lại, tên cứ gọi là gì lại có cái gì quan hệ. Trọng điểm là, vừa rồi cái kia hào ảnh, là cái kết đan kỳ tu sĩ, nữ tử này cùng kết đan tu sĩ có bất đồng tầm thường quan hệ. Thuyết minh nàng thân phận so với chính mình tưởng tượng đến còn nếu không đơn giản, kia nhưng ngàn vạn không thể đã tội. Mặt khác, ngay ngắn chú ý tới một chút. hắn trà trộn tu tiên giới mấy trăm năm, gặp qua vô số tu sĩ, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kia hào ảnh trên người xuyên chính là thiên cực đệ nhị tông môn huyền thanh môn đạo bảo, xem ra này nữ tử hơn phân nửa cũng cùng huyền thanh môn có quan hệ. Một cái chớp mắt chi gian, băng vào phong phú lịch duyệt. Phương chính đạo nhân đã phân tích ra này đó, trong lòng cũng có đo. Mặc kệ là bởi vì che giấu thân phận, vẫn là trước mắt triển lộ ra tới bản lĩnh, ngàn vạn không thể đắc tội nữ tử này. Mạch thiên ca lau sạch cái chán hãn, hướng phương chính đạo nhân lộ ra một cái mỉm cười, đa tạ ngay ngắn đạo hưu vừa rồi tĩnh tâm phủ. Tĩnh tâm phủ giá cả pha cao, nhưng không tiện nghi, ta không làm cho đạo hưu không duyên cơ tổn thất, không bằng liền lấy này phù cùng đạo hưu tương đổi đi. Phương chính đạo nhân tiếp nhận, vừa thấy dưới, đại hỉ. Này lại là cái trúc cơ kỳ ẩn thân phủ. Một quả thượng trăm khối linh thạch tinh tâm phủ, hán vốn đang cảm thấy đau lòng, nhưng cái này phát hiện kiếm lớn. Trúc cơ kỳ ẩn thân phủ chính là dù ra giá cũng không có người bán đâu, đó là có thể mua, ít nhất cũng muốn mấy trăm khối linh thạch. Đa tạ đạo hữu, ta liền không khách khí. Sở dĩ vừa ra tay đó là ẩn thân phủ, mạch thiên ca có chính mình suy xét. thứ nhất nàng hiện giờ cũng không phải là lúc trước hôn đến thê thảm luyện khí tiểu tu sĩ có môn phái co sư trưởng kẻ hèn một trương ẩn thân phủ nàng cũng không cảm thấy đau lòng thứ hai giả heo ăn thịt hổ tuy là cực hữu hiệu chiêu số nhưng có cũng đủ thực lực liền dùng không chiêu này nơi này tổng cộng năm bắt người bệnh hiên các này ba cái nữ đệ tử không kéo chân sau liền rất hảo luật khởi chiến lực mạch thiên ca cũng không xem ở trong mắt lục vương hai cái nam tu Tu Vi đều so cao, hai người thực lực không yếu, nếu là liên thủ, nàng đảo cảm thấy tương đối khó làm, nhưng này hai người lại không đồng lòng. Diêu thị vợ chồng hai người nhưng thật ra phối hợp ăn ý, nhưng Tu Vi lại thấp chút. Phương chính đạo nhân Tu Vi so cao, đấu pháp cũng cường, bất quá bảo vật không nhiều lắm, Mạch Thiên ca tự nhận toàn lực ra tay, giải quyết hắn cũng không khó. Nếu như thế, chi bằng biểu hiện một chút thực lực của chính mình, người khác không nói. Khi phương chính đạo nhân lại là cái người thông minh, chẳng những sẽ có điều kính sợ, còn sẽ thiệt tình đem nàng coi là đồng bạn. Tại đây hảo trận bên trong, nếu là không có người khác nhắc nhở, thực dễ dàng liền trúng chiêu, có cái minh hữu so lẻ loi một mình muốn hảo. Cho phương chính đạo nhân ẩn thân phụ sau, tùy ý tán gẫu vài câu, mạch thiên ca liền lại tìm cái góc, khoanh chân đả toạn. Bởi vì vừa rồi cái kia hảo ảnh, kia lục vương hai vị tu sĩ cũng bất chấp lấy lòng vân hàm yên. mà là trốn đến một bên khe khẽ nói nhỏ, tựa hồ là ở thảo luận Mạch Thiên Ca thân phận thật sự. Mạch Thiên Ca cũng không để ý tới bọn họ, mặc kệ những người này nghĩ như thế nào nàng, từ này sơn cốc sau khi rời khỏi đây, mỗi người một ngả, ai biết ai là ai. Một buổi tối, cứ như vậy hưu kinh vô hiểm mà đi qua, trung gian xuất hiện nhiều loại ảo ảnh, may mắn mấy người cho nhau nhắc nhở, không ra cái gì đại sự. Ánh mặt trời phóng lượng, chim chóc kêu to, Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời rốt cuộc bắn vào Sơn Cốc. Này Sơn Cốc trung quanh vách đá cao đầu, Thái Dương chiếu tiến vào đã là giờ Tỵ. Ở đây sáu người đều là trúc cơ tu sĩ, không cần cố tình nghỉ ngơi, chỉ là kia vân liếu hai người trải qua một đêm kinh hoách, tinh thần không tốt. Mạch Thiên Ca cùng Phương Chính Đạo Nhân đối xem một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến bất đắc dĩ. Này mấy cái nữ tu, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. cố tình tưởng ném xuống các nàng, lại sợ ảnh hưởng đến chính mình. Ánh mặt trời đại lượng sau, vẫn cứ không có động tĩnh. Lục vương hai người có chút ngồi không yên, khe khe nói nhỏ một trận, cùng nhau hướng mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân đi tới, bị nhốt vào trận nội không kịp một ngày, bọn họ chi gian đã hình thành tiểu đoàn thể. Vẫn liếu, lục vương bốn người phân biệt là đồng môn, mặc dù có cái gì mâu thuẫn. Cũng là cùng nhau, mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân. Đều là độc thân một người, tập tính cũng tương đối gần. Tự nhiên mà vậy tiếp cận một ít. Hai vị đạo hữu, nói chuyện chính là kia lục họ tu sĩ. Mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân mở mắt ra, nhìn về phía bọn họ. Lục vương hai người cũng ở bọn họ trước mặt khoanh chân ngồi xuống, nói tiếp. Hai vị đạo hữu, như vậy đi xuống không phải biện pháp tha cao minh nào trợ, giống nhau đều sẽ tiêu hao tiến trận người tinh lực. Chúng ta tại đây ngốc đến càng lâu, liền càng bất lợi. Nói không chừng ngày nào đó tinh huyết bị tiêu hao hầu như không còn cũng là có khả năng. Nghe được lời này, phương chính đạo nhân lắp bắp kinh hãi, tiêu hao tinh huyết. Vương họ tu sĩ tiếp nhận câu chuyện, không tồi, ta sư huynh đệ hai người, là quỷ cốc môn đệ tử, chúng ta quỷ cốc môn, đúng là truyền thừa tự thiên lương môn, hiện giờ thiên lương môn sớm đã diệt phái, muốn nói trận pháp chi đạo, chúng ta quỷ cốc môn tuyệt đối là mạnh nhất. Hai vị này tu sĩ cho tới bây giờ mới nói xuất sư môn truyền thừa. Quỷ cốc môn mạch thiên ca xác thật nghe qua, vương họ tu sĩ lời này tuy có khoa trường, nhưng kém cũng không xa. Thiên cực cũng không lấy trận pháp lập phái đại tông môn, chỉ có mấy cái trung đẳng tông môn giành việc này. Quỷ cốc môn xem như trong đó người xuất sắc. Bất quá! Mạch thiên ca khỏe miệng nghéo một cái, cười như không cười. Lục vương hai người lời này, không khỏi có chút nghe giận cả người. Khác không nói, ảo trận nàng cũng là có nghiên cứu, xác thật có tiêu hao tinh huyết cách nói, nhưng đó là mắc mưu mới có thể như thế. Ở ảo trận bên trong, nếu là bị ảo ảnh sở mê, tự thân tinh huyết liền sẽ bị ảo trận hấp thu, nhưng nếu thủ vững tâm thần, liền sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhìn đến nàng này biểu tình, lục vương hai người có chút tâm thần không chừng, sờ không chuẩn nàng là có ý tứ gì, đối nhìn thoáng qua, kia lục họ tu sĩ tiếp theo cười nói, tiểu đệ lục hướng tân. Đây là ta sư đệ vương hướng chí, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Không biết phương chính đạo nhân hay không cùng bọn họ chào hỏi qua, mạch thiên ca tiến kia ngũ sắc ngũ hành đài đại sảnh, cơ quan liền khởi động, chỉ nghe thương như Huyền nói qua này hai người dòng họ. Tại hạ đạo hào ngay ngắn, phương chính đạo nhân hướng này hai người gật đầu. Mạch thiên ca liền cũng nói tiếp, diệp tiểu thiên. Lục vương hai người chỉ là ngạc nhiên một chút. không nhiều so đo nàng tên vì sao nghe tới cùng đêm qua bất đồng. Bốn người một lần nữa gặp qua lễ, kia lục hướng tân nói tiếp, hai vị đạo Hữu nói ngắn lại, chúng ta tại đây hảo trận chung nhiều ngây ngốc một ngày, tự thân liền sẽ chịu một ít tổn thương, vẫn là sớm ngày rời đi hảo. Mạch thiên ca cười cười, chúng ta vẫn luôn tưởng rời đi, chỉ là tìm không thấy phương hướng mà thôi. Nhị vị đạo Hữu nói lời này, chẳng lẽ là có biện pháp? Này lục hướng tân trần chờ một chút. kia vương hướng chí liền tiếp nhận câu chuyện diệp cô nương nói thực ra này trận pháp thực sự cao minh chúng ta sư huynh đệ hai người cũng nghĩ không ra cái manh mối bất quá chúng ta tổng không thể cái gì cũng không làm đúng không phương chính đạo nhân liếc mắt mạch thiên ca sắc mặt hỏi kia y hai vị ý kiến nên làm cái gì bây giờ nghe phương chính đạo nhân tùng ngữ khí lục hướng mới tới tinh thần y chúng ta đối với trận pháp nghiên cứu lại cao minh trận pháp Cũng không có khả năng không chút nào sơ hở, này Sơn Quốc tuy rằng không lớn, lại thập phần phức tạp, nhiều tìm một chút, nhất định có thể tìm ra. Lời nói là nói như vậy Mạch Thiên Ca hướng vân liếu hai người liếc mắt một cái, chúng ta sáu cá nhân, phân công nhau tìm sao. Lục Vương hai người lưu ý đến nàng ánh mắt, đều là người thông minh, nơi nào không rõ nàng lời nói ý, tức khắc có chút do dự, này. Mạch Thiên Ca ngoài cười nhưng trong không cười, nhị vị đạo hữu Quang ăn cơm không làm việc không thể được a Lục hướng tân còn hảo, kia vương hướng trí nghe xong nàng những lời này, trên mặt tức khắc đỏ lên. Mạch thiên ca nhìn về phía vân liếu hai người kia liếc mắt một cái, ý tứ là này hai người hay không từ bọn họ phụ trách. Lục vương hai người chần chờ rốt cuộc xung xoe về xung xoe, chính mình mệnh vẫn là quan trọng một ít. Mạch thiên ca liền mở miệng châm chọc bọn họ, đã tưởng chiếm tiện nghi, lại không nghĩ phụ trách nhiệm. Vương hướng trí ra mặt mỏng, Thấy mạch thiên ca cũng là cái mỹ mạo nữ tử, giáp mặt trâm trọc chính mình, không khỏi cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Trường hợp nhất thời lâm vào xấu hổ. Chỉ có vân liếu hai người cách khá xa, không hề sở giác. Khu khu. Phương chính đạo nhân khụ hai tiếng, mở miệng nói, hai vị đạo Hữu Lao Phu nói thật, không có lấy các nàng tánh mạng, đã là khách khí. Lao Phu nhưng không nghĩ thế người khác bận việc. Phương chính đạo nhân là tán tu, tán tu thế giới. có thể so tông môn đệ tử tàn khốc đến nhiều. Nói như vậy, nếu là cùng mạo hiểm, không có biểu hiện ra cũng đủ thực lực người, là sẽ không bị tiếp nhận, trước mắt hắn vẫn luôn không đối này hai cái bích hiền các nữ tu làm khó dễ, xác thật đã xem như khách khí, rốt cuộc việc này cùng ước hẹn mạo hiểm bất đồng. Bọn họ chín người là trong lúc vô ý bị trói ở bên nhau. Phương chính đạo nhân đã đem nói đến này phân thượng, lục vương hai người cũng không thể nói gì hơn, lẫn nhau đối xem một cái. Lục hướng tân liền biểu thái, hảo đi, chúng ta bốn người tiếp tục sưu tầm, những người khác, chúng ta cũng quản không được. Đương nhiên, chúng ta phân biệt chiếm ngũ hành đài. Tốt nhất vẫn là bận tâm một chút cánh mạng. Những lời này, được đến mặt khác ba người nhận đồng. Ba người đại khái thương lượng một chút. Liên từ lục hướng tân hướng vân liếu hai người nói một tiếng. Mạch thiên ca đối với bọn họ nói cái gì cũng không có hứng thú, chỉ xa xa nhìn đến. vân hàm yên vừa nghe lục hướng tân nói liền cúi đầu gật lệ lục hướng tân hảo một hồi an ủi mới cười khổ đi rồi trở về người khác sự mạch thiên ca cũng lười đến quản phương chính đạo nhân tự nhiên cũng không để ý tới loại này người thiếu niên cũ tới triền đi sự bốn người một đường trầm mặc từ giàn tế trên dưới tới chậm rãi siêu tầm qua đi rời đi giàn tế không xa vương hướng trí bỗng nhiên kêu một tiếng bốn người tuy là cùng nhau lại là phân công nhau sưu tầm Lúc này mặt khác ba người đều ngừng đầu, hướng hắn nhìn lại. Vương hướng trí sắc mặt trầm trọng Hướng bọn họ vây vây tay. Ba người liền hướng hắn phi gần. Một bay đến vương hướng trí nơi địa phương, mạch thiên ca sắc mặt liền trầm xuống dưới. Là nhan nếu thư, nhan nếu thư lúc này nằm ở một cái ngũ hành trên đài, sắc mặt trắng bệnh, tiếng động vô toàn. Mạch thiên ca ngồi xổm xuống thân đi, thử một chút, linh khí đưa vào nhan nếu thư trong cơ thể, lại là bất lực trở về. Nàng đứng lên, lắc lắc đầu, không cứu. Bọn họ bị nhốt tại đây ảo trận bên trong, tuy rằng ra không được, nhưng vẫn không có gì nguy hiểm. Lúc này đã chết người, bốn người sắc mặt ngưng trọng lên. Cái này trận tuy là ảo trận, quả nhiên cũng là sẽ giết người. Bốn người chung, chỉ có Mạch Thiên Ca là nữ tử, kiểm tra thi thể sự tự nhiên giao cho Mạch Thiên Ca. Nhan nếu thư toàn thân cũng không ngoại thường, quần áo hoàn hảo, không có vật lộn dấu hiệu. thế nhưng như là đột nhiên chết ở này. Mạch thiên ca cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần, cuối cùng phát hiện, nhan nếu thư tư thế có chút kỳ quái, tay hướng một bên duỗi, như là phải bắt được cái gì dường như? Như thế nào? Vương hướng trí vội vàng hỏi một câu. Mạch thiên ca không trả lời, lại một lần vận khởi linh khí, lại là phách về phía nhan nếu thư đỉnh đầu. Người đã chết về sau, kinh mạch liền sơ cứng, linh khí vô pháp chuyển vào đi. Nhưng là đỉnh đầu lại là thông hướng đan điền lối tát, còn có thể đưa vào linh khí. Mấy phút qua đi, Mạch Thiên ca buông ra tay, đứng lên, sắc mặt ngưng trọ. Diệp đạo Hữu rốt cuộc như thế nào? Phương chính đạo nhân cũng quan tâm hỏi. Mạch Thiên ca than một tiếng, nói, nàng toàn thân tinh huyết hao hết, nhìn dáng vẻ là bị ảo ảnh mê mắt, cuối cùng không có thể tránh thoát. nhan nếu thư tư thế, hiển nhiên là phải bắt được cái gì, nhưng trước mắt cái gì cũng không có. Thứ này hẳn là nàng ảo ảnh, nàng vừa chết, ảo ảnh tự nhiên liền biến mất. mắt khác ba người lại lần nữa trầm mặt. Lục hướng tân cùng vương hướng trí hai người lẫn nhau xem một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được một kia hoảng sợ. Bọn họ lúc trước nói sẽ tinh huyết hao hết mà chết, kỳ thật là muốn hụ dọa hai người kia, không nghĩ tới trước mắt cư nhiên thật sự phát sinh như vậy sự, chẳng phải kinh hoàng. Mạch thiên ca trầm ngâm trong chốc lát, nói, ba vị đạo hữu, nhìn dáng vẻ. Nhan đạo Hữu chết là đêm qua sự, chính là chúng ta lại một chút cảm giác cũng không có. Phương chính đạo nhân giật mình, tiếp nhận lời nói, đạo Hữu là nói, nhìn dáng vẻ chúng ta tánh mạng sẽ không bị những người khác ảnh hưởng đến. Cũng không hẳn vậy. Mạch thiên ca lấy một cái không túi can khôn, vây tay một cái, đem nhan nếu thư thi thể thu hồi tới, rốt cuộc các nàng là ba người ở một cái trên thạch đài, nói không chừng chỉ cần tồn tại một cái là đủ rồi. Xem nàng đem nhan nếu thư thi thể thu đi, mặt khác ba người có chút đỏ mắt. Đương nhiên, bọn họ không phải có cổ quá yêu thích, chỉ là đỏ mắt nhan nếu thư trên người đồ vật mà thôi. Bất quá, bọn họ cũng không dám vì thế đắc tội mạch thiên ca, nàng không phải trực tiếp lấy túi càn khôn, mà là thu thi thể, hơn phân nửa là muốn giao cho mặt khác hai cái nữ tu, như thế đảo cũng thế. Bất quá, như thế đã chứng minh rồi, nếu chúng ta bị ảo ảnh sở mê. Sắc thật có khả năng hao hết tinh huyết mà chết. Ba người lần thứ hai trầm mặc. Hảo, chúng ta đừng háo tại đây. Tiếp tục tìm đi. Phương chính đạo nhân gật gật đầu. Chúng ta vẫn là tiểu tâm chút. Hai người cùng nhau đi. Bọn họ tuy rằng không có tách ra, lại là phân công nhau tìm. Lúc này cũng không dám lại từng người phân công nhau. Hai người một tổ, một đường chậm dài siêu tầm, không khí áp lực. Không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. bọn họ vừa mới lục soát cái kia giao lộ, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô. bốn người cho nhau nhìn lẫn nhau, xác nhận không phải ảo giác, mới hướng thanh âm tới chỗ bay đi. phi không nhiều lắm xa, mạch thiên ca mắt sắc, nhìn đến một cái ngũ hành trên đài, thương như luyện thân ảnh. nàng trong lòng vui vẻ, lập tức lại là cả kinh. kia xác thật là thương như luyện không sai, nhưng ở cách đó không xa, còn có một người. a vương hướng trí kinh hô một tiếng kinh ngạc nói đó là đó là diêu đạo hữu nhưng vì sao vì sao sẽ mạch thiên ca cũng là mày nhiễu chặt xem thân hình kia xác thật là diêu tử tu nhưng kỳ quái chính là tu vi lại là kết đăng kỳ sao có thể nàng không bài trừ nay hảo trận bên trong kỳ thật có cái gì cơ duyên nhưng đoạn không có một chút làm một cái tu sĩ trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ nhảy đến kết đăng kỳ Cần biết trúc cơ kỳ đan điển kinh mạch, chỉ có thể cất chứa như vậy nhiều linh khí, mà kết đan kỳ linh khí một chút bạo trướng trăm ngàn lần, đan điển kinh mạch đều phải trọng tố. Mặc dù có được cũng đủ linh khí, có thể cho một cái tu sĩ trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ nhảy đến kết đan kỳ, vẫn cứ muốn một năm đến ba năm thời gian tới cải tạo thân thể. Chẳng lẽ là ảo ảnh? Nhưng xem thương như tuyển biểu tình lại không giống. Mặt khác ba người do dự không chừng, có phải hay không muốn tiếp cận? Rốt cuộc kết đan tu sĩ uy áp là thật sự, bọn họ cũng không dám cùng kết đan tu sĩ sinh ra xung đột. Lúc này mạch thiên ca lại đã hướng thương như thuyền bay đi. Diệp đạo hữu. Phương chính đạo nhân kêu một tiếng. Không gọi lại, bất đắc dĩ mà tại chỗ tiếp tục do dự. Quay đầu vừa thấy, kia lục hướng tân cùng vương hướng trí lại là lẫn nhau ngoe dục dịch biểu tình. Phương chính đạo nhân trong lòng biết không diệu. Vội vàng nói, hai vị đạo hữu. Các ngươi thật sự tin tưởng có biện pháp có thể cho người trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ nhảy đến kết đan kỳ sao. Lục hướng tân cùng vương hướng chi đối xem một cái. Lại là có lệ mà cười, nơi nào, chúng ta chính là. Tò mò sao? Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ? Này phương chính đạo nhân ánh mắt không chừng, hắn như thế nào sẽ không hiếu kỳ? Hắn làm một cái tán tu, tu luyện đến trúc cơ trung kỳ phí bao lớn sức lực. Trước mắt thọ nguyên không nhiều lắm. chính là vội vã tìm được cơ duyên thấn giai hậu kỳ ngoại hướng kết đan chính là hai vị đạo hưu tốt nhất bình tĩnh chút ta là tò mò nhưng trên đời này nào có bực này lối tắt hôm qua chúng ta thiếu chút nữa bị kia bạch ngọc tuyết liên lửa hai vị còn nhớ rõ sao hắn này vừa nói này hai người giật mình hơi chút bình tĩnh chút phương chính đạo nhân nói tiếp chúng ta không ngại nhìn nếu là có cái gì không đúng lại đi không muộn kia đầu Mạch Thiên Ca bay đến thương như huyền bên người, nhẹ giọng đeo, thương tỷ tỷ, ngươi khỏe không? Thương Như Huyền chính lục thần năm chủ, cư nhiên không phát hiện có người lại đây. Lúc này nhìn đến Mạch Thiên Ca, một phen liền bắt lấy tay nàng, sắc mặt kinh hoàng. Diệp ra muội muội, ta. Tỷ tỷ mạc kinh hoàng. Xem Thương Như Huyền liền lời nói cũng nói không thuận, Mạch Thiên Ca vội vàng chân an, ngươi nói trước nói đây là có chuyện gì? Đó là, phu quân của ngươi sao? thương như huyền lung tung gật đầu hít sâu một chút mới có thể thông thuận mà nói chuyện không sai đó là tu ca các ngươi đến tột cùng gặp cái gì chúng ta ngày hôm qua tìm các ngươi một ngày cũng chưa tìm được vì sao diêu đạo hưu sẽ đột nhiên tấn dai kết đan thương như huyền ngồi ở trên thạch đài cái chán gương mặt đều là mồ hôi nghe nàng lời này lại là lắp bắp kinh hãi hôm qua diệp ra muội muội chúng ta là khi nào đi vào nơi này Mạch Thiên ca hơi hơi nhăn lại mày, chính là hôm qua. Hôm qua thương như huyển lẩm bẩm ý niệm, trên mặt dần dần hiện lên hoảng sợ, không đúng, ta cùng tụ ca. Chúng ta tại đây ở ba năm. Nghe được lời này, Mạch Thiên ca cũng là sợ hãi cả kinh. Ba năm. Bọn họ sáu người xác thật chỉ qua một đêm không tồi, vì sao thương như huyển thế nhưng cảm thấy qua ba năm. Thương tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh một ít, chậm rãi nói, các ngươi sao lại thế này. Ở nàng chấn An Hạ, thương như luyện rốt cuộc bình tĩnh chút, chậm rãi nói, kia ngũ hành đài phát động sau, ta cùng tu ca liền tới tới rồi nơi này. Chúng ta phát hiện nơi này linh khí tràn đầy, phi thường thích hợp tu luyện, lại đẹp như tiên cảnh, không người quấy dày, tuy rằng ra không được, lại không khác thế ngoại đào nguyên, ta liền đề nghị tại đây ở lại. Ngay từ đầu, ta cảm thấy rất sung sướng, không ai quấy dày, không cần khắp nơi lưu lạc, không cần trốn tránh người khác. Chính là tu ca lại càng ngày càng táo bạo, hắn nói hắn tu luyện tiến vào bình cảnh kỳ, cứ việc nơi này linh khí tràn đầy, đôi hắn tu luyện lại không bất luận cái gì giúp ích, hắn nói hắn muốn bế quan, hắn muốn biến cường. Chúng ta xảo một trận, ta dưới sự tức giận chạy đi ra ngoài, kết quả trở về liền nhìn đến nói, thương như huyền bắt lấy nàng ống tay háo, nước mắt liền xuống dưới, diệp ra muội muội tu ca nhất định là nhập ma, không đúng, thật sự không đối. ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, Mạch Thiên Ca ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa Diêu Tử Tu, Diêu Tử Tu tựa hồ ở tu luyện cái gì bí pháp, cả người phi ở giữa không trung, toàn thân bị một đoàn màu đen đổ vật bao bọc lấy, bên trong ẩn có tiếng sấm nổ mạnh. Một ngày, ba năm, Mạch Thiên Ca đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì, kiếp này muôn đời thiên, này năm chữ hàng nghĩa, nàng rốt cuộc đoán được một ít, kiếp này tức muôn đời, muôn đời chỉ một ngày. đây mới là cái này ảo trận đáng sợ nhất một chút. Thương Như Huyền vẫn luôn ảo tưởng muốn bình tĩnh nhập tử, nơi này giống như tiên cảnh, dẫn phát rồi nàng cái này ý niệm, cho nên ngay từ đầu bọn họ là ở vào Thương Như Huyền trong ảo tưởng, hai người sinh hoạt không có người quấy rầy, bọn họ mới vẫn luôn tìm không thấy. Nhưng là tuy là 3 năm, kỳ thật chân thật thời gian đều không phải là như thế, cho nên hắn mới có thể tu luyện không chỗ nào tiến bộ. Thương Như Huyền không sao cả. diêu tử tu lại là lòng có chưa cam cho nên mới sẽ dẫn phát biến cố nhưng diêu tử tu lại là sao lại thế này đâu điểm này mạch thiên ca lại không nghĩ ra nàng chính mình là được đại cơ duyên mặc kệ là hóa thần cao tổ vẫn là hư thiên cảnh nhưng nàng không tin trên đời này sẽ có cái gì cơ duyên có thể cho người trong một đêm từ chúc cơ sơ kỳ vọt tới kết đăng kỳ thương tỷ tỷ hồi lâu lúc sau mạch thiên ca chậm rãi nói ta tưởng Lệnh phu đều không phải là nhập ma. Thương như huyền ngơ ngẩn mà nhìn mạch thiên ca, không rõ nàng ý tứ. Mạch thiên ca nhìn không chớp mắt mà nhìn phi ở giữa không trung diêu tử tu, trầm rãi nói, kiếp này muôn đời thiên, kiếp này tức muôn đời, muôn đời chỉ một ngày. Ở chỗ này, trừ bỏ rời đi, bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện. Ngươi muốn thế ngoại đào nguyên, liền cho ngươi thế ngoại đào nguyên, hắn muốn dương mi thổ khí, liền cho hắn dương mi thổ khí. Nàng ánh mắt rũ xuống, nhìn thương như luyện, mang theo thương hại cùng thương cảm, cho nên, đều là giả, người ba năm là giả, hắn kết đan cũng là giả. Thương như huyển biểu tình chấn động, sau một lúc lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Mạch thiên ca tiếp tục nói, cái này hảo trận, sẽ xuất hiện mỗi người trong lòng muốn nhất đồ vật. Tỷ tỷ ngươi muốn nhất chính là hai người không bị quấy rầy sinh hoạt, mà hắn muốn nhất. Mạch thiên ca không lại tiếp tục nói tiếp. Thương như huyển đã minh bạch nàng lời nói ý nàng ngẩn ra hồi lâu, mới chậm rãi hỏi, kia, kết quả sẽ như thế nào? Nhìn đến nàng như vậy thần sắc, mạch thiên ca cơ hồ không đành lòng nói ra, nhưng lại không thể không nói. Vị kia nhan đạo hưu đã ngã xuống, chúng ta xác nhận, nàng là mắc hưu, bị ảo ảnh mê hoặc mắt, tinh huyết hao hết mà chết. Thương như huyển đại trấn, nàng ngơ ngác mà nhìn giữa không trung bị xương đen quấn quanh trượng phu, rất lâu sau đó không nói gì. Chết. Hắn muốn nhất, nàng nhớ tới 90 năm trước, nàng lần đầu tiên nhìn thấy cha tân thu đệ tử thời điểm. Người kêu diêu tử tu, biết ta là ai sao? Cái kia nho nhỏ thiếu niên, tuy rằng trong ánh mắt có không chịu thua cao ngạo, lại không có đem nàng đường tiểu hài tử chơi đùa, mà là thận trọng mà chắp tay thi lễ, gặp qua sư tỷ Cũng là nho nhỏ nàng đắc ý mà cười, làm bộ làm tịch mà khụ hai tiếng. gật đầu, ân, có lễ phép. Một bên đại sư huynh Diêu cận, tiểu sư đệ à, ngươi tuổi còn so tiểu sư muội đại chút đâu, ngươi chỉ lo kêu nàng sư muội chính là. Này thiếu niên nhìn nàng, nghiêm túc mà nói, ta nhập môn so sư tỷ vãn, lý nên kêu sư tỷ. Nàng cao hứng cực kỳ, hướng đại sư huynh kêu lên, chính là sư tỷ, chính là sư tỷ. Quay đầu đối hắn vỗ chính mình nho nhỏ bộ ngực, tiểu sư đệ, về sau ta cháu ngươi. Nàng nhớ tới 70 năm trước, Nàng vừa mới trúc cơ thời điểm. Cái kia tiểu tử có cái gì tốt? Ngươi ngoan ngoãn nghe cha nói, gả cho ngươi nghe đại ca. Nàng quý gối cha trước mặt, vẫn không nhúc nhích, lại ngẩng đầu. Không chịu khuất phục Nghịch nữ. Cha giận tí mặt, một trường hướng nàng chụp được. chúc cơ viên mãn cha, một trường này cơ hồ không có lưu tình. Nàng miệng phun máu tươi, kinh mạch bị thương nặng, lại vẫn như cũ cắn chặt răng can, không chịu nhả ra. Nương ở bên cạnh rơi lệ, huyền nhi. Ngươi liền nghe ngươi cha nói đi. Nghe lời. Không, nàng dãy rủa bỏ dậy. Dùng hết sở hữu sức lực, ở cha trước mặt quỳ xuống, một chữ một chữ mà nói, cha nếu bức ta, ta liền đi tìm chết. Chưa từng có người dám như vậy ngô nghịch cha, cho dù là nàng chính mình, nhưng giờ khắc này, nàng bất hối. Nàng nhớ tới 60 năm trước, hắn rốt cuộc trúc cơ thời điểm. Cha, sư đệ hắn trúc cơ. Nàng vui mừng mà chạy tiến đại đường. Cha trên mặt lại không có bất luận cái gì vui sướng, mà là lạnh lùng thốt, nếu không phải ngươi trộm đem chính mình giấu đi chúc cơ đan cho hắn. Hắn làm sao có thể chúc cơ? Nàng ngẩn ngơ, không rõ đối chuyện này đã cam chịu cha, vì cái gì sẽ như thế là nhạt. Cha! tiểu sư đệ cũng là ngươi tự mình thu đồ không phải sao? Vì cái gì ngươi đối hắn? Hử! Nếu không phải xem ở nhà hắn đã từng ra quá kết đan tu sĩ, tất có chân quý phân thượng. Lấy hắn tư chất, ta thu hắn làm chi? Vạn lần không thể đoán được, cha nói như vậy một câu. Cha! Nàng khó có thể tin mà kêu, ngươi! Ngươi là ở lợi dụng tiểu sư đệ. Cái gì lợi dụng không lợi dụng? Cha biểu tình đạm mạc nếu không phải ta thu hắn làm đồ đệ, hắn nơi nào tới này vài thập niên ngày lành? Hắn nơi nào có thể chúc cơ? Huyền nhi, ngươi nghe đại ca trong lòng còn niệm ngươi, hắn chính là sớm liền trúc cơ xong, lấy hắn tư chết, quá thượng mười mấy năm tấn dai trung kỳ không thành vấn đề, ngươi vẫn là thu hồi tâm đi. Cha, ngươi, ngươi không phải đáp ứng ta, không bức ta gả cho nghe đại ca sao? Hôm nay bất đồng ngày xưa, không phải do ngươi tùy hứng. Cha trên nét mặt, ba phần lạnh nhạt, bảy phần đắc ý, ngươi nghe thế bá khai ra xính lễ là một viên vô trần đan. Cha chính là cầu này đang cầu rất nhiều năm. Có này viên vô Trần Đan, nói không chừng cha là có thể nhất cử tiến vào kết đan kỳ. Huyền Nhi, cha kết đan đại đạo, liền nắm ở ngươi trên tay. Nàng nhớ tới cái kia buổi tối. Sư đệ, chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi. Nàng bắt lấy hắn tay, chảy nước mắt nói. Năm đó nho nhỏ thiếu niên đã là ôn nhu ổn trọng thanh niên, hắn nắm tay nàng, giật mình, sư tỷ, làm sao vậy? Nàng khóc lóc nói, lại không đi liền tới không kịp. Cha vẫn là muốn ta gả cho nghe đại ca, nghe ra đã phòng nói, liền tính ta đã chết, cũng muốn nâng tiến nhà bọn họ môn. Hán đại kinh thất sắc, giật mình ở đường trường. Sư đệ, lại không đi liền tới không kịp. Ta nương mềm lòng, mới phóng ta ra tới, chỉ có cả đêm, ngày mai. Ngày mai liền. Này hắn sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu lúc sau, rốt cuộc khẽ cắn môi, hảo đi, sư tỷ. Chúng ta đi, chúng ta xa chạy cao bay, làm cho bọn họ rốt cuộc tìm không thấy. Nàng nhớ tới bọn họ thành hôn ngày đó, không có khách khứa, không có áo cưới, chỉ có lạnh băng ánh trăng, cùng lẻ loi hai cái bóng dáng. Thiên địa làm chứng, Minh Nguyệt vì môi, ta thương như nguyện, gả dư Diêu tử tu vi thế, đời này kiếp này, không rời không bỏ. Hắn cũng lập hạ lời thề, thiên địa làm chứng, Minh Nguyệt vì môi, ta Diêu tử tu, nguyện cưới thương như nguyện làm vợ. đời này kiếp này đồng sinh cộng tử lạnh băng gió đêm thổi qua cách đó không xa bầy sói hào nguyệt nàng lại cảm thấy chỉnh trái tim tràn đầy đều là hạnh phúc sư tỷ hiện giờ ngươi còn muốn kêu sư tỷ của ta sao hắn giật mình cười ngươi tuổi nguyên so với ta tiểu về sau ta liền gọi ngươi huyền muội như thế nào nàng cũng cười nhẹ gọi thu ca 60 năm tuy rằng không có chỗ ở cố định Tu vi không chỗ nào tiến bộ, nàng nhưng vẫn thực thỏa mãn. Nàng tâm rất lớn, không phải hắn ai cũng không thể làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Nàng tâm cũng rất nhỏ, chỉ cần cùng hắn bên nhau, nàng liền cảm thấy hạnh phúc. Nước mắt rơi xuống, đây là nàng lần đầu tiên biết. Hạnh phúc ly nàng như vậy xa, như vậy xa. Cẩn thận! Mạch thiên ca nắm lấy thương như biển, cấp tốc lui về phía sau. Nổi tại giữa không trung kia đoàn xương đen bỗng nhiên nổ tung. Diêu tử tu mở hai mắt, khí thế đại trướng. Kết đan kỳ. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, trước mắt Diêu tử tu đã là kết đan kỳ không thể nghi ngờ. Ở cái này hảo trận chung, trừ phi ý niệm rời đi, sinh ra hảo ảnh mới có thể biến mất, nếu không, hảo ảnh cùng chân nhân vô dị. Mạch Thiên ca quay đầu đi xem. Ngay ngắn cùng lục hướng tân, vương hướng trí hai người, cũng là đẩy mặt khiếp sợ. Phục hồi tinh thần lại, ngay ngắn một đưa mắt ra hiệu, thấp giọng quát. Đi! Bốn người, tính cả mạch thiên ca lôi kéo thương như huyện. Cùng nhau hướng nơi xa trốn chạy. Nhưng ngay sau đó, sau lưng bảng bạc khí thế phóng lên cao. a hai tiếng kêu thảm thiết, dừng ở mặt sau lục vương hai người bay đi ra ngoài. Một cái đánh vào trên thân cây, một cái ngã ở một khối ngũ hành trên đài, đều là miệng phun máu tươi, không biết tồn tại không có. Đứng lại! Diêu tử tu hét lớn một tiếng. Mạch thiên ca thân hình quay nhanh. Phương chính đạo nhân cũng ở nàng phía sau cách đó không xa dừng lại, quay đầu tới. Lúc này Diêu Tử Tu hai mắt tận xích, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, trên người quần áo không gió tự dương, kết đan tu sĩ khí thế ập vào trước mặt. Diêu Tử Tu ánh mắt chậm rãi nhìn quét quá bọn họ, mang theo cao ngạo lanh khốc, giống như nhìn mấy chỉ con kiến. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Thương Như Viễn trên người, kia đông lạnh hơi thở mới hoán một chút. Hắn nói: Viễn muội. Chúng ta có thể đi trở về, ta có thể mang người đi trở về. Ha ha ha ha đến cuối cùng. Lại là ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bừa bãi vô cùng. Thương như huyền chậm rãi tránh ra mạch thiên ca tay, từng bước một về phía trước đi đến. Thương tỉ tỉ. Mạch thiên ca nhịn không được gọi một tiếng. Nàng nhìn ra được tới. Diêu tử tu này thân tu vi tuy không phải nhập ma, tâm cảnh lại là nhập ma. Trước mắt hắn còn nhận được thương như huyền. Nhưng ai biết ngay sau đó hắn còn có hay không lý trí. Thương như huyền bước chân dừng một chút, quay đầu lại hướng nàng cười cười. Không biết vì sao, mạch thiên ca cảm thấy nàng cười thoạt nhìn so với khóc còn tuyệt vọng. Nàng ôn nhu nói, diệp ra muội muội ngươi như vậy hảo tâm, đa tạ ngươi. Việc này không liên quan chuyện của ngươi, chờ hạ. Liền đi thôi. Mạch thiên ca ngẩn ra, lời này ý tứ là. Thương như huyền đã quay đầu, hướng diêu tử tu bay đi. Diêu tử tu vươn tay, ôm lấy nàng, thỏa thuê đắc ý, huyển muội, ngươi cao hứng sao? Thương như huyển lại lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không cao hứng. Diêu tử tu túc một chút mi, lại vội vàng hỏi, vì cái gì? Mấy năm nay, ngươi không phải rất muốn trở về sao? Hiện tại chúng ta có thể danh chính ngôn thuận mà đi trở về, cha ngươi không bao giờ sẽ nói cái gì. Phải không? Thương như huyển ánh mắt mang theo thấu xương lạnh leo, tu ca. Ngươi hiện tại tu vi là thật vậy chăng? Diêu tử tu ngẩn ra lúc sau, giận dữ, tuyển muội. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta tu vi đương nhiên là thật sự. Ngươi tôi xem, hắn lôi kéo thương như huyền tay, vội vàng mà muốn chứng minh chính mình. Đây là ta vừa rồi được đến công pháp, nguyên lai like nơi này quả nhiên có cơ duyên. Nơi này chủ nhân là đại thần thông tu sĩ, tỏa hóa lúc sau đem công pháp phong ở chỗ này, vừa vặn bị ta phải đến. Thương như huyền hờ hững mà nhìn hắn này đắc ý bộ dáng, trong lòng chỉ có thân thiết bi ai. Một trăm năm, một trăm năm thời gian, nàng mới thấy rõ ràng người này, cái này nàng yêu nhất người. Nguyên lai ở trong lòng hắn, trước nay đều là tu luyện quan trọng nhất, nguyên lai hắn vẫn luôn muốn, là cái dạng này kết quả. Nàng chịu quá diêu tử tu trong tay ngọc giản, rót vào thần thức, theo sau cười lạnh ném còn cho hắn, tu ca, chính ngươi nhìn xem, này đến tuột cùng là cái gì. Diêu tử tu nghi hoặc mà tiếp hồi Ngọc Giản, lại là sắc mặt đại biến. Mạch Thiên Ca không biết đã xảy ra cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được. nay cái gọi là cơ duyên, đều là Diêu tử tu ảo tưởng ra tới. Này Ngọc Giản đương nhiên không có gì công pháp, hoặc là là chống không, hoặc là dám cho không đều. Diêu tử tu vừa thấy, tự nhiên biết xảy ra vấn đề. Sẽ không, đây là thật sự. Đây là thật sự. Đầu tiên là lẩm bẩm tự nói, đến cuối cùng. Diêu tử cạo mặt lộ tàn nhẫn sắc, vừa chuyển đầu, giận chừng mắt mạch Thiên ca cùng ngay ngắn hai người, có phải hay không các ngươi cướp đi, có phải hay không. Thu ca, thương như huyền hô một tiếng, bắt lấy hắn ống tay háo, cùng người khác không quan hệ, đây là ảo trợn, cho nên ngươi sinh ra ảo giác. Ảo trợn? Ảo giác? Không, ngươi ở gata, ta, ngươi ở gata. ta. Khi thế dâng lên mà ra, diêu tử tu dung lên cánh tay. thương như huyền kêu sợ hãi một tiếng từ giữa không trung té xuống ở diêu tử tu dưới ánh mắt mạch thiên ca không dám động trơ mắt mà nhìn thương như huyền ngã văng ra ngoài mặc kệ diêu tử tu lúc trước cỡ nào nhỏ yếu ở cái này hảo trận lại là hàng thật giá thật kết đan tu sĩ mạch thiên ca lại tự đại cũng sẽ không cho rằng chính mình có thể cùng kết đan tu sĩ si đánh nhau đánh đánh không lại trốn sơn cốc liền lớn như vậy cũng trốn không thoát Tiến hư thiên cảnh, muốn vào hư thiên cảnh, liền phải phát động khẩu quyết, ít nhất muốn tam tức tả hữu, nhưng trước mắt diêu tử tu nhìn chằm chằm bọn họ, nếu là hơi có dị động, chỉ sợ cũng sẽ động thủ giết người. Một tức thời gian nàng cũng không có. tu ca, thương như huyền rõ ràng bị thương, lại vẫn cứ dây rùa bỏ dậy, tu ca, không cần, không cần. Người sẽ nhập ma. Huyền muội ngươi không cần nói nữa. ngươi cho ta không biết sao. Diêu tử tu hai mắt đỏ đậm, càng thêm có vẻ yêu dị, năm đó. Cha ngươi thu ta làm đồ đệ, là coi trọng ta diêu ra tích tàng. Ta vì làm hắn đồng ý ngươi gả ta, dâng lên ta diêu ra tổ tiên bí thuật. Nhưng cha ngươi như thế nào? Mười năm lúc sau, vẫn cứ muốn ngươi gả cho người khác. Hơn nữa, lúc này đây ta đã vô dụng, hắn còn đối ta nổi lên sát tâm. Cái gì? Thương như huyền đại chấn. Cha ta hắn. Ngươi không biết đi. Diêu tử tu nết miệng cười, không còn nhìn thấy trầm ổn văn nhã phong độ, kia âm ngoan bộ dáng càng thêm làm nhân tâm kinh. Năm đó, năm đó không phải hắn đau lòng ngươi cái này nữ nhi, mà là bởi vì ta đem Diêu ra tích tàng hiến cho hắn. Nhưng như vậy, cũng gần chỉ là làm hắn buông tha chúng ta 10 năm. Ngày đó ngươi tới tìm ta, ta đã thu được tin tức, hắn muốn giết ta. Ta nguyên là tính toán một người đi, nhưng ngươi tìm tới. Ta, Xa xa không dưới. Thương như viển run rẩy đôi môi. Nói không ra lời. Lại là như vậy, lại là như vậy. Khó trách hắn nóng lòng tu luyện, khó trách hắn. Hắn là tưởng kết đan lúc sau đi báo thù đi. Nàng đột nhiên khóc lên. Nguyên lai like này hết thể vô giải. Căn bản vô giải. Nàng cho rằng nàng chỉ cần khuyên phục hắn là đủ rồi. Nhưng nguyên lai like lại có như vậy lý do. Mặc dù hắn nguyện ý đi ra hảo trận. trong lòng cũng vẫn luôn nhớ đi báo thủ. Huyền ngội diêu tử tu lại nhu tình như nước, ngươi mạc lo lắng, xem ở ngươi phân thượng, ta không cần tánh mạng của hắn, ta chỉ cần phế đi hắn tu vi cũng là đủ rồi. Hừ, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn hỏi tham, cha ngươi hắn không có kết đan thành công, báo ứng, đây là báo ứng. Ha ha ha ha. Cười bãi, diêu tử tu đem ánh mắt chuyển qua tới, nhìn mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân, thông thả ung dung nói, ta liền trước đem các ngươi khai đao hảo tới làm ta nhìn xem các ngươi bản lĩnh mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân đều là sắc mặt trầm xuống từng người nắm chặt pháp khí hoặc là pháp bảo diêu tử tu tựa hồ trêu đùa lão thử miêu không có lập tức công kích tựa hồ thật sự đang chờ xem bọn họ bản lĩnh trầm mặc một lát mạch thiên ca mở miệng diêu đạo hữu ngươi không tin đây là hảo chuyện? ta tin tưởng diêu tử tu ngẩng đầu nói bất quá Ta tấn dai kết đan, không phải ảo giác, nếu là ảo giác, ta không có khả năng có như vậy rõ ràng cảm giác. Ta thật sự cường đại rồi, loại cảm giác này. Hắn còn tại dư vị, mạch thiên ca đã cười, không sai, nó là cảm giác, nhưng cảm giác là có thể làm lỗi. Người, vẫn như cũng bị phủ nhận, diêu tử tu trận mắt dần nhìn, nâng lên tay, lòng bàn tay dần dần xuất hiện một cái linh khí tụ tập mà thành hình cầu. Mạch thiên ca cùng phương chính đạo nhân càng khẩn trương. Kết đàn tu sĩ có thể đem linh khí thực chất hóa, như vậy linh khí cầu một kích, tuyệt đối không phải bọn họ trúc cơ tu sĩ có thể ngăn cản được trụ. Tu ca. Lại là thương như huyển kêu lên, tu ca, ngươi thả bọn họ đi đi, ngươi muốn báo thủ, theo chân bọn họ không có quan hệ. Câm miệng. Diêu tử tu quát, ở tu tiên giới, sát cá biệt người tính cái gì, ngươi chính là lòng dạ đàn bà. Ta là sợ ngươi nhập ma. Nhập ma? Nhập ma lại như thế nào? Diêu tử tu khinh miệt cười, có thể được đến như vậy lực lượng cường đại, ta cam nguyện nhập ma. Lại nói, nhập ma lại có cái gì chỗ hỏng? Kia Tùng Phong Thượng Nhân, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn không cũng giống nhau lạm sát kẻ vô tội. Cũng không gặp hắn nhập ma ảnh hưởng tu vi. Cái gì tâm ma, cái gì tổn thất đức hạnh, đều là giả, giả. Thương như huyền đã khuyên bất động, nàng ngơ ngẩn mà nhìn khí thế ngập trời diêu tử tu nước mắt lăn xuống xuống dưới buồn bã nói ta đây đâu ngươi tưởng đem ta làm sao bây giờ ngươi nhập ma ta phải làm sao bây giờ diêu tử tu trầm mặc mặt mày một chút du hóa tựa hồ nàng lời nói chạm được hắn trong lòng mềm mại địa phương lúc này mạch thiên ca cho phương chính đạo nhân một cái ánh mắt hai người ngầm hiểu từng người lặng lẽ chuẩn bị Thu ca ngươi còn có nhớ hay không ngày đó chúng ta lập hạ thể ta thương như huyền gả dư diêu tử tu vi thế, đời này kiếp này không rời không bỏ thương như huyền lau sạch bên miệng vết máu lung lay mà bay lên tới hướng hắn vươn tay tu ca đừng rời khỏi ta diêu tử tu nhịn không được cũng vươn tay đem nàng nắm lấy thanh âm cũng mềm mại xuống dưới ta diêu tử tu nguyện cưới thương như huyền làm vợ đời này kiếp này đồng sinh cộng tử thương như huyền rốt cuộc lộ ra tươi cười hướng hắn rửa qua đi mắt thấy diêu tử tu cầm lòng không đậu mà đem nàng ủng tiến trong lòng ngực một phen pháp khí bỗng nhiên xuất hiện hung hăng mà hướng diêu tử tu trái tim cắm đi a lại là thương như huyền tiêu thảm kia đem đoàn kiếm trạng pháp khí xuất hiện ở diêu tử tu tâm trong ổ diêu tử tu nắm đoàn kiếm bính dùng một chút lực kiếm bị rút ra tới mang ra một chuỗi huyết hoa hắn quơ quơ lại vẫn cứ đứng lại Hắn nhìn bị hắn vung tay lên đánh ra đi, mà quăng ngã ở một khối ngũ hành trên đài thương như huyển, tức giận tận trời, bị thương kêu to, ngươi, ngươi thế nhưng muốn giết ta. Thương như huyển quăng ngã ở ngũ hành đài, vừa động cũng không động đậy, ánh mắt lại là cười, tu ca, đời này kiếp này, không rời không bỏ. Nếu như thế, chúng ta liền, chết cùng một chỗ đi. Nàng ngồi nói một chữ, liền có máu tươi không ngừng nôn ra tới, nói xong câu đó. Đã biến thành một cái huyết người. Mạch thiên ca không đành lòng đi xem, nàng đống nhiên hối hận, vì cái gì nàng muốn nói cho thương như huyền, mắc mưu kết cục là chết. Diêu tử tu không chịu từ hảo ảnh ra tới, cuối cùng sẽ chết, cho nên nàng. Đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử. Nhân thế gian tình lữ chi gian tình sống, nàng chưa bao giờ cảm thấy sẽ ở tu tiên giới thực hiện, nhưng hôm nay. Huyền hội diêu tử tu ngơ ngẩn, hắn ngơ ngác mà nổi tại giữa không trùng. Huyết không ngừng từ hắn tâm vai chảy xuống, nhưng hắn lại không hề sở giác. Kết đan, kết đan hắn bỗng nhiên lẩm bẩm niệm, "Ta kết đan, chính là Huyền muội." Như là đột nhiên ý thức được đã xảy ra chuyện gì, hắn tiến lên, bổ nhào vào Thương Như Huyền trên người, đem nàng kéo tới, lớn tiếng kêu, "Huyền muội, Huyền muội." Thương Như Huyền vẫn cứ cười, nàng đã không động đậy nổi, Mạch Thiên Ca nhìn ra được tới, "Nàng, cơ hồ là hẳn phải chết." "Huyền muội, ngươi" Nhưng thương như huyền không lại cho hắn lưu lại một câu, lẳng lặng mà nhắm mắt lại, tiếng động tiệm vô. Huyền muội Diêu tử tu hô to một tiếng, huyết cùng nước mắt cùng nhau mãnh liệt mà ra. Bọn họ liền nhìn đến, diêu tử tu dần dần mất đi huyết sắc, tựa hồ ở một chút một chút bị thạch hóa, chậm rãi. Thành một khối treo quần áo bộ xương khô. Mà bộ xương khô, vẫn cứ gắt gao ôm thương như huyền thi thể. Hết thể bình tĩnh. Không biết qua bao lâu. mạch thiên ca mới thở ra một hơi tuy là người khác sinh tử nhưng như vậy chớ mắt xuất hiện ở nàng trước mặt vẫn là làm người cảm thấy thảm thiết mà như thế thảm thiết sinh tử chỉ vì bọn họ có người tu tiên không nên có thâm tình phát hiện chính mình nỗi lòng di động nàng lập tức báo nguyên thủ nhất thái thượng vong tình đều không phải là vô tình vong tình là tịch tiên bất động tình nhược di vong chi giả nôn giả cho nên để ý đắc ý mà quên một lời có tình vô tội Thâm tình vô tội, tội giả là diêu tử tu cảm tình bên trong, hôn tạp quá nhiều đồ vật, có giã tâm, có bí phẫn, có thù hận, đúng là mấy thứ này, làm hắn khám không phá, vô pháp hưởng thụ tình chi hỷ, lại không có lúc nào là bị này trà tấn. Tội giả phi tình, chỉ vì người thôi. Lúc này, nghe được phương chính đạo nhân kêu lên, Diệp đạo hữu, ngươi xem. Mạch thiên ca hướng diêu tử tu cùng thương như biển bên kia nhìn lại, không khỏi chừng lớn hai mắt. Lại thấy kia hai người trên người, xuất hiện một đạo mênh mông bạch quang. Nay quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng trói mắt, đột nhiên gian nổ tung, kia linh khí kích động tức khắc làm bọn hắn hơi thở cuộn cuộn, vận khí đi ngăn cản, nhưng ngăn cản không được này quang nháy mắt đem các nàng bà phủ. Không biết qua bao lâu, mạch thiên ca mới cảm giác được linh khí chậm rãi bình ổn. Nàng mở mắt ra, nhìn đến trước mắt cảnh vật, lại là ngẩn ra. Trước mắt rõ ràng là bọn họ phía trước nơi ngũ hành đài. Nói như vậy, ảo trận phá. Nàng trong lòng vui vẻ, quay đầu vừa thấy, rồi lại ngẩn ra. Mặt khác bốn cái trên thạch đài, sắp thật hoặc nằm hoặc ngồi mặt khác mấy người, chính là, trừ bỏ phương chính đạo nhân, thế nhưng không một cái tỉnh. Phương chính đạo nhân cũng phát hiện, nhìn về phía nàng, diệp đạo hữu. Hai người đều kinh nghi không thôi. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên. Dương bước. nam gái ngũ hành đài chậm rãi bắt đầu hướng trung gian di động một lát sau ầm vang một tiếng nam gái ngũ hành đài hợp chi vì một một đạo quang mang hiện lên biến thành một cái tảng đá lớn này kim thanh lam hồng hoàng năm loại nhan xác cắt chiếm một vòng liền như vừa rồi hảo trận chúng ngũ hành đài giống nhau chỉ là cái này thạch đài đại đến khoa trương đây là có chuyện gì phương chính đạo nhân nhìn về phía nàng mạch thiên ca không trả lời Túi đầu xem xét ngã trên mặt đất những người khác. trừ bỏ nàng cùng phương chính đạo nhân, mặt khác bảy người toàn bộ đều ở thạch đài bên trong, ngay cả ở hảo trận trung thi thể bị nàng thu vào túi càn khôn nhan nếu thư cũng không ngoại lệ. Nay vài người, toàn vô ngoại thương bộ dáng, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, không có hơi thở. Mạch thiên ca rỗi tay sờ sờ nhan nếu thư mấy người mạch bác, đã ngừng, linh khí thua không đi vào. Nàng than một tiếng, đã chết. Phương chính đạo nhân xem xét lục hướng tân cùng vương hướng trí hai người, cũng lắc lắc đầu, không cứu. Hai người đối xem một cái. Lẫn nhau đều là hoang mang khó hiểu. Nếu nhan nếu thư thi thể xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh toàn bộ ảo trận, giả thật sự hoàn toàn. ảo trận nhìn thấy nghe được, đều là giả. Chân thật bọn họ, chỉ sợ vẫn luôn đều ở trên thạch đài. Không có động quá. Nhưng này mấy người vẫn cứ đã chết. Lục hướng tân cùng vương hướng Chí là bị kết đan Diêu tử tu giết, nhan nếu thư là ở ảo trận trung bị ảo giác sở mê, hao hết tinh huyết chết, vân liếu nhị nữ không biết trải qua cái gì, nhưng các nàng hai người đều ý chí không kiên, lại lẫn nhau không hợp, cuối cùng cùng nhau mắc mưu cũng không phải không có khả năng. Diêu tử tu là chính mình chúng tâm ma, bị ảo giác mê hoặc, thương như tuyển tương đương với là bị Diêu tử tu giết. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca sợ hãi kinh hãi, Cái này trận thật đáng sợ. Hết thể đều là giả. Thử vong cùng thương tổn lại là thật sự. Diệp Đạo Hữu Phương Chính Đạo Nhân bỗng nhiên kêu một tiếng. Hắn vừa rồi ở xem xét diêu tử tu thi thể. Lúc này lại chỉ vào thương như viện. Làm sao vậy? Nàng. Giống như tồn tại. Phương Chính Đạo Nhân nhìn thương như viện nói. Mạch Thiên ca ngẩn ra, đi lên trước. Sờ sờ thương như viện ngực, quả nhiên còn có chút nhiệt khí. nàng vội vàng nhảy ra số cái bích diễn đàn cấp thương như huyền uy đi xuống hướng nàng trong cơ thể đưa vào linh khí không biết qua bao lâu thương như huyền rốt cuộc rên rỉ một tiếng tỉnh lại thương tỉ tỉ mạch thiên ca nhẹ giọng tê thương như huyền chậm rãi mở mắt ra nhìn đến nàng ngốc lăng một chút diệp diệp ra muội muội ta người trước đừng nói chuyện thương thế của ngươi thực trọng trước điều tức chưa thương thương như luyện không có chiếu nàng lời nói làm mà là suy nghĩ một chút giống như nhớ tới ảo trận trung trải qua những cái đó sắc mặt bỗng nhiên biến bạch, vừa chuyển đầu nhìn đến diêu tử tu nhắm mắt nằm ở bên người nàng một chút nhào lên đi tu ca tu ca diêu tử tu không có phản ứng vừa rồi phương chính đạo nhân đã kiểm tra qua diêu tử tu là thật sự đã chết như ảo trận trung nhan nếu thư cách chết tinh huyết mất hết nghĩ đến là bởi vì hắn quá mê muội với chính mình ảo giác tinh huyết mới bị hút hết nhưng thương như huyền vì cái gì tồn tại mạch thiên ca lại không nghĩ ra lục hướng tân cùng vương hướng trí hai người giống nhau là bị diêu tử tu đánh chết lại là chết thật không đạo lý thương như huyền sẽ tồn tại tu ca xác nhận diêu tử tu đã chết thương như huyền ngốc ngốc sau một lúc lâu không có nhúc nhích mạch thiên ca không biết nàng suy nghĩ cái gì nhưng là biết nàng thường quan nặng nếu là lại không chữa thương chờ hạ vẫn là muốn chết thương tỷ tỷ Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, thương như huyển vẫn là không phản ứng. Thấy nàng như thế tình trạng, mạch thiên ca thở dài, nhẹ nhàng nâng tay, một đạo linh khí đánh ra đi, thương như huyển tức khắc hôn mê bất tỉnh. Phương chính đạo nhân lắc bắp kinh hãi. Mà mạch thiên ca chỉ là đem thương như huyển đỡ đến một bên nằm hảo, liền ngẩng đầu nói, ngay ngắn đạo hữu, hiện tại chỉ có chúng ta hai người, đạo hữu cho rằng, kế tiếp phải làm sao bây giờ. Phương chính đạo nhân thoáng do dự hạ. quét về phía mọi người thi thể nếu này vài vị đạo hữu đều chết liền trước đem bọn họ thi cốt xử lý một chút đi cái này xử lý một chút mạch thiên ca minh bạch là có ý tứ gì tu sĩ chi gian nếu là đồng hành người nga xuống dư lại người liền sẽ phân người này di vật nàng đối này cũng không phản cảm bất quá cũng không quá nhiệt tâm bởi vì đan dược linh thạch nàng cũng không thiếu cho nên nàng chỉ là thất thần gật gật đầu nếu là cùng mặt khác người cùng nhau Phương Chính Đạo Nhân có lẽ căn bản không nói xuất khẩu, liền sẽ đương nhiên mà đem mấy người túi càn không thu. Nhưng mắt thấy Mạch Thiên Ca xử sự, sự, rõ ràng mang theo tông môn tinh anh đệ tử thật, cũng không giống giống nhau tán tu như vậy chỉ mong kiếm lợi, kiêng kỵ với thực lực của nàng, Phương Chính Đạo Nhân cũng liền thu liêm chút. Kỳ thật, đây cũng là Phương Chính Đạo Nhân quá mức cẩn thận. Mạch Thiên Ca cũng là tán tu xuất thân. Đều không phải là những cái đó tông môn xuất thân đại tiểu thư. Tự nhiên cũng là thói quen như thế, căn bản sẽ không có ý kiến gì. Phương Chính Đạo Nhân đem kia sáu người túi càn khôn nhất nhất thu, đang muốn một phen lửa đốt thi thể, chợt nghe Mạch Thiên Ca kêu một chút, liền ngừng. Mạch Thiên Ca nói: Diêu Tử Tu đồ vật liền về ta đi, hắn thi thể trước đường thiêu. Phương Chính Đạo Nhân gật gật đầu, đem Diêu Tử Tu thi thể phóng tới một bên, lại đem Diêu Tử Tu túi càn khôn đưa qua, nói: Diệp Đạo hữu. thứ này như thế nào phân? Một người một nửa đi. Mạch thiên ca đem diêu tử tu túi càn khôn phóng tới thương như huyển trong lòng ngực, nhàn nhạt đáp. Nghe xong nàng lúc này đáp, phương chính đạo nhân nhẹ nhàng thở ra. Nếu mạch thiên ca nói không cần, hán đảo còn lo lắng, bởi vì kia thuyết minh nàng hoặc là quá mức thiên chân. Hoặc là tính nết không hợp, mà bọn họ hiện giờ tại đây ngũ hành trên đài, chuyến này còn chưa tới trung điểm. Mặc kệ là điểm nào, phía dưới hợp tác lên chỉ sợ sẽ ra vấn đề. Hai người phân xong đồ vật, thiêu thi thể, phương chính đạo nhân do dự hạ. Hỏi, Diệp Đạo Hữu muốn mang theo Diêu Phu Nhân sao? Mạch Thiên Ca dừng một chút. Nếu là chỉ có nàng một người, mang liền mang theo, nàng không phải cái gì lạm phát thiện tâm người tốt, chính là xem thương như huyển thực thuẫn mắt. Nhưng trước mắt lại là hai người, nàng cũng nhìn ra được tới phương chính đạo nhân cũng không muốn mang thượng thương như huyển, một cái bị trọng thương vô pháp ra tay tu sĩ, chỉ biết liên lụy bọn họ. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng lắc đầu, chúng ta trước hết nghĩ tưởng như thế nào đi ra ngoài đi. Ảo trận đã phá, ý niệm ở chỗ này tự nhiên cũng vô dụng, lại không biết rời đi cái này thạch đài sẽ như thế nào. Di, Diệp đạo hữu? mau xem! Phương chính đạo nhân chỉ vào đại điện chỗ sâu trong kêu lên. Mạch thiên ca theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trong lòng vui vẻ. Cái này địa phương, thoạt nhìn như là cái đại điện. Chỉ là mặt đất lại là trống không, chỉ có phù này một khối to thạch đài. Phía dưới hư không vô tận, cũng không biết là cái gì. Nay đại điện duy nhất môn, đó là bọn họ tiến vào cái kia. Ở hảo trận khởi động phía trước, tựa hồ ý niệm có thể thao túng thạch đài. Nhưng hôm nay năm cái thạch đài hợp mà là một, ảo trận đã phá, ý niệm đã không có tác dụng. Chính là hiện tại, ở đại điện chỗ sâu trong, nguyên lai like là vách đá địa phương, lại xuất hiện một cánh cửa. Thoát nhìn, rất có khả năng là ảo trận phá, tiến vào động phủ chỗ sâu trong nhập khẩu cũng bị mở ra. Vui vẻ lúc sau, mạch thiên ca thực mau liền bình tĩnh lại. Ngay ngắn đạo hữu, chỉ là cái này ảo trận, cũng đã như thế cao minh, chúng ta nếu là muốn tiếp tục đi xuống đi, cần phải càng thêm cẩn thận. Phương chính đạo nhân trên mặt xuất hiện hưng phấn thần sắc, liên tục gật đầu. Với hắn mà nói, không có gì so cơ duyên càng quan trọng. Ở ảo trận này một quan... Tuy rằng đại gia cũng không có được đến cái gì chỗ tốt, nhưng nào trận như thế lợi hại, có thể khẳng định, nếu là có thể tìm được cái gì, tuyệt đối không đơn giản. Nếu đi đến nơi này, không có quay đầu lại đạo lý. Mạch thiên ca tuy không giống phương chính đạo nhân như vậy bức thiết mà muốn bảo vật, khá vậy không có đạo lý lui về phía sau. Phải biết rằng, mặc dù giống tần thủ tĩnh như vậy có cái nguyên anh tu sĩ tổ tiên, hán tu tiên chi lộ cũng là chính mình đi ra. Không có khả năng sở hữu sự tình đều ỷ lại trường bối, chính mình không có trải qua, tại tiền bối cánh chim hạ, vĩnh viễn sẽ không trưởng thành. Chính là, muốn như thế nào qua đi đâu. Thạch đài phía dưới chính là vô tận hư không, lại không biết là thứ gì, vạn nhất đây là cái sát trận, nếu kích phát cái gì. Phương chính đạo nhân cũng như mày, nguyên lai tới rồi nơi này 9 người, đã chết 6 cái, trọng thương một cái, hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ hai cái còn hoàn hảo. hắn thọ nguyên không nhiều lắm bức thiết yêu cầu cơ duyên lại cũng càng quý trọng chính mình mệnh suy nghĩ trong chốc lát phương chính đạo nhân thở dài mở ra bên hông linh thu túi thả ra một con linh thu tới lại là một con nhất giai loài chim bay phương chính đạo nhân sờ sờ chim chóc đầu bung ra tay làm chim chóc y theo hắn chỉ thị bay đến đại điện chốt sâu trong chim chóc hy vang một tiếng chân cánh dựng lên hướng hắn chỉ phương hướng bay đi Hai người lo lắng để phòng mà nhìn, lại thấy chim chóc thực thuận lợi mà tới rồi đại điện kia một đầu, chui qua kia đạm môn. Một lát sau, này chim chóc lại từ môn chui qua tới, bay trở về. Phương chính đạo nhân vui vẻ, thực an toàn, diệp đạo hữu, chúng ta đi thôi. Nói, dẫn đầu bay lên. Mạch thiên ca nhìn nhìn nằm trên mặt đất còn không có chi giác thương như nguyện, thở dài, lấy ra một cái dự bình, phóng tới nàng trong lòng ngực, cũng tế ra bạch tim ạ. Theo sát mà đi. đặt bạch tim mạc, tiến vào trong đại điện mặt kia đạm môn, mạch thiên ca nhìn nhìn, này vẫn cứ là cái hẹp hỏi thạch đạo, giống như bọn họ tiến vào khi giống nhau. Bất quá, nơi này trên vách tường nạm có ánh trăng thạch, lại là không cần giống tiến vào khi giống nhau châm lửa. Nói đến kỳ quái, ánh trăng thạch rất ít có có thể duy trì mấy ngàn năm, mấy ngàn năm trước động phủ, hẳn là giống lúc ban đầu tiến vào cái kia nói giống nhau đen nhanh mới đúng. như thế nào sẽ còn có ánh trăng thạch đâu. Phương Chính Đạo Nhân cũng là như thế tưởng, hai người đứng ở vách tường trước, từng người kệ tiếp theo khôi ánh trăng thạch tới. Cái này nghiên cứu trong chốc lát, Phương Chính Đạo Nhân nói, tựa hồ là ánh trăng thạch mẫu. Mạch Thiên Ca khó hiểu. Nhìn kỹ trong chốc lát, Phương Chính Đạo Nhân gật đầu, không sai, nơi này sinh có ánh trăng thạch quạng, này đó đều là ánh trăng thạch mẫu, mới có thể duy trì như thế lâu. Muốn nói lịch duyệt, phương chính đạo nhân ở tu tiên giới cùng thế tục trà trộn mấy trăm năm tự nhiên là cực phong phú mạch thiên ca nghe hắn nói như vậy gật gật đầu đem kia khôi ánh trăng thạch mẫu ném vào chính mình túi càng khôn bước đi tiếp tục đi phía trước tuy nói ánh trăng thạch quặng không nhiều lắm thấy nhưng thứ này ở tu tiên giới trừ bỏ chiếu sáng vô mặt khác tác dụng này đây cũng không quý trọng hai người thật cẩn thận mà đạp đá phiến tiếp tục đi tới tự bước vào côn ô sở gặp nạn cảnh không biết nhiều ít Mạch Thiên Ca từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận. Mà này Phương Chính đạo nhân, ở nàng xem ra, hành sự pha giống nhị thúc. Nàng xử sự phương pháp đều là đi theo nhị thúc khi dưỡng thành, bởi vậy cùng này Phương Chính đạo nhân thập phần hợp phách. Lúc này đây, Phương Chính đạo nhân trước sau làm kia nhất giai loài chim bay ở phía trước do đường, hai người một đường đi tới, hữu kinh vô hiểm. Trong thông đạo có mấy chỗ cơ quan tuổi tác lâu lắm. Linh khí sói mòn, lại có chim chóc ở phía trước dẫn đường, đều nhất nhất tránh khỏi. Chỉ là, bọn họ lại trên mặt đất phát hiện số cụ thi thể. Này đó thi thể, cho nhau dây dưa ở bên nhau, đều đã biến thành bộ xương khô. Quần áo sớm đã lặn đi, chỉ còn lại có vài món tổn hại phát khí, cùng hoàn hảo túi cắn khôn. Mà thi thể chi gian, rơi xuống một ít bảo vật, hoặc là tài liệu, hoặc là pháp bảo. Phương chính đạo nhân vừa thấy, liền mặt lộ vẻ vui mừng. Ngồi sổm mà đi nhặt. Mạch thiên ca thấy thế, kêu lên, ngay ngắn đạo hữu, chậm đã. Phương chính đạo nhân ngẩng đầu nhìn nàng. Trong mắt có cảnh giác thân sắc. Hắn tuổi này, nhiều lần trải qua nguy hiểm, thấy nhiều đồng bạn chi gian vì tranh đoạt đồ vật mà vung tay đánh nhau. Ở ngay lúc này nghe được mạch thiên ca quát bảo ngưng lại, liền tồn cảnh giới chi tâm. Mạch thiên ca xem hắn thân sắc, nào có đoán không ra tới, nhưng nàng chỉ là nhàn nhạt nói. Nơi này nhiều như vậy bộ xương khô, cũng không phải một bác người, nhưng toàn bộ chết ở nơi này. Nói không chừng có cái gì huyền cơ. Nghe nàng lời này, phương chính đạo nhân mới lỏng xuống dưới, lại lần nữa cẩn thận đi xem. Quả nhiên, này lối đi nhỏ, bất quá hơn 10 trượng, lại chết chừng có 20 tới cổ thi thể, cơ hồ mật mật địa kề tại cùng nhau, không có đặt chân địa phương. Lại xem bọn họ tư thế, đều là hai cái hoặc ba cái khoanh ở cùng nhau. Tựa hồ đều là đồng quy vô tận. Phương chính đạo nhân kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Từ này tư thế xem ra. Những người này là cho nhau công kích đến chết. Hơn nữa thi thể mới cũ trình độ không đồng nhất. Tân giả cốt chất tuyết trắng. Cũ giả cốt chất đã biến thành màu đen. Tu sĩ là không có tạp chất. Cho nên cũng không sẽ hư thối. Nhưng là sẽ hóa thành linh khí tan đi. Nhưng lưu lại cốt cách. Lại là có thể trường kỳ bảo tồn. Cốt cách nhan sát. có thể thấy được đã chết có bao nhiêu lâu trước mắt này đó bộ xương khô cốt chất không đồng nhất trong đó nhất hắc cốt cách cơ hồ thành một đống hắc hôi thuyết minh ít nhất cũng có mấy ngàn năm nhưng trong đó lại có cốt chất tuyết trắng hẳn là đã chết không vượt qua ngàn năm bọn họ đều kiến thức quá bên ngoài ảo trận có bao nhiêu lợi hại chín người chỉ có bọn họ hai người hoàn hảo mà đi đến nơi này mà này sơn cốc bên ngoài linh khí dao động cũng không có khả năng vẫn luôn đều tồn tại Nếu không bọn họ cũng sẽ không không nghe nói. Này nói cách khác, mấy ngàn năm tới, đi vào nơi này người khẳng định sẽ không rất nhiều, mà trước mắt đầy đất pháp bảo pháp khí cùng quý hiếm tài liệu cũng thuyết minh, không có người an toàn mà rời đi. Một khi đã như vậy, trước mắt bảo vật sao lại từ bọn họ tùy ý nhặt lấy. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, phương chính đạo nhân không cấm có chút hổ thẹn. Ngay từ đầu, hắn cũng không có đem mạch thiên ca xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy là cái sơ ra môn phái tông môn đệ tử thôi, tu vi tuy cao, năng lực chỉ sợ thực bình thường, liền như kia quỷ cốc môn lục vương hai vị giống nhau. Nhưng chưa từng tưởng, ở hảo trận chung, bị nàng một lời uống tỉnh, ở chỗ này, lại so với hắn bình tĩnh đến nhiều, trải qua quá này hai việc, hắn đối mạch thiên Hưng ca đã hoàn toàn không dám xem thường. Diệp đạo hữu, ý để ngươi xem, đây là Con đường này có vấn đề. Mạch Thiên ca chậm rãi nói. tựa hồ có thể mê hoặc người tâm trí. Chẳng sợ ở ảo trận bên trong, nàng tàng linh bội cũng không có gì cảm, bởi vì kia ảo trận cũng không ăn mòn người thần trí, mà là khảo nghiệm vào trận người tâm tính cùng ý chí. Chính là một tới gần con đường này, nàng tàng linh bội liền nháy mắt lạnh lẽo, tựa hồ ở cảnh cáo nàng. Nghĩ đến cũng là, có thể tới đạt nơi này tu sĩ, thuyết minh bọn họ đều qua ngũ hành đài ảo trận, tâm tính hẳn là cực ổn, trừ bỏ ý chí ra vấn đề. Còn có cái gì lý do, có thể làm cho bọn họ không màng lý trí mà đồng quy vô tận Những người này, nhất minh bạch tồn tại mới có thể hưởng thụ thiên tài địa bảo đạo lý. Diệp đạo hữu như thế nào biết? Mạch thiên ca nhàn nhạt nói, ta có kiện pháp khí có thể cảm ứng được mê huyễn chi vật. Đơn giản giải thích một câu, nàng liền không hề nhiều lời, thân có dị bảo, không cần nói được quá rõ ràng. Phương chính đạo nhân cũng là người thông minh, không lại hỏi nhiều. Hai người từng người cẩn thận tìm kiếm, Trung quanh có cái gì dị vật. Nay thạch đạo, cùng vừa rồi cũng không bất đồng, Từ sơn thể sáng lập ra tới một cái đơn giản thạch đạo, Chỉ có mặt đất san bằng một ít, Trên vách núi đá khảm đầy ánh trăng thạch. Di, một tới gần vách đá, Tàng Linh bội lạnh lẽo cảm càng sâu, Chẳng lẽ là vách đá vấn đề? Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, Lấy ra phi kiếm, Đêm này thạch đạo thượng ánh trăng thạch lần thứ hai cậy xuống dưới một viên. bạch đánh đánh quang. Cùng vừa rồi ánh trăng thạch cũng không mặt khác khác biệt, nhưng là này cổ nhàn nhạt linh khí, lại làm nàng có một loại quen thuộc cảm giác. Diệp đạo hữu, phương chính đạo nhân bỗng nhiên kêu lên, này không phải ánh trăng thạch. Nói lập tức lấy ra tĩnh tâm phủ, hướng chính mình trên người dán một trường, lại đưa cho mạch thiên ca một trường. Mạch thiên ca cũng không có cảm giác được bất luận cái gì dị thường, ở hảo chân trung, nàng là chính mình nỗi lòng di động, cho nên tàng linh bội vô dụng. Nhưng ở chỗ này, lại là ngoại tại nhân tố, ở tàng linh bộ dưới, đối nàng cũng không có tác dụng. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem tĩnh tâm phù nhận lấy, dán đến trên người mình, nâng kia ánh trăng thạch hỏi, đạo hưu nói này không phải ánh trăng thạch. Đó là cái gì? Đây là ánh trăng mê huyễn thạch. Phương chính đạo nhân cũng không giống nàng như vậy nhẹ nhàng, miễn cương chấn định trụ tâm thần, mới đáp, ánh trăng thạch quảng trung sẽ cộng sinh một loại ánh trăng mê huyễn thạch. Loại đồ vật này sẽ dẫn người hảo giác, là chế tác ảo trận hảo tài liệu. Bất quá, ánh trăng thạch quặng tuy không hiếm thấy, ánh trăng mê huyện thạch lại phi thường thiếu, biết nó người cũng không nhiều lắm. Ta cũng là vài thập niên trước ở một chỗ bí trong cửa hàng nhìn đến quá một tiểu khối, kia một tiểu khối bán đấu giá giá cả chừng hơn một ngàn linh thạch. Nói đến chỗ này, phương chính đạo nhân trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Không nghĩ tới cái này, động phủ chủ nhân cư nhiên có thể tìm được nhiều như vậy ánh trăng mê Nguyễn Thạch, nếu là toàn bộ bắt lấy tới. Làng lặng cảm thụ được này, khối ánh trăng mê Nguyễn Thạch phát ra linh khí, mạch thiên ca trong đầu trận lóe, tức khắc nghĩ đến một thứ. Nàng rôi tay đến trong túi cản khôn vừa lật, nhảy ra số khối ngọc thạch mảnh nhỏ, cùng này ánh trăng mê Nguyễn Thạch một đối lập, quả nhiên, này tài chất lại là giống nhau, chỉ là này đó mảnh nhỏ linh khí hao hết, đã vỡ vụn. Mười mấy năm trước, nàng vừa mới trúc cơ thời điểm, đã từng cùng ngụy giai tư hai người ở yêu thú chi loạn trung đụng phải chật vật song yêu. Kia bái yêu trời sinh có trí tuệ, thiết kế một cái ảo trận, thiếu chút nữa làm các nàng hai người giết hại lẫn nhau, này khối ngọc thạch mạch nhỏ, chính là nàng cuối cùng được đến. Hiện giờ xem ra, này khối ngọc thạch mạch nhỏ, chính là ánh trăng mê huyến thạch. Phát hiện điểm này, mạch thiên ca nhìn này mãn tưởng ánh trăng mê huyến thạch, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Năm đó chỉ là một cục đá bố trận, liền làm nàng cùng ngụy giai tư hai cái trúc cơ tu sĩ mắc hưu, nơi này nhiều như vậy ánh trăng mê huyên thạch, nếu là đều lấy tới bày trận, uy lực của nó chẳng phải là liền nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể thoát khỏi. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên Ca cũng cùng phương chính đạo nhân giống nhau hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người lập tức không nói chuyện, từng người cầm lấy phi kiếm, thật cẩn thận mà kệ trên tường mê huyễn anh trăng thạch. Nhưng mà... nếu là vật ấy như thế dễ dàng liền có thể phá giải cũng sẽ không ở chỗ này chết nhiều như vậy tu sĩ tới gần mê huyền anh trăng thạch một lâu mạch thiên ca liền phát hiện chính mình có chút không quá thanh tỉnh may mà trên người nàng có tàng linh bội, lập tức liền rời xa đang muốn nhắc nhở phương chính đạo nhân vừa nhấc đầu nên diện đó là một đạo kiếm quang lại là phương chính đạo nhân mắt phóng hung quang đem hắn lấy tới cậy ánh trăng thạch tiểu phi kiếm hướng nàng đông tới mạch thiên ca giơ tay Một đạo linh khí tưởng chặn phương chính đạo nhân này một thứ, theo sau chính mình một lùi về phía sau, giơ tay, đem phi thiên toa phóng ra. Phương chính đạo nhân không nói một lời, thu hồi kia tiểu phi kiếm, lấy ra hắn phất trần, vùng, muôn vàng căn trần ti như cương châm giống nhau kích động mà ra, hướng nàng phong tới. nay phất trần pháp khí phẩm chất tuy không kịp nàng phi thiên tòa, mạch thiên ca lại không dám xem thường, phương chính đạo nhân linh khí thâm hậu, pháp khí tuy không phải thực hảo. uy lực lại đại, lập tức vung tay háo, bạch ti mặt ném, hóa thành một đạo tường, chặn hắn công kích. Thừa dịp này khe hở, mạch thiên ca kêu lên, ngay ngắn đạo Hữu thanh tỉnh một ít. Phương chính đạo nhân lại không hề phản ứng, vẫn cứ che đầu hướng nàng vọt tới. Mạch thiên ca không thể nời hà, một bên dùng phi thiên toa đem hắn cuốn lấy, một bên lui về phía sau. Này phương chính đạo nhân tuy rằng không yếu, nhưng cùng huyền thanh môn tinh anh đệ tử so sánh với. Lại cũng không tính cái gì, chỉ là mạch thiên ca lại không muốn thương hắn. Đi đến nơi này, chỉ còn lại có phương chính đạo nhân một cái đồng bạn, mà nơi đây chủ nhân thập phần am hiểu mê huyến thủ pháp, ai biết mặt sau sẽ gặp được cái gì. Có người làm bạn, lúc nào cũng nhắc nhở, so một người muốn hảo rất nhiều. Nhưng trước mắt phương chính đạo nhân lại vô thanh tỉnh dấu hiệu, vẫn còn không lưu tình về phía nàng công tới. Mạch thiên ca bất đắc dĩ, một bên chống đỡ một bên chậm rãi sau này lui. Nơi này rốt cuộc ly ánh trăng mê huyễn thạch thân cận quá, nếu là xa một ít, hiệu quả hẳn là nhược một chút. chậm rãi, lui về phía sau chừng mười trượng có thừa, phương chính đạo nhân ánh mắt mới lập tức thanh tỉnh, dừng lại công kích, kinh ngạc, diệp đạo Hữu này. Nhìn đến hắn thanh tỉnh, mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra, đạo Hữu khôi phục thần trí liền hảo, này ánh trăng mê huyễn thạch thực sự lợi hại. Tuy rằng phương chính đạo nhân khôi phục thần trí, nhưng nan đề vẫn là không có giải quyết. Bọn họ chỉ là tại đây điều thạch đạo nhập khẩu, có tinh tâm phủ dưới tình huống, phương chính đạo nhân vẫn như cũ mắc mưu nếu là thâm nhập, mạch thiên ca cũng không dám khẳng định chính mình có thể qua đi. Như thế, liền lâm vào cục diện bế tắc, hai người thảo luận nhiều loại phương pháp, vẫn cứ vô giải. Nhiều như vậy ánh trăng mê huyến thạch, lấy bọn họ trước mắt thực lực căn bản vô pháp xông qua đi. Làm sao bây giờ? Phương chính đạo nhân quay đầu hỏi. Lần nữa bị Mạch Thiên ca nhắc nhở, hắn hiện giờ thành thói quen hướng cái này tiểu bối hỏi lấy ý kiến. Mạch Thiên ca nhất thời cũng không thể tưởng được biện pháp, chính là ngấm lại quay đầu lại, lại không căm lòng. Ở phía trước một quan, 9 người đã chết 6 cái, một cái nửa chết nửa sống, liền thừa hai cái hoàn hảo, trả giá như thế đại giới, lại ở sông qua lúc sau quay đầu lại, như thế nào có thể cam tâm. Nhưng thực lực không đủ chính là không đủ. Có lẽ nơi này chủ nhân bày ra con đường này, vì ngăn cản chính là kết đan dưới tu sĩ, nếu là cường sớm, chẳng lẽ không phải đáp thượng tánh mạng. Lan qua lộn lại suy nghĩ một trận, Mạch Thiên Ca khẽ cắn môi, con đường này không thể đi rồi, ngay ngắn đạo hữu chúng ta khắc tìm hắn đồ đi. Này phương chính đạo nhân hiển nhiên không muốn trên mặt có không tha thần sắc, lại nhìn này ánh trăng mê huyễn thạch thông đạo số mắt. Mạch Thiên Ca nói, con đường này, lấy chúng ta hiện tại năng lực. căn bản không qua được ta nhưng không nghĩ ở chỗ này đáp thượng thánh mạng nghe nàng nói như vậy phương chính đạo nhân cũng do dự hắn đương nhiên minh bạch mạch thiên ca cùng hắn không giống nhau xem trên người nàng bảo vật đông đảo hẳn là đại môn phái đệ tử hiện giờ tuổi thượng nhẹ liền có bực này tu vi không đáng mạo hiểm nếu hắn đồng bạn cùng hắn giống nhau có lẽ khẽ cắn ngôi hai người sấm liền sông liền như chết ở chỗ này này đó tu sĩ giống nhau nhưng không ai đồng hành Chính mình lại cổ không dậy nổi này dũng khí Loại này có mê nguyên tác dụng đồ vật Ảnh hưởng chính là người bản thân thần trí Không phải nói không ai đồng hành liền Sẽ không giết hại lẫn nhau Bị lạc thần trí lúc sau Chính mình liền sẽ phát cuồng Đến lúc đó đó là không có người khác Cũng sẽ tự sang Hào đi, Diệp đạo hưu nếu nói như vậy Phương chính đạo nhân rốt cuộc Vẫn là hạ quyết tâm Hán tuy thọ nguyên không nhiều lắm Khá vậy không có đến hoàn toàn không hy vọng nông nỗi Nếu là ngã xuống ở chỗ này, cuối cùng là không cam lòng. Nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, chúng ta muốn hay không tìm xem địa phương khác. Đừng nói phương chính đạo nhân, mạch thiên ca cũng là lòng có chưa cam. Xuống núi cốc là lúc. Liên thiếu chút nữa mất đi tính mạng, ở hào trận bên trong, mắt thấy những người khác chết chết trọng thương trọng thương. Kết quả là cư nhiên vô pháp nhiều tiến thêm một bước, sao có thể cam tâm. Hảo. Bất quá. Ngay ngắn đạo hữu, nếu là tìm không thấy, chúng ta vẫn là mau rời khỏi hảo. Đây là tự nhiên." Phương Chính đạo nhân vội không ngừng đáp. Nơi này nơi trốn nguy hiểm, hắn đương nhiên cũng không nghĩ không nhiều lắm đốc. Nhìn Phương Chính đạo nhân tại đây không giải thông đạo thượng gõ gõ đánh đánh. Cẩn thận xem xét, Mạch Thiên Ca lại đứng không núp ních Nàng suy nghĩ, chuyện này có cái dạng gì không đúng địa phương. Đầu tiên, này sơn cốc truyền ra linh khí dao động tuy rằng tinh túy, Lại không to lớn, nếu là kết đan trở lên tu sĩ trải qua, chỉ sợ căn bản sẽ không để ý mà xuống sơn cốc là lúc, lấy bọn họ tu vi, chỉ là miễn cưỡng có thể thông qua, này liền đem luyện khí tu sĩ trở ở sơn cốc ở ngoài. Nhưng nếu đổi thành kết đan tu sĩ, liền sẽ thực nhẹ nhàng. Sau đó là ảo trận, nếu là kết đan tu sĩ, trải qua kết đan tâm ma kia một quan, liền tính phá không được ảo trận. Cũng là hưu kinh vô hiểm. tuyệt đối sẽ không tạo thành giống bọn họ sáu chết một thương như vậy thảm thiết hậu quả. nay phía trước mấy cái đặc điểm tổng cộng kết, đến ra một cái kết luận, Sơn Cốc này, tuy không biết là người phương nào sở lưu, lại nơi trốn nhằm vào chính là trúc cơ tu sĩ. Nhưng là, cố tình con đường này, lại là trúc cơ tu sĩ căn bản không dám đặt chân, này nghĩ như thế nào đều không đúng. Như thế nói, hoặc là con đường này là giả, có một con đường khác đến bước tiếp theo. hoặc là chính là chủ nhân nơi này quá ác thú vị cố ý thiết như vậy một cái cục nghĩ đến đây mạch thiên ca lại tưởng như vậy này sơn cốc đến tuột cùng là cái như thế nào tồn tại đâu xem sơn cốc ảo trận này ánh trăng mê nguyễn cục đá thông đạo bố trí nơi đây chủ nhân rõ ràng có cường đại tu vi lấy nàng phòng trừng nhất định ở nguyên anh phía trên một cái nguyên anh tu sĩ lưu lại tới động phủ theo lý thuyết mặt khác nguyên anh tu sĩ cũng sẽ có hứng thú nói như vậy Đảo như là cô ý muốn đem chúc cơ tu sĩ đưa tới dường như. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên ca sợ hãi cả kinh. Theo sau nghĩ đến, này động phủ rõ ràng đã không ai thật lâu, hẳn là sẽ không có cái dạng gì hiểm ác mục đích mới là. Nhưng như thế nào giải thích nơi đây chủ nhân làm? Chết ở ánh trăng mê huyễn cục đá hạ này đó tu sĩ, lại là sao lại thế này? Cô ý đem chúc cơ tu sĩ đưa tới, lại làm cho bọn họ chết ở chỗ này. Đối này động phủ chủ nhân có cái dạng gì chốt tốt? Vẫn là nói, thật sự chỉ là ác thú vị. Có thể mạng người vì đại giới ác thú vị, không khỏi quá tàn khốc. Diệp Đạo Hữu Đông nhiên nghe được phương chính đạo nhân kinh hỷ gọi thành. Mạch Thiên Ca quay đầu, nhìn đến phương chính đạo nhân chỉ vào một chỗ vách đá. Ngươi xem, nơi này có cái môn. Mạch Thiên Ca đến gần nhìn kỹ, quả nhiên, trên vách đá có rất nhỏ khe hở, như là một cái môn bộ dáng ta tới thử xem phương chính đạo nhân nói thoáng lui ra phía sau vung phất trần trần ti linh khí kích động dùng sức hướng môn đánh đi cửa đá phát ra một tiếng trọng vang môn dễ dàng mà bị đẩy ra mạch thiên ca ngẩn ra này tựa hồ quá dễ dàng chút hai người tiểu tâm mà nhìn nhìn bên trong tựa hồ là cái thạch thất so với đại sảnh muốn tiểu so bình thường động phủ thạch thất lại muốn đại chút như là cái tiểu thính bên trong trống rỗng Chỉ có mấy cái thạch điêu, còn có đỉnh chóp huyền số viên cực đại viên thạch, chiếu đến cả phòng sáng ngời. Ánh nắng thạch. Phương chính đạo nhân một tiếng kinh hô. Ánh nắng thạch. Mạch thiên ca nghi hoặc. Không tồi phương chính đạo nhân mặt lộ vẻ tươi cười. Diệp đạo hữu, có ngày này quan thạch, liền tính chúng ta như vậy mà hồi, cũng chuyến đi này không tệ. Nga. Phương chính đạo nhân giải thích nói, chúng ta tu sĩ, ánh trăng thạch gần chiếu sáng, như thế gian ánh đèn giống nhau. Nhưng ngày này quan thạch, lại là có thể sinh ra ánh sáng mặt trời hiệu quả, thậm chí có thể dùng để sinh ra thái dương chân hỏa. Ánh sáng mặt trời hiệu quả, thái dương chân hỏa. Mạch thiên ca thoáng tưởng tượng, liền minh bạch thứ này quý trọng. Thái dương chân hỏa liền không cần phải nói, đây chính là luyện đan luyện khí tốt nhất tam đại chân hỏa trí nhất. Ở tu tiên giới, luyện đan luyện khí sử dụng lò hỏa cũng là cực chú ý, các tu sĩ có thể dùng đan điền chân hỏa luyện đan luyện khí. nhưng sử dụng đan điền chân hỏa, đối linh khi yêu cầu quá cao, cho dù là nguyên anh tu sĩ, trường kỳ sử dụng đan điền chân hỏa, cũng sẽ thập phần mỏi mệt, cho nên, phàm là có điều kiện tu sĩ, dùng đều là ngoại hỏa. Cái gọi là ngoại hỏa, có thiên hỏa địa hỏa, cái gọi là thiên hỏa, đã là thái dương chi hỏa, nhưng là trích dẫn thái dương chi hỏa để cập đến tương đương phức tạp trận pháp cùng khí cụ, mà địa hỏa, đang đỉnh môn ban đầu thiên hỏa sơn, chính là điển hình địa hỏa. Thiên hỏa cực kỳ là Thái Dương chân hỏa, địa hỏa cực kỳ là địa cực chân hỏa, mặt khác còn có tam mội chân hỏa, lại là siêu thoát hai người phía trên đệ nhất hỏa. Này tam hỏa được xưng là tam đại chân hỏa. Kia tam mội chân hỏa, chỉ là tồn tại với truyền thuyết bên trong, đã rất nhiều năm không có người gặp qua, liền liền tu luyện này hỏa phương pháp cũng mất đi. Cho nên, hiện giờ thế gian luyện đan luyện khí tốt nhất ngoại hỏa, đó là Thái Dương chân hỏa cùng địa cực chân hỏa. Ngày nay quan thạch, nếu là có thể sinh ra thái dương chân hỏa, này giá trị tuyệt đối không thua một cái loại nhỏ địa hỏa chi mạch, nếu là bán ra, giá cả chỉ sợ sẽ đạt thượng vạn linh thạch. Thật là như vậy, có ngày này quan thạch, bọn họ đâu chỉ chuyến đi này không tệ, quả thực là đại đại được mùa. Chính là, mạch thiên ca nhưng không cho rằng bọn họ có thể nhẹ nhàng bắt được ngày này quan thạch, trước kia mặt này mấy quan xem ra. Không đạo lý lúc này, đây bọn họ như thế nhẹ nhàng là có thể được đến chỗ tốt. Phương chính đạo nhân cũng là như vậy tưởng, cho nên hai người tất cả cẩn thận, trước phóng kia chỉ chim chóc do đường, xác định không có vấn đề, mới bước vào cái này thạch thất. Chính là, khi bọn hắn tham thượng thạch thất nhập khẩu đá phiến khi, đột nhiên ầm vang một tiếng, mặt sau cửa đá nháy mắt răng xuống, hai người căn bản không kịp phản ứng, liền bị quan tiến này thạch thất bên trong. Cả kinh lúc sau, Mạch Thiên Ca liền chấn định xuống dưới, nếu không có một chút phản ứng, ngược lại càng không thích hợp. Nay một đường nguy hiểm thật mạnh, nếu là bảo vật ở phía trước, tùy ý bọn họ lấy đi, như vậy mặt sau đại khái sẽ có càng ác độc cơ quan. Hai người ngừng ở tại chỗ, Mạch Thiên Ca hỏi, ngay ngắn đạo hữu, y y ngươi xem nơi này sẽ có cái gì. Phương chính đạo nhân sờ sờ trong râu, phía trước là chương khí, trận gió, ảo trận, ánh trăng mê huyên thạch. Nơi trốn trí người vào chỗ chết, chỉ sợ này một quan cũng không thoải mái. Bất quá, cẩn thận ngâm lại, chứng khí cùng trận gió khảo nghiệm chúng ta phòng ngự thủ đoạn, ảo trận khảo nghiệm chúng ta tâm tính cùng ý chí, kia ánh trăng mê huyện thạch lộ, còn lại là xem chúng ta có thể hay không chịu trụ đầy đất chân bảo dụ hoặc, còn có chúng ta có thể hay không cầm giữ trụ, không bị lạc tâm trí. Chính là này mấy quan, đều không có khảo nghiệm chúng ta đấu pháp năng lực, theo ta thấy, rất có khả năng. Nói còn chưa dứt lời, đông nhiên nghe được đất rung núi chuyển thanh âm, tựa hồ có thứ gì nặng nghề mà đập vào trên vách đá. Quay đầu vừa thấy, mạch thiên ca đã phát hiện thanh âm nơi phát ra, nhăn lại mày. Lại là thạch thất bên trong rửa tường cái thứ nhất thạch điêu, đông nhiên bước đi bước chân, thật mạnh hướng bọn họ đi tới. Phương chính đạo nhân cũng thấy được, hô hấp cứng lại. nay thạch điêu, bọn họ hai người căn bản không để trong lòng, vừa rồi thấy được, chỉ tưởng nơi đây trang trí. như trên vách tường khắc bích họa giống nhau. Nhưng chỉ trước mắt, thế nhưng sẽ biến thành vật còn sống. Diệp đạo hữu, này! Mạch thiên ca đã vận khởi hộ thân chi khí, tế ra bạch ti mặt cùng phi thiên toa. nay một quan là cái gì? Đáp án đã xuất hiện, quả nhiên bị phương chính đạo nhân đoàn chúng, khảo nghiệm chính là bọn họ đấu pháp năng lực. Này thạch điêu cao tới trượng dư, tương đương với hai người thân cao, mặt mày khắc họa rõ ràng, là cái võ sĩ tạo hình. Trên người giáp sắt càng là khối khối rõ ràng, trong tay thạch kiếm cũng điêu đến hoa văn có thể thấy được. Vừa rồi rõ ràng một chút linh khí cũng không có, hiện giờ lại linh khí tràn đầy, giống như một cái trúc cơ kỳ đỉnh núi tu sĩ giống nhau. Mạch thiên ca bay nhanh mà ở trong lòng tính toán, nàng cùng phương chính đạo nhân đều là trúc cơ trung kỳ, này thạch điêu tuy rằng tương đương với trúc cơ đỉnh núi tu sĩ, nhưng dù sao cũng là vật chết, lại hình thể cầm kền, nghĩ đến đánh bại nó cũng không khó. Bất quá, này thạch điêu đạp lên trên mặt đất thanh âm phảng phất đất dung núi chuyển, chỉ sợ sức lực không nhỏ, nhưng ngàn vạn chú ý, không thể lấy thân ngạch kiêng. Đang nghĩ ngợi tới, thạch điêu đã đi bước một đạp đến bọn họ trước mặt, nâng lên cánh tay, thạch kiếm nặng nghề mà huy xuống dưới.